Oh, chỉ cần có người ở địa phương liền không rời đi tranh đoạt hỗn loạn nếu muốn không bị người đút hiếp phải có tự bảo vệ mình bản lĩnh cùng tự tin Bùi Tương hừ nhẹ một tiếng lần này không có phản bác Ngọc La Sát ba tháng sau Ngọc La Sát chuẩn bị phản hồi Tây Bắc trước khi đi hắn đem một quyển ký lục chính mình luyện võ tâm đắc quyển sách giao cho Bùi Tương ta chờ mong chúng ta thế lực ngang nhau kia một ngày Bùi Tương hơi hơi mỉm cười ta cũng chờ mong kia một ngày nàng cấp Ngọc La Sát rót một chén rượu chúc quân này đi bay xa và dặm, như ý hài lòng. Ngọc La Sát không có tử thê tử trong mắt nhìn đến bất luận cái gì lưu luyến không tha cảm xúc, như tử tắc nằm ở trên giường e-e-a-a mà cười ngây ngô. Này mẫu tử hai người đều là một bộ vô tâm không phổi tự tại bộ dáng làm hắn nhịn không được thở dài một hơi. Hắn tiếp nhận bùi tương chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Không có nói thêm nữa cái gì, Ngọc La Sát xoay người rời đi. Nhưng mà, liền ở Ngọc La Sát bước ra viện môn kia trong mắt Chơi chính mình tiểu thủ tiểu cước Ngân Hà bỗng nhiên khóc một tiếng. Bùi tương vội vàng đem nhi tử bế lên tới hương hống, ấm áp quen thuộc ôm ấp làm em bé cảm xúc thư hoan xung dưới. Không bao lâu, hắn liền cười Khanh khách ra tiếng, một đôi mắt to thanh triệt mà đen bóng. Bắt đầu từ hôm nay, bùi tương liền tiến vào một bên mang hoa một bên luyện võ hàng ngày trạng thái. Cách vách lục chứng chứng cũng nhiều một cái nho nhỏ bạn chơi cùng, nói đúng ra là hắn mỗi ngày lại đây đầu Ngân Hà. Bốn tuổi nhiều tiểu bằng hưu đã rất có làm tiểu ca ca tự giác. Hắn đem chính mình thích món đồ chơi đặt ở ngân hà tiểu bên giường, còn thích tiến đến ngân hà bên cạnh thì thầm mà nói nhỏ. Mà Bùi tương tắc phát hiện một cái thực tốt luyện kiếm giúp đỡ, chính là cách vách lục vũ. Lục vũ không tinh nghiên kiếm pháp, nhưng hắn có hai căn kỳ diệu ngón tay, có thể kẹp lấy sở hữu công kích hắn vũ khí. Vì thế lợi dụng lục vũ ngón tay thử kiếm thành Bùi tương kiểm nghiệm kiếm pháp để cao cùng không tiêu chuẩn trí nhất. Cứ việc lục vũ thường xuyên đưa ra kháng nghị, nhưng mỗi lần đều đầu voi đuôi chuột, không hề hiệu quả bởi vì cách vách hàng xóm tồn không ít rượu ngon, còn có Ngọc La Sát cố ý lưu lại hảo đầu bếp. vì ăn ngon uống tốt, Lục Vũ đành phải miễn miễn cưỡng cưỡng mà đương nổi lên thử kiếm thạch. đương nho nhỏ ngân hà hô lên đệ nhất thanh mụ mụ thời điểm, bùi tương cười nhạt đột phá võ công bình cảnh. trong nháy mắt kia, nàng quanh thân đống nhiên tràn đầy sắc nhọn sắc bén kiếm khí, đến xương sát khí cùng xâm hàn lạnh leo thổi quét mà đến, nàng cả người giống như một thanh lạnh băng mà thê lương cổ kiếm, vô tình mà lặng im, lại ngưng tụ vạn mạc địch áp. Lục Vũ lúc ấy vừa lúc liền ở bùi tương bên người, hắn một phen bế lên bị dọa sợ lục trứng trứng, mũi chân mở dẫm, liền về phía sau bay nhanh thối lui, trong mắt là tới không dậy nổi dấu đi kinh ngạc hoảng sợ. Liên ở hắn cho rằng bùi tương đã bị lạnh băng kiếm ý ảnh hưởng, phải dùng máu tươi tế kiếm thời điểm, vừa mới có thể nói ngân hà tiểu bằng hữu nghiêng nghiêng đầu, làm lơ bùi tương quanh thân sát khí uy áp, lại lần nữa ngọt ngào mềm mại mà hô một tiếng mụ mụ. Nay một tiếng non nớt lại rõ ràng kêu gọi, làm bùi tương khôi phục thanh minh. Ký ức trong lầu các có quan hệ nhi tử Ngân Hà trưởng thành chi tiết chiếm cứ chính yếu không gian. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân máu một lần nữa lưu độc lên, ấm áp, sinh cơ bừng bừng, sặc sỡ sung sướng. Bùi tương nhanh chóng thu nạp trên người xâm hàng kiếm khí, một lần nữa biến thành dịu dàng cười nhạt nữ tử. Bế lên tiểu nhục đoàn, Ngân Hà, ngươi sẽ kêu mụ mụ. Giỏi quá, lại kêu vài tiếng. Mụ mụ, mụ mụ, ngôi sao, ngôi sao, mụ mụ, khen khách. Bùi tương một phen dơ lên béo nhi tử Ở hắn khuôn mặt nhỏ nhi thượng hôn hôn, thật là cái đứa bé lanh lợi nhi. Được đến thân thân tiểu bảo bảo cười chảy ra nước miếng, lại chát tay nhỏ nhào vào mẫu thân ôn nhu hương thơm trong ngực. Cách đó không xa Lục Vũ nhìn này ấm áp một màn, thở phào một hơi. "Chúc mừng, chúc mừng, Bùi Tương, ta không nghĩ tới ngươi có thể nhanh như vậy đã đột phá bình cảnh, vừa mới thật đúng là khủng bố. Ai, về sau à, ta cũng không dám tùy tiện tiếp ngươi kiếm." Bùi Tương đối với Lục Vũ xin lỗi gật gật đầu, dọa đến chứng chứng đi. Lục vũ dùng bàn tay to khỏe một chút lục trứng trứng đầu nhỏ, cười ha hả mà nói. Ngươi dùng hai chỉ mật nước gà nướng húng một hướng hắn, tiểu tử này liền cái gì đều đã quên. Bùi tương nhuẩn miệng cười, mặt mày gian phi dương thần thái. Lục đại ca, phía trước nói kia chàng tỉ thí, hiện tại có thể xuống tay chuẩn bị sao. Lục vũ ánh mắt sáng lên, cười ha ha nói, đương nhiên đương nhiên, ngươi hiện giờ võ công càng tiến một tầng, chúng ta thắng lợi hy vọng liền lớn hơn nữa, ha ha ha. Ta hiện tại liền đi liên lạc lý quỷ cái kêu láo ra hỏa. Bùi tương nhìn liếc mắt một cái lục vũ đi xa bóng dáng, một lần nữa túi đầu trêu đùa nhi tử. Giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy trời đất bao la, nhân sinh rộng lớn. Lại qua nửa tháng, bùi tương gặp được phong trần mệt mỏi tới rồi ngàn mặt khách lý quỷ, hai người giao lưu một phen sau, đều cảm thấy đối phương là một cái mạnh mẽ đối thủ. Bùi tương không nhớ rõ chính mình là như thế nào học được thuật dịch dùng, nhưng nàng trong đầu lại có một cái nhận chi chính là chính mình nắm giữ dịch dung ngụy trang kỹ xảo có thể đạt tới thế giới này đứng đầu trình độ, đây cũng là nàng dám dùng thuật dịch dung cùng ngọc La sát chu toàn nguyên nhân chí nhất. Mà sự thật cũng chứng minh rồi, Bùi Tương thuật dịch dung xác thật có thể đã lừa gạt ngọc La sát như vậy cao thủ. Đối này, Bùi Tương tuy rằng không có thỏa thuê đắc ý, nhưng trong lòng xác thật nảy sinh vài phần lười nhác chậm chễ cảm xúc, đối dịch dung ngụy trang chi thuật cân nhắc không hề đã tốt muốn tốt hơn, ngược lại đem đại bộ phận thời gian tinh lực đặt ở võ công tu vi thượng. Hiện giờ Nàng gặp chân chính võ hiệp thế giới thuật dịch dung cao thủ Lý Quỷ, cùng hắn đơn giản nói chuyện với nhau sau, Bùi Tương sinh ra kỳ phùng địch thủ vui sướng cùng nóng lòng muốn thử kích động. Những cái đó bị áp lực đi xuống đối ngụy trang sắm vai yêu thích chi tình, lại lần nữa trở nên nùng liệt lên. Bùi Tương lúc này bề ngoài bộ dáng là giả, Lý Quỷ bề ngoài cũng là trải qua nguy trang, hai người nghiêm túc đánh giá lẫn nhau, đều ý đồ tìm kiếm đến đối phương thuật dịch dung thượng sơ hở. Thật lâu sau lúc sau, Bùi Tương phát ra thỏa mãn tiếng thở dài nàng không có nhìn ra Lý Quỷ không ổn chỗ này thuyết minh ở dịch dung ngụy trang phương diện nàng lại có tân đồ vật có thể học tập nghiên cứu Lý Quỷ đồng dạng lộ ra một cái vui sướng sán lạn tươi cười nhìn về phía bùi tương trong ánh mắt nhiều ra càng nhiều nhận đồng cùng chờ mong hắn đồng dạng không thu hoạch được gì nhưng này biểu thị hắn đem có lớn hơn nữa thu hoạch Lục Vũ Kỳ thật cũng rất cao hứng hắn vẫn luôn cảm thấy lao bằng hưu Lý Quỷ sống được không có bao nhiêu người khí nhi hoặc là nói quá mức tịch mịch cho nên Hắn nhất định phải đem đồng dạng tinh thông thuật dịch dung bùi tương giới thiệu cho Lý Quỷ, làm Lý Quỷ ý thức được nhân ngoại hữu nhân. Hắn nhân sinh còn có rất nhiều theo đuổi cùng là thú. Ít nhất bùi tương nắm giữ dịch dung kỹ xảo liền rất đặc thù, hoàn toàn đáng giá Lý Quỷ tiêu phí càng nhiều thời giờ tinh lực cẩn thận nghiên cứu. đương nhiên ở chợ giúp bằng hữu đồng thời, nếu có thể thuận tiện thắng tiền đặt cược liền càng tốt. Bùi tương cùng Lý Quỷ tiến đến cùng nhau, cũng chưa như thế nào phản ứng lục vũ, cũng không có nói cho hai người bọn họ tỉ thí phương thức chỉ là lầm nhầm lầm nhầm mà trao đổi vài câu sau liền lại tách ra lúc sau 10 ngày bùi tương trước sau bắt được ba cái người xa lạ kỳ thật đều là từ lý quỷ giả trang mà lý quỷ tắc xuyên qua bùi tương hai lần ngụy trang kết quả cuối cùng là bùi tương hơn một chút lý quỷ tích bại thua thi đấu lý quỷ không chỉ có không có vẻ mại ngược lại phi thường hưng phấn hắn lấy ra trước đó chuẩn bị tốt trường bức họa cuộn tròn ở bùi tương trước mặt chậm rãi triển khai bùi tương cúi đầu nhìn lên trường bức họa cuộn tròn thượng tổng cộng có 5 vị bộ dáng dáng người khác nhau nhân vật trong đó ba cái chính là nàng phía trước tìm được quá mà mặt khác hai cái tóc đã lửa gạt nàng đôi mắt bùi tương lại lần nữa hồi tưởng phía trước trải qua ngay sau đó bình tĩnh nguyên lai like là như thế này xem xong lý quỷ bức họa cuộn tròn bùi tương cũng mở ra nàng tác phẩm đồng dạng là 5 vị hoàn toàn bất đồng thân phận bộ dạng nhân vật mỗi cái đều họa đến sinh động như thật ở phía trước đánh giá chung bùi tương dựa theo họa chung 5 người dịch dung ngụy trang chính mình bị Lý Quỷ bắt được hai lần sơ hở. Thế nhưng còn có người này. Lý Quỷ ánh mắt quỷ dị mà nhìn thoáng qua buổi tường, bởi vì đây là một cái nùng trang diễm mạo tú bà, vài lần tưởng đem Lý Quỷ kéo vào hoa lâu chung đi, có chút quá mức nhiệt tình. Vốn dĩ, Lý Quỷ là có chút hoài nghi tú bà thân phận, nhưng là thấy nàng véo eo chửi đồng lực chiến đồng hành, mang đến mặt khác mấy nhà trong hoa lâu tú bà quy công đều đỏ mặt tiếc thay lại không dám ra mặt phản bác sau, liền đánh mất trong lòng nghi ngờ. Bởi vì Trong lúc nhất thời dịch dung đơn giản, nhưng học được những cái đó há mồm liền tới còn chay mặn không kỵ thao thao bất tuyệt khắc nghiệt lời nói liền khó khăn. Dù sao ở lý quỷ xem ra, không có 20 năm ngày ngày la lối khóc lóc chửi nhau kinh nghiệm, là làm không được tú bà cái loại này trình độ. Mà cái này bùi tương. Nàng phía trước rốt cuộc trải qua qua cái gì? Lục vũ không phải nói, bùi tương trước kia là la sát giáo phân đường đường chủ sao? Chẳng lẽ ngọc la sát thống lĩnh Tây Bắc Giang Hồ cùng quan ngoại tiểu quốc? Dựa vào là thuộc hạ mắng chửi người cãi nhau bản lĩnh sao? Đón lý quỷ tràn ngập kính ý ánh mắt, bùi tương mi mắt con con tươi cười hàm xúc thẹn thùng, xứng với nàng lúc này tố nhã tú khí gương mặt, tựa như một đóa nụ hoa đại phóng hoa nhài. Đây là có ký ức gác mái chỗ tốt rồi. Đêm trước kia xem qua những cái đó phim nhựa trung kinh điển quốc mắng đoạn ngắn cùng anh hùng bản phím giang tinh nhóm kỳ ba trích lợi một tập hợp, hết thể đều trở nên thập phần đơn giản dễ dàng. Nàng chỉ cần khống chế tốt mắng chửi người khi hơi thở, ngữ điệu. Ánh mắt cùng tư thái là được. Bùi tương cũng không rõ ràng chính mình làm Ngọc La Sát Phong Bình bị hại, nàng thắng lợi lúc sau, liền cười tủm tỉm mà ngồi ở trong viện. Một bên đậu Nhi Tử, một bên cùng Lý Quỷ giao lưu tâm đắc. Hai người hơi có chút nhất kiến như cô cảm giác. Lục Vũ ở một bên vây xem vài ngày sau, đống nhiên có chút đồng tình xa ở Tây Bắc Ngọc La Sát. Hắn lặng lẽ quay đầu nhìn thoáng qua ngồi xổm dưới tảng cây chơi con kiến tiểu đồ đệ, nghĩ thầm có phải hay không nên mang theo lục chứng chứng đi Tuyết Sơn băng nguyên rèn luyện một phen. Dù sao, chỉ cần bọn họ thầy cho rời đi đến đủ kịp thời, lại phát sinh bất luận cái gì kỳ quái sự tình đều cùng bọn họ họ lục không quan hệ. Một tháng rưỡi lúc sau, còn không đợi lục vũ hạ quyết tâm rời đi, nhận được thuộc hạ thông gió báo tin Ngọc La Sát liền xuất hiện. Bùi tương nhìn đến Ngọc La Sát, lập tức lộ ra kinh hỉ tươi cười. Người đã đến rồi. Thật tốt quá, kiếm pháp của ta đột phá, cùng ta so một hồi đi. Vì thế, Ngọc La Sát còn không kịp nghe nhi tử kêu một tiếng cha đã bị bùi tương tốn tới rồi vùng ngoại ô núi hoang. lúc này đây đánh giá, bùi tương là động thật cách nhi, ngọc la sắt cũng từ lúc bắt đầu không chút để ý trở nên thận trọng nghiêm túc. hai người thử thăm dò qua tay hơn trăm chiêu lúc sau, đều bắt đầu dùng ra thật bản lĩnh. đương bùi tương kiếm tự thiên ngoại, tự bốn phương tám hướng, tự trời cao bích lạc gào thét mà đến thời điểm, ngọc la sắt cũng bị này trí mạng rộng lớn lóa mắt kiếm quang kinh diễm tâm thần, đồng thời không thể tránh né mà bị nhiễu loạn lực chú ý. Thẳng đến thân thể yếu hại chỗ toàn bộ bị kiếm khí vây quanh, hắn mới sợ hãi cả kinh. Ngọc La sát thân hình kịch liệt biến ảo, hóa thành sương mù sương khói, lại tựa mưa rền gió dữ, hắn giơ lên hai tay, chỉ là vô cùng đơn giản một động tác, liền chặn lại hạ trước ngược lợi kiếm. Chính là, làm hắn không nghĩ tới chính là, Bùi Tương kiếm pháp trung thế nhưng ẩn chứa nhiều như vậy biến hóa. Nhất chiêu bị chặn lại, kiếm thế còn chưa biến mất, tân biến hóa liền đã ẩn chứa trong đó, nguy hiểm cũng như bóng với hình. Chiến đấu rằng có một ngày một đêm. Bùi tương lấy nhất chiêu tích bại, thua ở nội lực tích lũy cùng khinh công nện bước tinh diệu vận dụng thượng. Ngọc la sắt trong mắt kia sáng kỳ dị liên tục, liền chính hắn cũng không biết, hắn nhìn bùi tương trong ánh mắt tràn ngập tự hào cùng thưởng thức. Bùi tương tắc như suy tư gì. Ngay kế, bùi tương sáng sớm tinh mơ liền cùng Lý Quỷ nói thỏa trao đổi điều kiện. Nàng dạy hắn một ít độc môn dịch dung kỹ xảo, mà Lý Quỷ tắc muốn đem chính mình khinh công thân pháp truyền thụ cho nàng. Vì thế. Ngàn dặm xa xôi gấp trở về Ngọc La sát mặt vô biểu tình mà nhìn trò chuyện với nhau thật vui hai người, trong lúc này, hắn ý đồ dùng lộng khóc nhi tử phương pháp hấp dẫn thê tử lực chú ý, nhưng lại bị yêu cầu học hống hải tử. Ngọc La sát bồi nhi tử chơi trong chốc lát sau, quay đầu liền tìm cái lấy cớ cùng lục vũ đánh một trận. Hôm nay đổi mới, ngoan ngoà. ngoà. Cảng tạ ở 2020070515032082020070616 giờ 17 phút 44 0706 16 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảng tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, ái xem một cái. Cảng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, hoàng hậu của chấm là Diệp Anh. 80 bình, béo quất miêu, như vậy gần, như vậy xa, vô hoa quả 10 bình, ạ sờ 5 bình, mục tử mầm, mục tử tranh tranh, hát sơ cuồng 2 bình, bích ngọc trang. Khó qua, hung chít chít mau cầu, 20487360, đề ninh, hàn thước tìm ta muốn thân thân một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. chương 129, lục vũ cảm thấy chính mình thật sự hoan uổng, nhưng cũng bị ngọc la sắt đánh ra hỏa khí cùng nịch phản tâm. Hắn nhanh chóng đánh mất mang theo đồ đệ xa xa tránh đi ý niệm, quyết định đem náo nhiệt xem cái đủ. Hắn đảo muốn nhìn một cái. Nga mạn lòng dạ hẹp hòi hái giận cho đánh Mèo Ngọc La Sát khi nào có thể thắng đến Thê tử Phương Tâm. 3 năm sau, Bùi Tương cùng Ngọc La Sát tái chiến. Ở chiến đấu cuối cùng một khắc, Ngọc La Sát cùng Bùi Tương ly đến phi thường gần, hai người thân hình đàn xen, hơi thở tương liên, rõ ràng là nhất ái muội khoảng cách, lại tràn ngập lãnh lệ sát khí cùng lạnh lẽo phòng bị. Ngọc La Sát từ Bùi Tương kiếm pháp cảm nhận được kiên quyết cùng vô tình, kia kinh hồng chấp giống nhau kiếm quang nháy mắt chiếu sáng hắn cùng nàng đôi mắt. Bốn mắt tương tiếp, ánh mắt giao hội, Bùi Tương biểu tình túc mục mà thành kính, đó là nàng đối kiếm tôn trọng, đối thế lực ngang nhau đối thủ tôn trọng. Tôn trọng, cho nên không dám có chút giữ lại, tôn trọng, cho nên muốn triển lộ toàn bộ thực lực, tôn trọng, cho nên không có canh cánh trong lòng tư tình cùng bách chuyển Thiên hồi nhu tình. Bùi Tương kiếm pháp thực mau, mau đến Ngọc La sát đã thấy không rõ kia kiếm quang chạy như bay dấu vết, Bùi Tương kiếm pháp thực sắc bén, sắc bén đến không có bất luận cái gì ràng buộc có thể ngăn cản mũi kiếm đối máu tươi khát vọng. Nay trong náy mắt Ngọc La Sát chân chính xem đã hiểu đuổi tương đáy mắt bình tĩnh thong dong, hắn bỗng nhiên sinh ra một loại thê lương cùng mất mát. Dù cho có duyên, Nê Hà Tinh Thiện. Luôn luôn kiêu ngạo tự tin Ngọc La Sát giờ phút này vô cùng rõ ràng mà ý thức được, hắn ái nữ nhân, chưa bao giờ từng vì hắn dao động cùng thay đổi quá. Nàng cùng tâm tình của hắn là hoàn toàn bất động. Đương tràn ngập vô tình sát ý bảo kiếm thứ hướng hắn giết hầu thời điểm, Ngọc La Sát không kinh không sợ lại có chút bi thương. Hắn nếu là không nghĩ trọng thương bị thua Không muốn chết ở bùi tương giới kiếm, nhất định phải quên mất sở hữu không tha cùng không đành lòng, cần thiết đem nàng trở thành hoàn hoàn toàn toàn địch nhân cùng đối thủ. Chỉ có không hề giữ lại sát chiêu, mới có thể làm ngọc la sát đánh vỡ lúc này hoàn cảnh xấu nguy cơ. Hoàn hoàn toàn toàn địch nhân. Không hề giữ lại sát chiêu. Đáng giá sao? Cũng hoặc là, đáng giá vì một đoạn cảm tình, khiến cho chính mình chật vật bất khám sao. Nguy hiểm cảm giác hít thở không thông giống như thái Sơn áp đỉnh, ngọc la sát trong lòng do dự. Hắn giống như nước chảy bèo trôi một diệp cô thuyền, ở kiếm lãng trung phiêu phiêu lác lác, giống như hồi phong tuyết vũ. Hắn khuôn mặt cùng thân hình dần dần trở nên mơ hồ, chỉ có một đôi thâm thúy đôi mắt chân thật mà sáng ngời, Hắn gắt gao nhìn chằm chằm buổi tương gợn sóng bất kinh khuôn mặt. Ngọc La Sát lại lần nữa dò hỏi chính mình nội tâm, như vậy mềm yếu cùng làng tránh, thật sự đáng ra sao? Không thương tổn nàng, như vậy nhận thua, thật sự đáng ra sao? Mấy tức chi gian, Ngọc La Sát suy nghĩ rất nhiều. Đại mạc mặt trời lặn cùng trên biển ánh sáng mặt trời, cổ đạo di tích cùng đỉnh đài lầu cát, vãng tích trinh phạt giết chóc, hiện giờ hiển hách quyền bính, cùng với Thê Nhi cư trú ấm áp tiểu viện, hắn bỗng nhiên cảm thấy dị thường mê vong, để tay lên ngực tự hỏi, chính mình thật sự nguyện ý chết ở buổi tương giới kiếm hơn nữa không hề tiếc nuối sao? Chính mình thật sự nguyện ý vì một đoạn không có đáp lại cảm tình mà từ bỏ võ giả vinh quang sao? Hắn đương nhiên không muốn, hắn đương nhiên muốn phong cảnh vô hạn mà vui sướng tồn tại. Hán đương nhiên thích ở biến đổi liên tục quyền thế trung bày mưu lập kế. Hán đương nhiên quý trọng chính mình sinh mệnh cùng vinh quang. Vậy phản kích, vậy không cần lại chân chờ, vậy chặt đứt phía sau vô hình lôi kéo. Ngọc La sát nội lực cuồn cuộn, Dũ như xuyên qua ở bùi tương dày đặc kiếm quang kiếm vong giữa mấy cái không tiếng động lên xuống. Hán liền phiêu nhiên tới gần cầm kiếm đối thủ. duy nhất sơ hở gần ngay trước mắt, chỉ cần lôi đỉnh xuất kích lấy thương đổi thương, nguy hiểm liền sẽ nháy mắt trừ khử. Chính là. Hắn thật sự bỏ được cùng Bùi Tương lưỡng bại câu thương sao? Hắn thật sự nguyện ý dùng thương tổn nàng phương thức vãn hồi bại cục sao? Hắn liên tiếp, ngạo mạn lãnh lệ ngọc la sát không nghĩ thua. Long có quyến luyến ngọc la sát cũng không nghĩ thương tổn Bùi Tương. Thật là như thế nào? Dây lắt gian rãy rủa thay đổi, lại so với một ít người dài lâu nửa đời trải qua còn muốn rõ ràng khắc sâu. Ta không nghĩ thua, ta cũng không nghĩ thương tổn nàng. Như vậy, liền không dây bại, liền không lựa chọn huyết tinh phản kích chỉ cần cũng đủ cường đại, ta là có thể được đến sở hữu ta muốn. Ngọc La Sát đột nhiên dừng lại mơ hồ không chừng bước chân, quanh thân khí thế dần dần dâng lên. nếu không đủ cường, vậy biến cường đi. tiếp tục, tiếp tục, vĩnh không ngừng nghỉ. ta lựa chọn người ở nhanh chóng cường đại lên, ta cũng nên có cùng chi tướng xứng đôi tâm trí cùng ý chí. nay trong nháy mắt, bối rối Ngọc La Sát hồi lâu võ công bình cảnh, đột phá. cùng lúc đó, một thanh trường kiếm lăng không mà đến, tiếc như hồng kiếm khí lạnh thấu xương bằng bạc. Dây lát gian liền xâm nhập Ngọc La Sát yếu hại một tấc vương chi gian, đối với tiến công giả tới nói, thắng lợi gần ngay trước mắt. Ngọc La Sát mặt mày trầm ngưng, hắn nếu là tưởng ngăn cản trụ như vậy đáng sợ nhất kiếm, tựa hồ trừ bỏ lưỡng bại câu thương chiêu thức ngoại, đã lại vô cái khác lựa chọn. Nhưng mà, vừa mới đột phá bình cảnh Ngọc La Sát đống nhiên thấy rõ ràng rất nhiều chi tiết, trước mắt nhân vật cùng phong cảnh đều trở nên vô cùng rõ ràng trong sáng. Chỉ liếc mắt một cái. Hắn liền ở ập vào trước mặt thật mạnh uy áp, trung tìm kiếm tới rồi duy nhất thoát thân khẽ hở. Hắn không chút do dự bắt được cái này tuyệt hảo cơ hội. Bùi tương kiếm thế hơi hơi đình trệ, ngọc la sắt thân ảnh tựa hồ đã vặn vẹo tiêu tán, ai cũng không biết hắn đều là như thế nào làm được. Chỉ biết tại đây rộng lớn nhất kiếm khí thế tiêu giảm kia một khắc, hắn đột ngột mà xuất hiện ở bùi tương phía sau, ở như vậy thay đổi trong nháy mắt kịch liệt trong chiến đấu, nếu là làm đối thủ xuất hiện ở phía sau, chẳng phải là dị thường nguy hiểm? Thắng bại tình thế nhìn như sắp bị chuyển, lần này, Ngọc La Sắt chiếm thượng phong. Nhưng mà, Bùi Tương lại sớm đã đoán trước tới rồi này, ngàn vạn phần có một ngoại ý muôn biến cố. Liên ở Ngọc La Sắt biến mất ở nàng trước mắt ngay mắt, Bùi Tương chém ra cương mảnh lóa mắt kiếm ý bỗng nhiên quẩn cuộn biến ảo, kỳ dị linh động kiếm chiêu theo nhau mà đến, ở giữa rất nhiều biến hóa, hàm tiếp tự nhiên, hồn nhiên thiên thành. Bùi Tương xoay tay lại liền chặn đến từ phía sau tập kích. Phong tĩnh, diệp lạc, không trung xanh lam như tẩy. Ngọc La Sát bàn tay để ở bùi tương ngược chỗ, bùi tương lợi kiếm hành ở ngọc la sát cổ trước. Thế hòa, ngươi khinh công lặng lẽ đột phá. Ngọc La Sát tiếng nói có chút khàn khàn, ánh mắt phức tạp chuyên chú. Hắn hiển nhiên ý thức được, ở hắn rời đi trong nhà nhật tử, bùi tương không thiếu cùng Lý Quỷ, Lục Vũ hai người luận bàn võ nghệ, đặc biệt là khinh công. Sách! Bùi tương vừa mới sử dụng ra tinh diệu lệnh bước, có phi thường rõ ràng Phượng Vũ Cửu Thiên cùng Ngự Phong Đạp Lãng này hai môn tuyệt đỉnh khinh công dấu vết. Phượng Vũ Cửu Thiên là lục vũ giữ nhà bản lĩnh trí nhất. Ngự Phong Đạp Lãng còn lại là lý quỷ nhất am hiểu khinh thân công pháp. Ngươi vừa mới cũng đột phá. Bùi Tương Ngữ khi có chút tiên nuối, nàng nguyên tưởng rằng lần này có thể đánh bại Ngọc La Sát. Ta không nghĩ chiến bại bị thương, cũng không nghĩ thương tổn ngươi, không thể không trở nên càng cường đại một ít. Ngọc La Sát ở giải thích đồng thời, đem để ở Bùi Tương Ngực tay lặng lẽ thay đổi vị trí, đổi thành vây quanh tư thế. Bùi Tương có chút kinh ngạc khó hiểu, nàng cơ cơ trong tay kiếm Bương tay. Ngọc La Sát không chỉ có không có bương tay, ngược lại về phía trước nghiêng người thể, trên cổ nháy mắt liền toát ra một đạo tinh tế vết máu. Thế vậy, đùi tương nhanh chóng chết kiếm, quyết định bất hỏa kẻ điên so đo. Người đột phá. Vậy nên trở về La Sát giáo. Yên tâm, ta sau này sẽ giáo dục hảo ngân hà, ngươi cũng có thể tùy thời tới xem như tử. Ngọc La Sát ánh mắt đen tối, hắn nghĩ tới chính mình trước kia nói qua những cái đó vọ đoán lời nói ngu xuẩn, tiếng nói có chút mất tự nhiên cứng đờ. Bùi tương, ta không tưởng rời đi ngươi. Bùi tương dừng một chút, nàng nghiêm túc đánh giá ngọc la sát biểu tình, ngự khi trần trở mà cấp ra săn sóc kiến nghị. Nếu không, ngươi trước tìm một chỗ bế một bế quan, thanh một thanh đầu bóc. Ngọc la sát buồn bực túi đầu, ngăn chặn người trong lòng lương bạc phiền lòng môi đỏ. Sau đó, hắn đã bị đá văng. Hai người một trước một sau phản hồi trong nhà khi, nhi tử ngân hà đang ở cùng hàng xóm lục tiểu phụng uống lạnh căm căm nước ô mai. Đúng vậy, lục chứng chứng lúc này đã đại danh đã kêu làm lục tiểu phụng. Hơn nữa, hắn thập phần mâu thuẫn chứng chứng nhị đản như vậy nũ danh, ai kêu cùng ai cấp. Ngân Hà nhìn đến buổi tương phản hồi, cười tủm tỉm mà phát gục nàng trong lòng ngực, thân mật trong chốc lát sau lại lộ ra đầu nhỏ mắt trông mong mà nhìn có điểm nghiêm túc phụ thân. Ngọc La sát ánh mắt mềm nũng, đem Ngân Hà từ buổi tương trong lòng ngực ôm ra tới, đặt ở chính mình trong khủy tay. Ngân Hà vừa mới đang làm cái gì? Uống trẻ Ngân Hà chỉ vào chính mình chén nhỏ, lại xoa xoa bụng nhỏ, lệnh chỉ uống lên một chút, Ngân Hà không có chỗ uống nhiều. Hào hai tử, Ngọc La Sát bên trái đầu ghế trên ngồi xuống, nghĩ nghĩ, đem Nhi Tử đặt ở trên đùi ôm. Ngân Hà có chút mới lạ, hắn lắc lư tiểu béo chân, tham đầu tham não mà xem xét bụi tường, lại ngửa đầu nhìn Ngọc La Sát. Ngọc La Sát chú ý tới Nhi Tử động tác nhỏ, khoe miệng ngầm cười, hắn không biết từ nơi nào biến ra một chuỗi rực rỡ lung linh đá quý tới, đưa tới Ngân Hà trong tay. Ngân Hà lần trước không phải nói thích màu sắc rực rỡ cục đá sao? Vi phụ cho ngươi tìm tới loại này, thích sao?" Ngân Hà đem đá quý Xuyên Nhi bắt được trong tay, đùa nghịch vài cái, mi mắt con cong, đẹp, sáng lấp lánh. Ngọc La Sát hơi hơi mỉm cười, "Thích liền hảo, về sau cùng Tiểu Phượng ca ca luyện tập đạn cục đá thời điểm, ngươi liền dùng cái này." Ngân Hà nghiêm túc nghĩ nghĩ, tiểu đại nhân dường như thở dài một hơi, yêu sầu mà nói, "Không được, quá ít, Ngân Hà, Ngân Hà mới vừa học đạn cục đá, lục, lục bá bá nói, dễ dàng đâu đâu." Ngọc La Sát nhướng mày nói, Không sợ ném, vi phụ cho ngươi chuẩn bị tràn đầy một cháp, ngươi chậm rãi luyện tập. Chờ ngươi đem cháp đá quý trân châu hạt đậu vàng đều ném xong sau, không sai biệt lắm là có thể luyện hảo thủ đầu ngón tay thượng kiến thức cơ bản. Nhưng, chính là ngân hà có xinh đẹp cục đá, đã đủ rồi. Quỷ quỷ thuốc tìm tới, cũng rất đẹp. Ngọc La sát mặt mày bất động mà xoa xoa nhi tử trên đầu tiểu lông mềm, chỉ vào lục tiểu phụng nói: "Ngân Hà có thể đem quỷ thuốc tìm tới cục đá đưa cho tiểu Phượng ca ca." Nói như vậy, Hai người liền đều có màu sắc rực rỡ xinh đẹp cùng đá. Ngân Hà nhìn Lục Tiểu Phụng, đôi mắt lóe sáng. Lục Tiểu Phụng là cái đặc biệt thông minh hài tử, không chỉ có biểu hiện ở học tập võ công phương diện, còn biểu hiện ở đạo lý đối nhân xử thế thượng. Hắn hiện tại 8, 9 tuổi tuổi tác, lại có một vị uống xong rượu chuyện gì nhi đều giải lại nhải sư phụ, cho nên, hắn đối bên người vài vị đại nhân gian quan hệ đã sớm trong lòng biết rõ ràng. Lúc này nghe được Ngọc La sát đề nghị, liền biết đây là Ngọc thúc lại ở cùng Quỷ thúc phân cao thấp nhi đâu. Hán tiên triều tiểu đệ đệ Ngân Hà cười cười, sau đó nhìn về phía bùi tương, không tiếng động trưng cầu ý kiến. Bùi tương lúc này đang ở kinh ngạc Ngọc La Sát đột phá sau trạng thái. Nhìn qua, nô không giống như là trở nên lãnh tâm lãnh tỉnh, tựa hồ. Ngược lại so trước kia càng phóng đến thai. Tỷ như, ở hai người tỷ thí phía trước, Ngọc La Sát đối đáy Ngân Hà phương thức cũng không phải giống giờ phút này như vậy thân thiết thả lỏng. Hán đương nhiên yêu thương Ngân Hà, nhưng là lại thói quen thu liễm trong lòng cảm tình. Đặc biệt là ở Ngân Hà ký sự sau, hắn luôn làm hưu cầu biểu hiện ra nghiêm phụ một mặt, rất ít giống hôm nay như vậy đem Ngân Hà ôm ở đầu gối nói chuyện thiếm. Đương nhiên, hắn phía trước nghiêm phụ đường đến cũng không quá thành công. Dù sao ở Bùi Tương xem ra, không có nhiều ít chân chính nghiêm phụ sẽ đưa đá quý chân châu cấp nhi tử đường cục đá chơi. Cũng chính là Ngân Hà tuổi con nhỏ, còn có thể bị hắn lửa một lửa. Trở lại quá một vài năm, Ngân Hà nên biết hắn cha là hổ giấy. Bùi Tương thu được lục tiểu phụng do hỏi tâm mắt Ôn thanh nói, những cái đó xinh đẹp đá cội vốn dĩ chính là tặng cho các ngươi hai, Ngân Hà mới vừa đi theo sư phụ ngươi học tập không lâu, ngón tay cũng quá ngắn quá mềm, căn bản là không dùng được như vậy nhiều cục đá. Lục tiểu phụng cười hắc hắc, tầm mắt ở ngọc la sắt cùng bùi tương trên người đánh cái chuyển nhi, sau đó bưng lên trên bàn nước ố mai uống một hơi cạn sạch. Chờ đến túi đầu chơi đá quý xuyến nhi Ngân Hà nghe được cáo biệt thanh khi, hắn chỉ tới kịp nhìn đến lục tiểu phụng vội vội vàng vàng rời đi bóng dáng. Hiện nhiên. Lục Tiểu Phụng nhận thấy được không khí có chút vi diệu, hắn liền chạy nhanh trốn đi. Chứng chứng ca ca ngân hà một suốt ruột, liền hô lên đáy lòng quen thuộc xưng hô. Cách đó không xa truyền đến bùm một tiếng, thực rõ ràng, cái này tràn ngập tiểu lại âm nhi xưng hô làm Lục Tiểu Phụng khinh công ra đường, rẽ, không đứng vững té ngã. Theo sát, cách vách trong viện liền truyền ra Lục Vũ sang sảng tiếng cười to cùng Lục Tiểu Phụng oán giận thanh, kia đối thầy trò hàng ngày như cũ thực náo nhiệt vui sướng. Bên này, Ngọc La sát ôm nhi tử đối mặt tương ngồi Phụ tử hai người mặt mày thập phần tương tự, chẳng qua một cái thâm trầm ung dung một cái non nớt xinh đẹp. Hai người cùng nhau nhìn phía bùi tương khi, ngọc la sát rốt cuộc nương nhi tử quang bị thoáng mà yêu ai yêu cả đường đi. Ngọc la sát, ngươi hiện tại nghĩ như thế nào? Bùi tương ngữ khi hơi hơi hòa hoãn. Ngọc la sát trực tiếp thẳng thắn nói, ta sợ dĩ có thể đột phá tầng này chứng ngại, là bởi vì ngươi kiếm pháp cho ta rất lớn áp lực. Ta lúc ấy không nghĩ thua, cũng không nghĩ thương tổn ngươi, bị bức bách tới rồi cực hạn. Tự nhiên mà vậy mà liền đánh vỡ nào đó gông cùng siếng xích. Ta nghĩ đến phi thường đơn giản, chỉ cần ta đủ cường, ta là có thể được đến ta muốn. Bùi tương hơi hơi gật đầu, Ngọc giáo chủ sát thật là võ học kỳ tài. Chỉ là những cái đó ý tưởng là ngươi ở đột phá phía trước sinh ra. Hiện giờ, Ngọc giáo chủ cảnh giới cao hơn một tầng, có phải hay không có một loại cười xem qua hướng đạm nhiên cùng siêu thoát, đối cảm tình của ta cũng hoàn toàn buông xuống. Ngọc la sát thật sâu mà nhìn bùi tương. Thanh âm ôn hòa chấm thấp, ta nếu là buông xuống, liền sẽ không muốn hôn môi người. Ngay vậy, bùi tương nhưng thật ra không có lộ ra đặc biệt ngoài ý muốn biểu tình, nàng đã từ ngọc la sát một loạt phản ứng chung đã nhận ra hắn nào đó ý tưởng. Lúc này lại lần nữa do hỏi, cũng bất quá tưởng chính miệng xác nhận một phen. Ta đối ngọc giáo chủ thái độ cũng là giống như vãng tích giống nhau. Ngọc la sát đồng dạng không ngoài ý muốn, hắn không nhanh không chậm mà nói, bất luận như thế nào, chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau. Bùi tương nhướng mày không tỏ ý kiến. Ngọc La sát cảm xúc lại càng thêm trắng ra ngoại phóng, hắn tựa hồ vứt bỏ một tầng vô hình công xưởng, càng nguyện ý theo chính mình chân thật tâm ý hành sự, thiếu phía trước một ít cân nhắc cùng khắc chế. "Bùi Tương, ở đột phá phía trước, ta liền biết chính mình để ý ngươi, luyến tiếp buông ra ngươi, chỉ cần thoáng thiết tưởng ngươi ta tách ra, ta liền tâm thần không yên." Loại này cảm xúc dị thường đủ liệt, ta tưởng ngươi nhất định cũng cảm giác được. Bùi Tương gật gật đầu, thẳng nhiên nói, "Ta cảm giác được đến, thực chân thành mê người. Chọc ngươi tâm động, nếu không phải ngươi ta đều biết đó là tạm thời, ta nói không chừng liền phải rơi vào đi. Ngọc la sát bởi vì bùi tương nói mà bất đắc dĩ cười. Đúng vậy, ngươi ta đều cho rằng đó là tạm thời. Thậm chí, là ta làm ngươi cho rằng đó là tạm thời. Cho dù mỗi lần đối mặt ngươi khắc chế bình tĩnh ánh mắt, ta đều sẽ tâm sinh ẩn đau, nhưng ta nhưng vẫn ở kiên trì cái này ý tưởng. Bùi tương, ta từ đầu chí cuối đều đem loại này tình cảm cho rằng là một loại nhược điểm, là một cái lối rẽ. Ở ta trong dự đoán, dư thừa nhược điểm nên bị vứt bỏ, mặc dù vứt bỏ trong quá trình tràn ngập thống khổ, kia cũng là một loại mài dũa. Khi ta đột phá nào đó cảnh giới thời điểm, tự nhiên có thể thoát khỏi sở hữu làm ta mềm yếu cảm xúc. Lúc này, bùi tương nhìn thoáng qua giúp vào ngọc la sắt trong lòng ngực ngân hà. Tiểu gia hỏa hiện tại còn nghe không hiểu lắm cha mẹ chi gian nói chuyện, nhưng là hắn đã ý thức được hiện tại là phi thường nghiêm túc thời điểm. Cho nên, hắn trong chốc lát nhìn xem cái này, trong chốc lát nhìn xem cái kia. Trong chốc lát chơi vài cái trong tay đá quý xuyên nhi, cũng không ra tiếng quấy rầy hai người. Ngọc La Sát theo buổi tương ánh mắt Cúi đầu nhìn về phía Nhi Tử, ôn hòa mà sờ sờ hắn cái chán truyền lại một loại trấn an cảm xúc. Theo Ngọc La Sát động tác, Ngân Hà đánh cái nho nhỏ áp linh động thanh triệt trong ánh mắt chậm rãi nảy lên một tầng buồn ngủ, không một lát sau, hắn liền dựa vào Ngọc La Sát trong lòng ngực ngủ rồi. Phu thê hai người thấy Nhi Tử ngủ say, liền tiếp tục đàm luận phía trước đề tài. bùi tương, ở đột phá phía trước, Ta đem cảm tình cho rằng là cuối cùng yêu cầu vứt bỏ đồ vật kia. Yeah. Có lẽ không tính sai, rốt cuộc có rất nhiều tiền bối đều đi lên này tiêu giao vô tình nói. Chính là, ta xem nhẹ chính mình tâm ý cùng đối với ngươi quyến luyến, không biết từ khi nào bắt đầu, ta võ đạo kỳ thật đã sớm lệch khỏi quý đạo dự thiết quý đạo. Ở bất chi bất rất chung, ta đem đối với ngươi cảm tình dần dần dung nhập tới rồi võ đạo giữa. Bùi Tường, ngươi sớm đã thành hòn đá tảng chi nhất, ta phía trước tưởng sai rồi. Bùi Tương ngẩn ra một chút, đột nhiên hỏi nói: Nếu là triệt bỏ ta này khối hòn đá tảng, người nhân sinh sẽ sụp xuống sao? Ngọc là sát nghiêm túc tự hỏi sau một lúc lâu, phi thường thẳng thắn thành khẩn mà lắc lắc đầu. Sẽ không sụp xuống, nó sẽ lay động chấn động, sẽ nguy ngập nguy cơ, nhưng ta tưởng, ta sẽ không mặc kệ cuộc đời của ta bởi vì một khối hòn đá tảng tổn hại mất đi mà sụp xuống. Bùi tương thở phào nhẹ nhóm. Ngọc La sát lại ngữ khí vừa chuyển, nhưng hòn đá tảng tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nếu là đánh mất trong đó một khối, ta liền sẽ thương gân động cốt Có lẽ, ta sẽ dùng toàn bộ nửa đời sau tới tu bổ giữ gìn cái kia chỗ hồng Bùi tương vuốt ve bên hông trường kiếm, trầm ngâm một lát sau rốt cuộc nói đến. Thực xin lỗi, ta trước mắt vô pháp đáp lại cho ngươi cùng cấp cảm tình. Nói thật, ta vẫn luôn chờ ngươi đột phá ngày này, sau đó, hai ta chi dàn quan hệ liền sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Chúng ta cộng đồng nuôi nấng ngân, ngân hà, nhưng không có quá nhiều tư tình liên lụy, này không phải thực hảo sao. Ngọc La sát nhàn nhạt nói, nếu chúng ta lưỡng tình từng duyệt, kiêm điệp tình thâm, lại cộng đồng nuôi nấng ngân hà trưởng thành, như vậy quan hệ mới xem như nhất bất lo đơn giản nhất. Chính là, cảm tình việc từ trước đến nay khó có thể đoán trước, ta cảm thấy trước mắt trạng thái thực hảo, cũng không muốn làm ra quá lớn thay đổi. Ngọc giáo chủ, kỳ thật ta vẫn luôn tưởng nói, người hiện tại tình cảm phập phồng như thế nung liệt, có thể hay không là bởi vì vừa mới đột phá nguyên nhân. Có lẽ, lại quá cái một hai năm, người đối ta cảm giác liền sẽ tự nhiên mà vậy mà biến phai nhạt, Đến lúc đó ngươi liền sẽ phát hiện, trừ bỏ ta ở ngoài, ngươi còn có rất nhiều lựa chọn. Ngọc giáo chủ, tân cảm tình kinh doanh lâu rồi, đồng dạng sẽ biến thành quan trọng nhân sinh hòn đá tảng. Bùi tương cự tuyệt thái độ phi thường kiên định. Ngọc la sát ôm nhi tử không tiếng động thở dài, hắn nếu là tưởng được đến bùi tương một trái tim chân thành, không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Cũng may chúng ta còn có dài dòng nửa đời sau có thể dây dưa ở bên nhau. Cũng may chúng ta có ngân hà. Cũng may ta có cùng ngươi sóng vai mà đi tư cách cùng năng lực. Lúc sau, Ngọc La Sát không có nói thêm nữa cái gì, hắn vạch trần chính mình một đoạn tâm lộ lịch chính sau, liền ôm tiểu tinh hà về phòng. Ngọc La Sát tưởng, tương lai còn dài. Hai ngày sau, Ngọc La Sát nhận được mật tin, Tây vực ngũ quốc chung những cái đó con dối vương thất lại có chút không an phận, hắn yêu cầu phản hồi La Sát giáo tổng đàn tự mình chỉ huy điều tiết không chế. Hắn mời Bùi Tương đồng hành bị bùi tương lấy ngân hà tuổi còn nhỏ không thích hợp thời gian dài lên đường vì từ cự tuyệt ngọc la sát tưởng chờ hắn vội xong một đoạn này liền mau chút gấp trở về bồi các nàng mẫu tử sau đó lại nghiêm túc thuyết phục một chút bùi tương đến lúc đó người một nhà du sơn ngọn thủy đi đi dừng dừng chậm rãi hướng tây bắc đi trước vì thế ngọc la sát xoay người lên ngựa lưu loát rời đi bùi tương nhìn ngọc la sát biến mất bóng dáng túi đầu nhìn đứng ở nàng chân biên nhi tử ngân hà Lục Thúc Thúc cùng Quỷ Thúc Thúc muốn đi xem Tuyết Sơn cùng băng Nguyên, còn muốn huấn luyện Tiểu Phượng ca ca võ nghệ, chúng ta cũng cùng đi được không? Kìa cha đâu? Cha ngươi đi kiếm tiền dưỡng ra, chúng ta đi Tuyết Sơn thượng tìm một chút chân quý dược liệu, thay đổi bạc sau lại đi xem cha ngươi, cho ngươi cha mua an xuyên, được không? Hảo, Ngân Hà cũng muốn kiếm tiền dưỡng ra. Tiểu Gia Hỏa nhéo tiểu nắm tay nói. Bùi Tương hơi hơi mỉm cười, ngồi xổm xuống hôn hôn nhi tử khuôn mặt. Ngân Hà thật lợi hại, là cái có đảm đương tiểu nam tử hán cách đó không xa, lục vũ nhai thanh nhiệt hạ hỏa khổ dữ liệu đối với lý quỷ nói thầm nói chúng ta này vừa ly khai lần sau nhìn thấy ngọc la sát thời điểm ngươi nhớ rõ giúp ta chắn một chắn hắn nắm tay a lý quỷ hư lệnh nếu sợ hãi cũng đừng đáp ứng buổi tương cùng nhau du lịch kiến nghị hoặc là chúng ta binh chia làm hai đường ngươi mang theo ngươi đồ đệ ta đi theo các nàng mẫu tử lục vũ nháy mắt trận tròn đôi mắt ta đi theo các ngươi cùng nhau đi ngọc la sát chỉ biết tìm tra đánh với ta một trận Ta nếu là cho các ngươi đơn độc ở chung, ta đời này đều đến uống trộn lẫn thủy rượu, ta lại không đốc. Lý quỷ mắt trơn trắng, không hề để ý tới lục vũ. Chuyện được phát miễn phí tại audio tình.com Chương 130 Ở sông băng tuyết vực, bùi tương đoàn người gặp vạn mai sơn trang trang chủ. Lục đại hiệp, chư vị bằng hưu tây môn thâm ôm ôm quyền, chào hỏi nói, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được đại gia, tương phùng tức có duyên, không bằng tạm thời đi tây môn ra biệt trang thượng tu chỉnh một phen. Nghe vậy. Lục Vũ cũng bất hòa Tây Môn Thâm khách khí, lập tức cười ha hả mà đáp ứng rồi. Hắn nhớ thương Vạn Mai Sơn trang tự nhưỡng rượu ngon, nghĩ thầm này ngàn dặm ở ngoài tuyết vực biệt trang nội, cũng nên có chút mát lạnh tinh khiết và thơm quỳnh tương rượu ngon. Hắn mấy ngày này bên ngoài lên đường, còn muốn dạy đồ đệ mang hài tử, đều đã lâu không có trẻ chén một hồi. Lục Vũ một bên đem buổi tương đám người giới thiệu cho Tây Môn Thâm, một bên hỏi: "Tây Môn trang chủ như thế nào chạy đến nơi này tới? Nơi này rét lạnh trống dân cư thưa thớt." đặc biệt là mỗi năm cái này mùa phong tuyết dị thường thường xuyên nếu không phải vì huấn luyện đồ đệ ta khẳng định không tới tao này phân tội Tây môn thâm trong mắt toát ra một tia u buồn ta tới này tuyết sơn thượng tìm dược nội tử thân thể không tốt yêu cầu trong núi lục ngạc tuyết cúc cùng trọng cánh băng liên làm thuốc ta chuẩn bị tự mình vào núi tìm kiếm lục vũ kinh ngạc nói ta nghe người địa phương nói qua này lục ngạc tuyết cúc cùng băng liên một khi bị ngắt lấy xuống dưới đều bảo tồn không được bao lâu dược hiệu sẽ thực mau sói mòn chẳng lẽ Tây môn phu nhân cũng tới nơi này. Tây môn thâm gật gật đầu, chúng ta người một nhà đều lại đây. Lục vũ mặt lộ vẻ đồng tình, nơi này khí hậu cùng hoàn cảnh so trung nguyên vùng ác liệt nhiều. Lệnh phu nhân thượng đang bệnh, lại không phải giang hồ nhân sĩ, đại khái sẽ cảm thấy phi thường không thích ứng. Tây môn thâm nói, ta phía trước cũng lo lắng quá điểm này, cho nên ở nhích người phía trước, liền sai người tại đây vùng tu sửa một tòa biệt trang. Cái khác tạm thời không đề cập tới, biệt trang nội sửa ấm hỏa nói là hoa đại công phu. Mỗi cái phòng đều có địa long giữ ấm, còn dẫn vào nước ô tuyển. Lục vũ biết vạn mai sơn trang tài lực, cho nên nghe xong lời này lúc sau cũng không cảm thấy giật mình. Nhưng thật ra phía sau đồ đệ lục tiểu phụng nghe nói biệt trang nội có suối nước nóng, ánh mắt sáng lên, hắn còn không có phao quá suối nước nóng đâu. Ngân hà lặng lẽ tún tún bùi tương tay, mê mang hỏi, nương, suối nước nóng là cái gì? Bùi tương cẩn thận cấp nhi tử giải thích, tây môn thâm nghe thế mẫu tử hai người đối thoại, quay đầu tới hướng tới ngân hà cười cười. Ta Nhi Tử Thổi Tuyết cùng Ngân Hà không sai biệt lắm giống nhau đại, hắn có chút không thích nói chuyện, nhưng ta tưởng hắn khẳng định nguyện ý cùng Ngân Hà, Tiểu Phượng làm bằng hữu. Ngân Hà nghe được tên của mình, quay đầu đối với Tây Môn thâm ngọt nào cười, Ngân Hà cũng thích giao tân bằng hữu. Đoàn người thực mau liền đến Tây Môn biệt trang. Phùng Di Vi lúc này thân thể trạng huống phi thường không tốt, yêu cầu nằm trên giường nghỉ ngơi, cho nên các khách nhân đều không có nhìn thấy nàng, nhưng thật ra đối Tây Môn gia tiểu công tử Tây Môn suy Tuyết ấn tượng rất sâu. Đứa nhỏ này quả thực chính là vì kiếm mà sinh. Lục vũ nhìn ôm tiểu một kiếm tây môn suy tuyết cảm thắn nói. Tây môn thâm mặt mày gian sẹt qua một mặt tự hào cùng mong đợi nhưng càng nhiều còn lại là phức tạp. Hắn nghĩ đến kêu buồn bị hắn thiết kế đoạt lại ra truyền kiếm phổ cùng thê tử từ từ suy yếu thân thể, đồng nhiên cảm thấy hết thể đều là số mệnh nhân quả. Đúng vậy, tây môn ra mấy thế hệ người khát vọng, đại khái sẽ ở thổi tuyết trên người thực hiện đi. Tây môn thâm lẩm bẩm tự nói, cũng không biết có đáng giá hay không. Bất mãn năm tuổi Tây Môn suy Tuyết tạm thời thể hội không đến phụ thân phức tạp cùng Phiên Nguyện, hắn bị Bùi Tương cùng nàng bội kiếm hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Tây Môn suy Tuyết cảm thấy, sở hữu khách nhân giữa, chỉ có người này đẹp nhất, nhất có quan mang, liên quan bên người nàng, cái kia tiểu hài tử cũng có thể gái không ít. Ngân Hà Quy quy củ củ mà ngồi ở ghế trên ăn điểm tâm, vừa nhấc đầu liền đối thượng Tây Môn suy Tuyết sáng lấp lánh ánh mắt, hắn lập tức trở về một cái đại đại thân thiện tươi cười. Đối với chính mình được hoan nên chuyện này, Hắn trong lòng có điểm é e lệ lại có điểm kiêu ngạo. Đây là Ngân Hà cùng Tây Môn Suy Tuyết lần đầu tiên gặp mặt, lẫn nhau ấn tượng đều không tồi. Tây Môn Suy Tuyết là bởi vì Bùi Tương một thân kiếm khí mà nhìn nhiều bên người nàng hài tử liếc mắt một cái. Hắn ấy mắt hưng phấn quang mang đương nhiên không phải cấp Ngân Hà, mà là bởi vì Bùi Tương bên hôm kia đem cổ xưa trường kiếm. Nhưng là đương Ngân Hà đối hắn phong thích thiện ý sau, hắn liền rất vui sướng mà nhớ kỹ cái này bạn cùng lứa tuổi, mà ở rất nhiều năm về sau. Ngọc Ngân Hà vẫn là kiên trì cho rằng, là Tây Môn suy tuyết chủ động thông đồng hắn. Hắn khi đó vẫn là thẹn thùng thiên chân tiểu khả ái, gặp một cái vẻ mặt sùng bái nhìn chính mình cùng tuổi tiểu bằng hữu, khẳng định muốn tận lực biểu hiện hữu hảo. Thường xuyên qua lại, hai người liền thành bằng hữu. Vì thế, ở hai bên bên nào cũng cho là mình phải hiểu lầm hạ, này đoạn mở ra với khi còn nhỏ hữu nghị, liền vẫn luôn rằng co đi xuống. Ngay hôm sau, Tây Môn thâm đi theo bùi tương đám người cùng nhau vào núi ở nơi nào đó địa thế trông trải mặt băng thượng lục vũ phụ trách dạy dỗ đồ đệ võ công thuận tiện chiếu cố bị thân mụ che thành một cái mao đoàn tử ngân hà tiểu bằng hưu mang theo hắn làm một ít kiến thức cơ bản huấn luyện tây môn thâm tắc tiếp tục hướng thâm cốc nội thăm dò ý đồ tìm kiếm đến càng nhiều càng tốt tuyết sơn kỳ dược mà bùi tương cùng lý quỷ hai người nhìn lên huyền nhai vết đá sinh ra tỷ thí khinh công hứng thú hai người bay nhanh lướt qua mọi người hóa thành một sợi khói nhẹ bóng dáng hướng tới đỉnh núi phiêu nhiên mà đi giữa trưa qua đi. Bùi Tương dẫn đầu phản hồi, bế lên nhi tử cho hắn kiểm tra rồi một chút thân thể trạng huống, xác định tiểu gia hỏa không có bị đông lạnh sau, mới hoàn toàn yên lòng. Lục Vũ rót một ngụm rượu, dựa vào ở trên vách đá cười nhạo Bùi Tương làm điều thừa. Tiểu tử này từ nhỏ làm ngươi cùng Ngọc La Sắt dưỡng đến tỉ mỉ, quý bao thuốc tắm cũng không biết phao nhiều ít thùng, còn thường xuyên dùng nội lực ôn dưỡng hắn kinh mạch, thân thể cường tráng đến cùng tiểu lão hổ dường như, kẻ hèn nửa ngày gió lạnh tính cái gì? Ai, ngươi này hoàn toàn bị mù nhọc lòng. Bùi tương hử cười một tiếng, nàng đương nhiên rõ ràng nhi tử ngân hà thân thể trạng huống, cho nên mới dám dẫn hắn tới này bằng thiên tuyết địa rèn luyện chơi đùa. Nhưng lý trí là lý trí, này cùng nàng lo lắng nhi tử tâm tình một chút đều không xung đột. Nàng nhọc lòng, nàng cao hứng, đây là đường mẫu thân đặc quyền. Ngân hà tiểu đại nhân dường như vô vô bùi tương bả vai, quỷ quỷ thúc đâu. Quỷ quỷ thúc thi đấu bại bởi đường, tâm tình không tốt, liền từ một con đường khác xuống núi đi. Lúc này. Lục Tiểu Phụng từ vách núi bên cạnh leo lên đi lên, bước đi tập tễnh, thở hổn hộp, hắn mang theo một thân tuyết thủy cùng bùn dịch đến Lục Vũ bên cạnh, tìm khối cản gió cục đá ngồi xuống. "Sư phụ, ta tổng cộng trọc xuống dưới 169 tiệt băng cây cột, ngón tay đều sắp trọc chặt đứt, mau cho ta tới điểm nhi ăn." "Muốn cái gì ăn, chạy nhanh luyện tập nội lực, đừng lãng phí thời gian." Lục Tiểu Phụng bẹp bẹp miệng, xoay người từ ngân hà quần áo trong túi móc ra một khối đường tới, bay nhanh mà ném vào miệng mình. Lục Vũ làm bộ không nhìn thấy. Ngân Hà lại trộm đưa cho Tiểu Phượng ca ca một khối mực. Bùi Tương tác thừa dịp Lục Tiểu Phụng ngắn ngủi nghỉ ngơi khoảng cách, đem hắn từ đầu đến chân kiểm tra rồi một lần, xác định đứa nhỏ này thân thể không có trở ngại sau, liền không hề quấy rầy bọn họ thầy trò hai người huấn luyện. Buổi chiều, Bùi Tương lãnh Ngân Hà luyện tập khinh công nện bước, nàng làm Ngân Hà ở phía trước chạy nhảy, dọc theo lâm thời tạc ra tới băng hố qua lại nhảy lên, lại thỉnh thoảng lại hướng tới Ngân Hà ném tuyết cầu. Mẫu tử hai người ước định Ngân Hà bị tuyết cầu tạp đến vài lần, trở về lúc sau liền ít đi ăn mấy ngày điểm tâm ăn vặt. Cái này ước định làm thiên vị đầu ngọt tiểu gia hỏa rất có nguy cơ cảm, tránh né tuyết cầu thời điểm đặc biệt chuyên chú. Tới gần mặt trời xuống núi thời điểm, tiểu tinh hà mệt đến hương hộc, bùi tương biết hắn hôm nay huấn luyện lượng đã vậy là đủ rồi, liền đem nhi tử ôm vào trong ngực, lại dùng thật dày áo choàng bao bọc lấy hắn. Không một lát sau, Ngân Hà liền ở mẫu thân ấm áp thoải mái ôm ấp chung ngủ say. Bởi vì lục vũ thầy cho hai người muốn ở trong núi qua đêm, bùi tương liền mang theo nhi tử xuống núi. Ở chân núi, bùi tương thay đổi cái một tay tư thế ôm hảo ngân hà, tay phải sờ lên bên hông trường kiếm. Chư vị theo một đường, hiện tại có thể hiện thân. Nàng giọng nói rơi xuống, bốn phía cũng không có xuất hiện người nào, chỉ có gió bắc gào thét mà qua, ô ô hết thiết quát đắc nhân tâm trùng lạnh leo. Bùi tương nhìn thoáng qua ngủ ngon lành nhi tử, không nghĩ ở chỗ này nhiều dừng lại, liền tiếp tục đi phía trước đi. nàng này vừa động. Phía sau cách đó không xa liền bay vụt ra tam cái nhanh chóng như tia chớp mũi tên, thẳng đến bụi tương ngực cùng đầu. Trong chớp nhoáng, bụi tương thân hình lóe lên, liền biến mất ở mũi tên tầm bắn nội. Chờ nàng tái xuất hiện ở địch nhân trong tầm mắt thời điểm, đánh lén theo đuôi giả chỉ cảm thấy một trận hít thở không thông sợ hãi, lúc sau liền mất đi ý thức. Bùi Tương đứng yên mấy tức sau, liền tiếp tục đi đường. Lần này, không chờ nàng đi ra năm bước xa, bảy đạo phủ phục dấu ở tuyết động trung thân ảnh liền nhảy dựng lên. Đồng thời hướng tới Bùi Tương cùng nàng trong lòng ngực ngân hà đâm ra tôi độc lưỡi dao sắc bén. Nay bảy bính lưỡi dao sắc bén đều là trăm luyện tinh cương đúc thành sa hình kiếm, giống như nguyệt hoa thu thủy, không tiếng động mà nhẹ nhàng mà bày ra kiếm vong, vừa ra tay đó là không có lưu thủ đường lui sát chiêu, tất yếu thanh kiếm vong chung con người nhất cử đánh chết. Bùi Tương cười lạnh một tiếng, trực tiếp rút ra bên hông trường kiếm, đối phó với địch. Nàng xuất kiếm tốc độ phi thường mau, mau đến kia bảy người sát chiêu còn chưa thi triển hoàn toàn một đạo cầu vòng thất luyện kiếm quang liền đống như tới, nháy mắt phá khai rồi bảy người kết cấu nghiêm mật, phối hợp xảo diệu kiếm võng, lại hoàn hồn. trong bảy người chính giữa nhất kia một cái liền ngã xuống, trung gian người là kiếm trận đầu mối then chốt, hắn này một ngã xuống, còn lại sáu người đều sửng sốt một chút. rồi sau đó, đối tượng không có cho bọn hắn dư thừa tự hỏi thời gian, nàng nhẹ nhàng văng kiếm, lại ra nhất chiêu. kia sáu người cũng là kiếm pháp tinh diệu cao thủ, lúc này lập tức liền phản ứng lại đây bọn họ trước tiên tỉ mỉ bố trí kiếm trận không có tác dụng, kiên kỵ chi ý lặng yên dựng lên, nhưng bọn hắn miễn cưỡng tự mình ăn ủi y đi theo bọn họ sáu người đơn đả độc đấu thực lực, khẳng định có thể đánh bại tên này lẻ loi một mình mang theo hải tử nữ tử. Vì thế, dư lại sáu người nhanh chóng từ bỏ phía trước trạm vị, sôi nổi thi triển chính mình sở trường nhất tuyệt chiêu, lại không nghĩ cư như vậy, càng phương tiện bùi tương tiêu diệt từng bộ phận, tốc chiến tốc thắng. Bùi tương nín thở ngưng thần, ôm ngân hà lượn vòng thượng hướng lúc sau lại đắp xuống kiếm ý mênh mông cuộn cuộn lại có vài phần quét ngang lục hợp uy nghi cùng bá đạo nửa chén trà nhỏ qua đi bùi tương thu kiếm bảo vỏ nàng cúi đầu đánh giá vài lần trên mặt đất người vũ khí cùng ăn mặc đối này đó ám sát người lai lịch có phỏng đoán xác nhận xong đánh lén ám sát giả thân phận bùi tương hướng tới phía sau cách đó không xa giơ giơ lên tay tây môn trang chủ hôm nay ở trên núi nhưng có thu hoạch thương hảo phát hiện một gốc cây 10 năm phân lục ngạc tuyết tây môn thâm bước nhanh đến gần Đối Bùi tương giải thích nói, ta xem Bùi nữ hiệp kiếm thuật siêu quần, ứng phó tự nhiên, liền không có tự tiện nhúng tay. Bùi tương nhuyễn miệng cười, ta ra tay thời điểm liền cảm thấy Tây môn trang chủ ở vận sức chờ phát động, đa tại trang chủ vì ta bảo vệ. Tây môn thâm lắc đầu nói, Hà tất nói cảm ơn, Bùi nữ hiệp kiếm pháp cao siêu, căn bản không cần ta ở một bên hiệp trợ. Đúng rồi, Bùi nữ hiệp, ta xem những người này trang điểm cùng vũ khí, có chút giống Hắc Long trại kia vài tên trưởng lão cung phụ. Bùi tương gật đầu nói. Sắc thật là bọn họ, trong đó một người gương mặt ta nhớ rõ. Tây Môn Thâm nói, "Này Hắc Long trại là này phụ cận lớn nhất Hắc Đạo phỉ hoa, bọn họ tuy rằng nhất quán kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng lại rất có ánh mắt, dễ dàng không đắc tội trong chốn giang hồ lợi hại cao thủ, ngươi lại như thế nào cùng bọn họ kết toán?" Bùi Tương cùng Tây Môn Thâm hướng biệt trang đi, nàng một bên thay đổi cái tư thế ôm ngân hà, một bên đáp. Tới trên đường, Lục Vũ vì dạy dỗ đồ đệ giang hồ kinh nghiệm, liền dùng mấy cái phỉ khấu làm thực chiến ví dụ. Ai biết kia mấy cái phỉ khấu là hắc long trại tiểu đầu mục bọn họ bị một cái không đến 10 tuổi hải tử treo trọc giáo hấn, tự giác đã chịu vũ nhục, liền vẫn luôn ở tìm chúng ta phiền thoái. Ta phía trước vẫn luôn không như thế nào ra tay, bọn họ đại khái cảm thấy ta công phu yếu nhất, lại mang theo hải tử chói chân chói tay, cho nên mới tính toán phục kích ta. Tây môn thâm bừng tỉnh, thì ra là thế, này xác thật là bọn họ tác phong trước sau như một. Bùi tương chỉ chỉ cách đó không xa liên miên núi non. Vùng này đường núi Tuyết Lâm là bọn họ quen thuộc nhất. Ta phòng Trừng, ở ta một mình ôm ngân hà xuống núi thời điểm, bọn họ cũng đã thu được tin tức cũng chuẩn bị trận này ám sát. Tây Môn thâm thở dài một hơi, bọn họ lần này chính là nhìn lầm, thế nhưng chọn cái lợi hại nhất xuống tay. Bất quá, Hắc Long trại lần này lập tức tổn thất 7 tên kiếm pháp tinh diệu công phụng, khẳng định thực lực giảm đi, nếu là làm mặt khác trại tử thủ lĩnh biết được việc này, Hắc Long trại tình cảnh liền nguy hiểm. Bùi Tương khẽ một tiếng. Không có đôi hắc long trại tương lai nhiều bình luận cái gì. Tây môn thâm cũng chính là tùy ý cảm thán một chút. Hắn lúc này có càng để ý sự tình còn muốn hỏi bùi tương. Ta vừa mới may mắn thấy bùi nữ hiệp kiếm pháp, cảm giác sâu sắc chấn động. Chính là. Ai? Bùi nữ hiệp chớ trách móc. Chính là. Ừm, ta bỗng nhiên cảm thấy có chút quen thuộc. Trong đó có nhất chiêu ôn nguyệt kiếm pháp, cùng nhà ta một quyển kiếm phổ thượng ghi lại giống nhau như lúc. Bùi nữ hiệp, ta mạo muội hỏi một chút, ngươi là từ chỗ nào học được như vậy kiếm pháp? Đương nhiên, nếu là Bùi nữ hiệp không có phương tiện lời nói, coi như ta không để qua đi." Bùi Tương cười nói, "Như thế không có gì không có phương tiện nói, một vị người quen từng cho ta xem qua Tây môn gia kia bổn kiếm phổ, hắn nói, kia bổn kiếm phổ là hắn cùng trang chủ ngươi trao đổi được đến." Tây môn thâm giữa mày vừa động, lập tức liền nghĩ tới Ngọc La sát. "Đương nhiên, hắn cũng chỉ cùng vị kia thần bí khó lường Ngọc giáo chủ đã làm trao đổi. Nguyên lai like Bùi nữ hiệp nhận thức Ngọc giáo chủ." Bùi Tương gật gật đầu, tương đối quen thuộc Tây môn thâm không chế vạn Mai Sơn Trang, đối Sơn Trang phụ cận một ít gió thổi cỏ lay tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Mấy năm trước, Ngọc La Sát tới vạn Mai Sơn Trang phụ cận tìm người, hắn liền nghe được một ít nghe đồn. Nhưng hắn khi đó một lòng nhào vào như thế nào cứu trị thê tử chuyện này thượng, cũng không có phái người thâm nhập điều tra. Đương nhiên, bởi vì đề cập đến Ngọc La Sát, hắn cũng không quá nguyện ý chủ động tham gia. Chỉ cần phương Tây La Sát giáo không ở vạn Mai Sơn Trang che chở địa giới làm sàng làm bậy. Hắn liền có thể coi như cái gì cũng không biết, nhưng mà coi như cái gì cũng không biết cũng không ý nghĩa liền thật sự cái gì đều không rõ ràng lắm. Tây môn thâm kỳ thật vẫn là nhìn trộm tới rồi một vài nội tình. Hắn ý vị thâm trường mà nhìn thoáng qua buổi tương cùng ngân hà, đống nhiên toát ra tới một cái mơ mơ hồ hồ phỏng đoán. Tây môn thâm không biết ngọc la sát am hiểu sử dụng cái gì vũ khí, nhưng ngày đó buổi tối hắn nhìn thấy đối phương thời điểm ngọc la sát cũng không có tùy thân đeo bảo kiếm, bởi vậy có thể thấy được. Ngọc giáo chủ cũng không dốc lòng kiếm pháp một đạo. Đồng thời, bùi tương lại là luyện kiếm, vẫn là một vị sử kiếm tuyệt đỉnh cao thủ. Nàng xem qua kia buồn kiếm phổ, nàng không chỉ có dùng ra kia mặt trên chiêu thức, còn giao cho thuộc về tự thân kiếm ý kiếm thế. Như vậy, không dốc lòng kiếm pháp ngọc giáo chủ cố ý dùng cực kỳ chân quý linh tê cửu chuyển hoàn đổi một quyển kiếm phổ, có thể hay không? Kỳ thật là cố ý cấp bùi tương đổi. Còn có chính là, ngọc giáo chủ năm đó ở thanh khúc trấn trên điều tra bùi hiểu phong. Sau lại lại chẳng trọc tìm được rồi Bùi Tương. Mà cái kia sẽ thuật dịch dung Bùi Hiểu Phong liền không còn có tin tức. Thây môn thâm trong lòng cả kinh. Lúc trước vị kia Bùi đại hiệp nói, hắn tính toán đi quê quán tiếp người mang lục giáp thế tử. Ngày hôm qua giới thiệu thời điểm, vì tương đối Ngân Hà kia hải tử cùng nhà mình nhi tử ai đại ai tiểu, hắn nhớ rõ, tiểu Tinh Hà sinh ra tháng là. Nói như vậy, Bùi Hiểu Phong trong miệng thế tử, có thể hay không là Ngọc La sát người nào? Còn có chính là Ngân Hà Phụ thân hắn rốt cuộc là ai? Bùi Nữ Hiệp, xin hỏi. Ngươi nhưng nhận thức một vị gọi là Bùi Hiểu Phong hiệp sĩ. Bùi Tương nhìn thoáng qua Tây Môn Thâm, từ hắn rồi dám thấp thỏm sắc mặt trùng đoán được hắn một ít ý tưởng. Chớp chớp mắt, liễm đi trong đó không biết nên khóc hay cười. Bùi Tương đống nhiên cảm thấy chính mình không nên lại hại Ngọc La sát phong bình. Nàng xin lỗi mà cười cười, lựa chọn ăn ngay nói thật. Ta phải cùng Tây Môn Trang chủ nói một câu xin lỗi. Kỳ thật, ân ta chính là cái kia Bùi Hiểu Phong. Lúc trước. Ta vì tránh né một ít người, liền dịch dung biến hóa một thân phận, cũng không phải cố ý lừa gạt Tây môn trang chủ cùng phùng phu nhân. Nghe được bùi tương thừa nhận nàng chính là năm đó cái kia bùi hiểu phong, Tây môn thâm đầu tiên là kinh nghi, rồi sau đó lại cảm thấy tại dự kiến bên trong, hắn không tự giác mà thở phào nhẹ nhõm. Cái này chân tướng, tổng so ngọc la sát hoành đao đoạt tái đoạt bùi hiểu phong người mang lục giáp lao bà cường. Cũng hoặc là, là bùi hiểu phong cấp ngọc la sát đeo nón xanh. Cũng đúng Này hai người đều thập phần am hiểu kiếm pháp. Đương nhiên là có có thể là cùng cá nhân. Nghĩ đến đây, Tây Môn thâm vội vàng lắc lắc đầu nói. Như thế nào sẽ oán trách bùi nữ hiệp, bùi nữ hiệp ngươi cứu nội tử mệnh, lại đem nàng lên đường bình an đưa về vạn mai sơn trang, là chúng ta người một nhà đại ân nhân, ta cảm tạ còn không kịp. Phùng phu nhân ôn nhu hiền thục, ta tự nhiên không đành lòng xem nàng tao ngẫu nguy hiểm. Hai người nói chuyện, xa xa mà trông thấy Tây Môn ra biệt trang hình dáng, lộ trình đem t Tây Môn thâm trầm ngâm một lát sau, vẫn là lựa chọn mở miệng dò hỏi Bùi Tương. "Bùi nữ hiệp, ngươi cũng biết lúc trước Ngọc giáo chủ là dùng cái gì cùng ta trao đổi kiếm phổ sao?" Bùi Tương lắc lắc đầu, hắn không có nói tỉ mỉ. Tây Môn thâm nói, "Nhà ta sự, ta đoán Bùi nữ hiệp hẳn là biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, ta lúc ấy vì cứu trị nội tử, nơi nơi tìm kiếm linh đan diệu dược. Ngọc giáo chủ biết được sau, đó là dùng một quả chân quý dị thường linh tê cửu chuyển hoàn cùng ta thay đổi kiếm phổ." Bùi Tương có chút kinh ngạc. Là hoa quét đường phố người luyện chế linh tê cửu truyền hoàn. Là, chính là cái kia có thể cùng diêm vương đoạt mệnh linh tê cửu truyền hoàn. Tây môn thâm gật gật đầu, thở dài, ngọc giáo chủ dùng phi thường đại đại giới đổi lấy kia buồn kiếm phổ. Ta cảm thấy, hắn hẳn là phi thường coi trọng kia buồn kiếm phổ, hoặc là nói, hắn phi thường coi trọng cái kia yêu cầu kiếm phổ người. Bùi tương ôm hô hô ngủ nhiều ngân hà, có chút hơi hơi thất thần. Tây môn thâm liền không cần phải nhiều lời nữa Hắn không rõ ràng lắm bùi tương vì cái gì không có mang theo hải tử cùng Ngọc La Sát đi quan ngoại cư trú, cũng không rõ ràng lắm hai người chi gian cụ thể quan hệ đến đế như thế nào. Nhưng hắn hiện giờ thủ phùng di vi sinh hoạt, quá một ngày liền ít đi một ngày, thân thiết cảm nhận được cái gì gọi là hối tiếc không kịp cùng tích lấy trước mắt người. Cho nên, cho dù hắn đã đoán sai bùi tương cùng Ngọc La Sát chi gian quan hệ, hoặc là làm người cho rằng hắn ở sen vào việc người khác, hắn cũng muốn đem một ít việc nói thật ra tới. Hắn đã làm mất đi rất nhiều. Chỉ hy vọng giúp quá hắn bằng hữu không cần lại sai thất chân bảo, đồ tăng tiếc nuối. Hôm nay đổi mới, ngoan ngoạ. Cảng tạ ở 2020-07-07-16-55-39-2020-07-08-18h5.39 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, vấn khởi, 123456, kéo sữa chủ nhật một cái. Cảng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, đồ nét mực 88 bình. Ngụy thuần 39 bình, duyên, Nữu nữ, thạch liệu hồng 10 bình, rộ mì, thanh thản như gió 5 bình, khó qua, sơ đồng mặc kiệt, hung chít chít bao cầu, 20487360, ngày mùa hè thành tu, quốc gia một bậc lui chống lớn đại sư một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 131 Bùi tương đám người ở sông băng tuyết vực dừng lại hơn nửa năm, trong lúc, nàng cùng ngọc la sắt thông hai lần tín hàm. Giản lược mà tự thuật nàng cùng Ngân Hà hai người tình hình gần đây. Ra cửa bên ngoài, Ngân Hà trưởng thành tốc độ phi thường mau, hắn còn giao một cái không quá yêu nói chuyện tân bằng hữu tây môn suy tuyết, nói chuyện làm việc càng ngày càng có chính mình kiên trì cùng phong cách. Bùi tương đại bộ phận thời gian đều ở luyện kiếm cùng làm bạn nhi tử, ngẫu nhiên sẽ cùng lý quỷ, lục vũ tỷ thí một hồi, đại gia có thua có thắng, nhật tử quá đến dị thường phong phú tự tại. Phùng Di Vi đã biết bùi tương chính là ngày xưa cứu nàng cái kia bùi hiểu phong. Nàng cố ý rời giường mặc quần áo trang điểm trải chuốt, sau đó hướng Bùi Tương trịnh trọng trí tạ. Bùi Tương khôi phục nữ nhi thân lúc sau, cùng Phùng Di Vi ở chung lên liền càng thêm tự nhiên tùy ý, có chút lời nói cũng phương tiện nói ra. Vì thế Bùi Tương có được nàng ở võ hiệp trong thế giới cái thứ nhất nữ tính bằng hữu. Hôm nay Bùi Tương tự tuyết sơn băng nhai thượng luyện kiếm phản hồi, phát hiện biệt trang nội bọn người hầu đều quay lại vội vàng, sắc mặt trầm ngưng, liền trong lòng trầm xuống. Nàng bước chân vừa chuyển liên hướng tới Phùng Di Vi dưỡng bệnh sân đi đến, đinh viện nội giường cột chạm chỗ, hoa một xung xuê, như vậy vui sướng hướng linh cảnh sắc, càng thêm làm nổi bật đến nhân thế vui buồn tan hợp vô thường cùng sinh mệnh yêu ớt lưu ly. ở ngoài cửa phòng, Bùi Tương đụng phải bưng chén thuốc Tây môn thâm, Bùi Nữ Hiệp, ngươi đã trở lại Tây môn thâm, ánh mắt mỏi mệt mà đau thương, sắc mặt dị thường tái nhợt tạm đạm, Di Vi vừa mới còn nhắc mãi ngươi đâu, ngươi đi xem nàng đi, cùng nàng trò chuyện. Bùi tương đã từ Tây môn thâm rất nhỏ biểu tình trung phỏng đoán ra nào đó bất hạnh sự thật nàng chậm rãi gật gật đầu lướt qua Tây môn thâm đẩy cửa mà vào tiểu tương khu khu bên ngoài thời tiết như thế nào Bùi tương ở phòng di vi mép giường ngồi xuống thế nàng đè xuống góc chăn. là cái sáng sủa hảo thời tiết vạn dặm không mây sườn núi đi xuống đại bộ phận địa phương đều đã băng tuyết tan rã xanh lá mạ thu đâm trồi hồ nước dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống sóng nước long lánh tiểu động vật cũng đều chạy ra. Thực mau, ngươi là có thể gửi được năm nay để nhất chi đào hoa hư khí. Phùng Di Vi mặt mày thư cùng, nàng bởi vì bùi tương miêu tả mùa xuân cảnh sắc mà lộ ra tâm trí hướng về tươi cười, nhưng thực mau, nàng trong mắt xẹt qua một mặt tiếng đối. Tiểu tương, về sau. Ngươi thay ta nhiều nhìn xem bên ngoài phong cảnh, bốn mùa luân chuyển, muôn sông nghìn núi, khu khụ, ta đại khái là, khu khụ, đợi không được năm nay đào hoa. Có thể, Di Vi, ngươi lại kiên trì một chút, qua lần này điểm mấu chốt. Ngươi sau này còn có thể xem rất nhiều năm đào hoa. Làm thổi tuyết bồi ngươi, làm hắn ở dưới cây hoa đào cho ngươi mua kiếm, được không? Nếu có cái nào tiểu cô nương nhìn lén thổi tuyết đỏ mặt, ngươi liền hỏi nàng, có phải hay không muốn làm tây môn ra con dâu? Phùng di vi mi mắt con con phản phất đã thấy được nhi tử trưởng thành hình ảnh. Một thân bạch tí di thắng tuyết anh tuấn thiếu niên, su mặt đứng ở dưới cây hoa đào, trong tay cầm thành phong bảo kiếm, nhất cử nhất động đều ưu nhã đoan chính. Khu khu một trận ho khan đánh gãy Phùng Di Vi tưởng tượng, nàng biết chính mình là nhìn không tới như vậy tốt đẹp hình ảnh, trong mắt là tảng không được tiếc nuối cùng không tha. Thiểu tương, ta tưởng cùng ngươi nói sự kiện. Ngươi nói, ngươi xem thổi tuyết thế nào? Có thể đưa ngươi đồ đệ sao? Bùi tương ngẩn ra một chút, ngươi muốn cho thổi tuyết cùng ta học kiếm. Phùng Di Vi bắt lấy bùi tương tay, đứt quáng mà nói. kia hải tử, từ nhỏ liền thích kiếm, si mê kiếm, cái loại này si mê so với hắn phụ thân Si Mei thì thuật còn muốn lợi hại ta khu khu ta liền tưởng lại thế hắn nhọc lòng một hồi cuối cùng một hồi Phu quân nói ngươi là hắn gặp qua lợi hại nhất kiếm khách tiểu tướng ta ta liền tưởng tận ta nỗ lực cấp thổi tuyết cho hắn tốt nhất Bùi tương không có do dự bao lâu nàng nhìn Phùng Di Vi đôi mắt nghiêm túc gật gật đầu hứa hẹn nói chỉ cần Tây Môn suy tuyết nguyện ý ta liền thu đồ đệ Di Vi ngươi yên tâm Tây Môn suy tuyết luyện kiếm tư chất vạn trung vô nhất là tuyệt hảo thiên tài, hắn tương lai thành tựu nhất định phi phàm, mặc dù không có ta, hắn cũng có thể đi ra chính mình con đường. Phùng Di Vi được đến buổi tương hồi đáp, vui mừng cười. Tiểu tương, nói thật, ta không hiểu lắm các ngươi võ lâm nhân sĩ những cái đó sự tình, khu khụ, nhưng ta nhận thức người, ta khu khụ, ta hâm mộ người tính cách. Chúng ta tử phi tiên đảo phản hồi vạn mai sơn trang dọc theo đường đi, ta phi thường, phi thường nhẹ nhàng, chưa từng có như vậy nhẹ nhàng quá giống như chỉ cần đi theo ngươi, ta liền không cần, khu khu, không cần lại phiền lòng bất luận cái gì sự. Ta liền tưởng, bùi đại ca thê tử cũng thật hạnh phúc. Tiểu tương, ta chính là, khu khu, chính là hy vọng thổi tuyết cũng có thể được đến ngươi quan tâm, ta, ta cùng phụ thân hán, đều là không thành. Nói đến sau lại, Phùng Di Vi Thanh Âm liền dần dần yếu đi đi xuống, nàng lâm vào hôn mê giữa. Bùi tương lại ngồi trong chốc lát, thử thử Phùng Di Vi cái chán độ ấm. Lúc sau mới vô thanh vô tức mà rời đi phủng Di Vi phòng. Ngoài cửa, Tây Môn Thâm đứng ở hành lang cây của bên, hướng tới bùi tương hành một cái đại lễ. Bùi nữ hiệp, nội tử tâm nguyện, chính là ta tâm nguyện. Vẫn an quá triển miên dường bệnh Phùng Di Vi, bùi tương đối Tây Môn Thâm có chút giận chó đánh mèo, mà khi nàng nghiêm túc đánh giá cái này tiểu thụ thon gầy nam nhân khi, trong lòng đống nhiên cả kinh. Tây Môn Trang Chủ, xin bảo trọng chính mình. Mặc kệ, tương lai như thế nào, thổi tuyết tuổi còn nhỏ còn cần cha mẹ trưởng bối chiếu cố nâng đỡ Tây môn thâm tươi cười thực đạm hắn đối với bùi tương gật gật đầu lại không có nói thêm cái gì bùi tương nhíu nhíu mày rất nhiều khuyên giải chi từ đều bị nuốt đi xuống nàng tin tưởng tây môn thâm minh bạch sở hữu đạo lý nhưng hắn như cũ làm ra lựa chọn thỉnh bùi nữ hiệp yên tâm ta sẽ lại chống đỡ mấy năm chờ đến chờ đến thổi tuyết có thể minh lý lẽ có thể một mình đảm đương một phía bùi tương không tiếng động thở dài nàng đỗng nhiên nghĩ đến Nếu là nào một ngày chính mình ra ngoài ý muốn, Ngọc La Sát sẽ như thế nào? Có thể như thế nào đâu? Nam nhân kia tự nhiên sẽ sống được vạn phần xuất sắc, sẽ gánh vác khởi phụ thân trách nhiệm đem tiểu tinh hà chiếu cố hảo, nói không chừng thật đúng là có thể đạt tới vong tình tiêu giao cảnh giới, bệ nghệ thiên hạ chúng sinh. Như vậy tưởng tượng, Bùi Tương liền cảm thấy Ngọc La Sát so Tây môn thâm đáng tin cậy nhiều. Ít nhất chính mình không cần giống Phùng Di Vi như vậy, sắp chết còn muốn nhọc lòng đem nhi tử phó thác cho ai vấn đề. Bùi tương rời đi phụng di vi dưỡng bệnh sân, do hỏi quá quản gia sau, biết được nhi tử Ngân Hà đang cùng Tây Môn suy tuyết đại ở thư phòng nội viết chữ to, liền thay đổi cái phương hướng, hướng tới hai đứa nhỏ tiểu thư phòng đi đến. Tiểu thư phòng nội, hai đứa nhỏ đang ở nói chuyện, non nốt thiên chân đồng luôn đồng ngữ làm bùi tương nhịn không được nghỉ chân nghe. Tây Môn suy tuyết, ngươi không cần thương tâm, ta chỉ là có một chút thương tâm. Nga, kia một chút cũng không cần có, cha ngươi cùng ngươi nương sẽ lo lắng. Cha ta sẽ không chú ý tới, ta cũng sẽ không làm ta nương phát hiện. Ai? Ngân hà thở dài thanh đặc biệt vang dội. Ngươi vì cái gì thở dài? Không nghĩ viết chữ to sao? Không phải, ta liền cảm thấy hai ta là cái kia. Ân, tiểu phượng, ca ca nói, cùng là cái gì lưu lạc người. Nga, ta nhớ ra rồi, cùng là thiên nhai lưu lạc người. Ta không phải. Ngươi là. Vậy ngươi nói, vì cái gì lưu lạc? Bởi vì, bởi vì ngươi cha mẹ rất kỳ quái ta cha mẹ cũng rất kỳ quái. Tây môn suy tuyết thanh âm có chút nặng nghề, ngươi nương thực hảo, nàng luyện kiếm. Đương nhiên, ta nương cũng thực hảo, đúng rồi, cha ngươi đâu? Cha ta đi kiếm tiền dưỡng ra đi, đây là mẹ ta nói. Ngươi không tin. Là nha, ta lại không phải ba tuổi rưỡi tiểu hài tử, như vậy hảo lửa. Vậy ngươi cảm thấy cha ngươi đi làm cái gì? Ngân hà ngữ khí có chút hạ xuống, ta cảm thấy cha ta cùng ta nương kỳ thật đã tách ra. Cha ta hắn. Hẳn là mặt khác có cái ra đi, nói không chừng còn có mặt khác hải tử, tiêu biển sao, tinh thủy gì đó, khẳng định không có ngân hà dễ nghe. Tây môn suy tuyết không ra tiếng, qua một lát, hắn chậm rãi nói, không nhất định là thật sự. Ngân Hà kiên trì chính mình phỏng đoán, ta không phải đoán mò, ta nhớ rõ, nhớ rõ cha ta mỗi năm chỉ biết bồi ta một đoạn thời gian ngắn, sau đó liền biến mất. Phòng bếp nhỏ vương bà bà nói, nam nhân không yêu về nhà, chính là bên ngoài có hồ ly tinh. Hồ ly, là hồ ly tinh chính là nữ nhân khác. Tây môn suy tuyết thanh âm có chút chần trở nữ nhân khác cũng luyện kiếm sao? Tựa như bùi gì như vậy lợi hại. Ngân Hà lập tức chém đinh chặt sắt mà nói, không có khả năng, ta nương là tốt nhất, lợi hại nhất. Vậy ngươi cha vì cái gì muốn thích nữ nhân khác? Ta cũng không biết Ngân Hà có chút buồn rầu, nhưng là tiểu phượng ca ca thích xinh đẹp tỷ tỷ liền có vài cái, các nàng đều không luyện kiếm. Tây môn suy tuyết phát ra khinh thường hư thành, sau một lúc lâu, hắn hỏi Ngân Hà. Ngươi vì cái gì sẽ nghe được phòng bếp nhỏ vương bà bà lời nói? Ta cũng chưa đi qua phòng bếp nhỏ. Ta đi qua. Bởi vì ta muốn đích thân nói cho nàng, nàng cho ta làm điểm tâm có điểm lạnh, đa dạng cũng ít. Sau đó, ân, ta liền nghe được nàng cùng người khác nói chuyện lạc. Nguyên lai like là như thế này, nếu cha ngươi có tân gia, vậy ngươi làm sao bây giờ? Ta không biết, bất quá ta nương lợi hại như vậy, nàng hẳn là biết làm thế nào chứ? Tây môn suy tuyết hơi hơi nâng lên thanh âm, ngươi nương rất lợi hại. Nàng có thể đem cha người cướp về Như vậy, các ngươi một nhà ba người là có thể ở bên nhau Tựa như nhà ta giống nhau Ngân Hà thanh âm giàu dĩ Tuy rằng ta rất thích cùng cha mẹ ở bên nhau Nhưng, nhưng, nếu là ở bên nhau thời điểm đại nhân đều không vui Vẫn là như bây giờ hảo Bọn họ ở bên nhau thời điểm không vui sao Này thật là kỳ quái Đúng vậy, thật là kỳ quái Ai Ngân Hà lại nặng nghề mà thở dài một hơi Chúng ta như vậy đáng yêu Bọn họ vì cái gì muốn như vậy kỳ quái Thầy môn suy tuyết hỏi Ngân Hà, vậy ngươi tưởng đổi cha mẹ sao? Đổi hai cái không kỳ quái. Ngân Hà vội vàng cự tuyệt, ta không nghĩ. Ngươi đâu? Ta cũng không nghĩ. Hai người nói tới đây, tựa hồ mất đi nói chuyện hứng thú, thư phòng nội lại an tĩnh xuống dưới, chỉ có trang giấy bút lông sản sạt thanh âm. Xuyên thấu qua cửa sổ, đùi tương nhìn trong chốc lát túi đầu luyện tự hai cái tiểu gia hỏa nhi, không có đi vào quấy giày bọn họ, tay chân nhẹ nhàng mà rời đi. Buổi tối... Bùi Tương cấp Ngân Hà tắm rửa xong lúc sau, đem hắn đặt ở mềm xốp trong chăn lan lộn. Tiểu Gia Hỏa một mình chơi trong chốc lát sau, nhìn đến Bùi Tương ở trước bàn trang điểm tháo trang sức, chỉ chốc lát sau, nhà mình mẫu thân liền biến thành xinh đẹp kia một cái. Ngân Hà hoan hô một tiếng, cẳng chân vừa dẫm, liền từ trên giường phi phát tới rồi phòng một khát giác. Bùi Tương xoay người tiếp được nhi tử, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn mông nhỏ. Lại dùng khinh công nghịch ngợm gây sự, "Chúng ta ngày mai liền nhiều viết Tam Chương đại tự, ăn ít giống nhau điểm tâm." Ngân Hà nghe ra Bùi Tương không có thật sinh khí, liền nị ở Bùi Tương trong lòng ngực khanh khách mà cười, còn không quên nói ngọt nói tốt. Mẫu thân xinh đẹp nhất là, Ngân Hà thích mẫu thân hiện tại bộ dáng. Gì? Ngân Hà không thích mẫu thân ban ngày bộ dáng sao? Cũng thích, nhưng là hiện tại cái này càng đẹp mắt, đặc biệt đẹp. Bùi Tương nhéu nhéo Ngân Hà chóp mũi nhi, nhỏ mà lanh, như vậy tiểu liền biết cái gì là đặc biệt đẹp. Ngân Hà nghiêm túc phản bác, ái mỹ nhân là nam tử hán thiên tính. Bùi Tương tươi cười hơi trệ. Lời này là ai dạy ngươi? Là lục bà bà nói, tiểu phượng ca ca cũng gật đầu lạc. Bùi tương ở trong lòng cấp lục vũ ghi nhớ một bút, sau đó túi đầu đối nhi tử nói. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi, cùng có phải hay không nam tử hán không có bao lớn quan hệ. Ngân hàng nếu tưởng trở thành một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán nói, muốn học rất nhiều đồ vật, phải có trách nhiệm tâm cùng đảm đương, muốn phân biệt đúng sai thiện ác. Còn có, không cần trông mặt mà bắt hình dong, không cần bị mỹ lệ biểu tượng mê hoặc muốn minh bạch chân chính quan trọng là cái gì ngân hà có chút mê hoặc kia kia không thể ái mỹ nhân đương nhiên có thể ái mỹ nhân kỳ thật không riêng ngân hà thích xem trọng xem người mẫu thân cũng thích xinh đẹp thích hết thể tốt đẹp người cùng sự vật chính là mỹ nhân không thể thấy một cái liền ái một cái cũng không thể gần bởi vì là mỹ nhân liền ái tiểu đoàn tử nghe không quá minh bạch câu nói kế tiếp bất quá hắn bắt được đuổi tường phía trước quan điểm đột nhiên hỏi nói mẫu thân cha hắn luôn là không về nhà Là bởi vì ngươi không có cho hắn nhìn đến xinh đẹp bộ dáng sao. Vẫn là, vẫn là ngươi cảm thấy cha khó coi, cho nên mới không thích hắn. Vấn đề này làm bùi tương nhớ tới ban ngày nghe được đối thoại, nàng nhìn nhi tử thành triệt đen bóng mắt tròn xoe, trong lòng đỗng nhiên sinh ra một chút chua sót. Không phải, cha ngươi biết mẫu thân dáng vẻ này, mẫu thân đối với ngươi cha bể ngoài cũng thực vừa lòng. kia vì cái gì cha luôn là không bồi chúng ta đâu. Bởi vì ngươi cha có yêu thích sự nghiệp muốn nổi mà sự nghiệp của hắn vừa lúc liền ở phương xa. Tựa như mẫu thân, mỗi ngày đều phải phí thời gian luyện tập khinh công cùng kiếm pháp, ta luyện kiếm thời điểm, không phải cũng là không thể bồi ở bên cạnh ngươi sao. Ngân hạ như cũng vẻ mặt hoài nghi, hắn là cái có chính mình ý tưởng tiểu bằng hữu. Thế vậy, bùi tương trong lòng vừa động, nàng phía trước xem nhẹ ngân hạ ý nghĩ trong lòng, cũng xem thường nhi tử nhạy bén cùng trực giác, tổng cảm thấy hắn còn nhỏ. Nhưng hiện giờ xem ra, Trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều gia đình bầu không khí cùng cha mẹ chi gian không tính quá hòa hợp quan hệ, rốt cuộc đối hải tử sinh ra ảnh hưởng, làm hắn cảm thấy mê hoặc cùng bất an. Ngân Hà không tin mẫu thân nói sao. Như vậy đi, cha ngươi bên kia hiện tại đúng là thời điểm mấu chốt, không nên phân tâm, chúng ta bên này cũng muốn nhọc lòng ngươi phùng gì thân thể, không hảo lập tức rời đi. Ngân Hà, chờ thêm một thời gian, mẫu thân mang ngươi đi tìm cha ngươi hảo sao. Chúng ta tận mắt nhìn thấy xem cha ngươi có bao nhiêu vội. Ngươi liền sẽ không miên man suy nghĩ. Nghe được bùi Tương hứa hẹn nói muốn mang theo chính mình đi thăm phụ thân, Ngân Hà thanh thúy mà hoan hô một tiếng. Tuy rằng không thể lập tức khởi hành rời đi, nhưng Ngân Hà cũng không có phi thường sốt ruột, bởi vì hắn biết, phàm làm mẫu thân đáp ứng rồi sự, đều sẽ làm được. Ta phải nhìn xem, lão cha có phải hay không có tân gia cùng Tân Bảo Bảo. Một tháng sau, Phùng Di Vi chết bệnh, Tây Môn phụ tử muốn hộ tống Phùng Di Vi linh cứu phản hồi Vạn Mai Sơn Trang. Bùi Tương cùng Tây Môn thâm ước định. Ở Tây Môn suy tuyết bảy tuổi là lúc, nàng sẽ đi vạn mai sơn trang cấp Tây Môn suy tuyết vỡ lòng kiếm pháp. Lúc sau, hai bên liền tách ra. Bùi tương mang theo ngân hà hướng lục vũ, lý quỷ cùng lục tiểu phụng táo biệt, để lại lẫn nhau liên hệ phương thức sau, mẫu tử hai người liền hướng tới Tây Bắc quan ngoại xuất phát. Mà xa ở La Sát giáo tổng đàn ngọc La Sát cũng không biết được thê nhi đã cách hắn càng ngày càng gần. Hắn gần nhất vừa mới xử lý xong mấy khởi không lớn không nhỏ âm ưu. Lại từ côn luân tuyệt đỉnh đại quang minh cảnh tiểu thiên long trong động mời chào tuế hàn tam hữu làm hộ pháp trưởng lão. Hiện giờ có chút nhàn rỗi, đang ở tự hỏi muốn hay không cấp ngân hà tìm cái thế thân. Kỳ thật, nếu ngân hà mẫu thân không phải kiếm thuật siêu quần bùi tương nói, ngọc la Sát tử thân nhi tử sinh ra kia một ngày khởi, liền sẽ ở giáo trung an bài một vị thiếu giáo chủ, dùng để rời đi nào đó người nhìn trộm tâm mắt cũng chia sẻ một ít nguy hiểm. Chính là, bởi vì ngân hà mẹ đẻ là bùi tường nàng có năng lực bảo vệ ngân hà an toàn lại có thể đem hắn dễ dỗ thành tài, cho nên Ngọc La Sắt liền tạm thời áp xuống tìm giả nhi tự ý tưởng. Nói đến cùng, hắn vẫn là không nghĩ làm không liên quan người chia sẻ thuộc về Ngân Hà Vinh Quang. Hiện giờ hắn lại toát ra cái này ý tưởng, là bởi vì hắn tính toán về sau không ở tổng đàn bên này thời gian dài dừng lại. Hắn hành tung xưa nay thần bí khó lường, mỗi lần xuất hiện ở trước mặt mọi người lại che đậy khuôn mặt, cho nên, hắn trong lúc nhất thời không ở quan ngoại, cũng sẽ không có bao nhiêu người ý thức được điểm này. Nhưng là thâm niên lâu ngày, luôn có cẩn thận mấy cũng có sai sót thời điểm, Ngọc La Sát làm việc thích hư thật kết hợp, thật giả khó phân biệt. Cho nên, hắn liền cân nhắc muốn ở tổng đàn lập hạ một vị thiếu giáo chủ, dùng để mê hoặc người có tâm lực chú ý, làm cho bọn họ đoán không ra hắn rốt cuộc thân ở nơi nào, hay không ở rời xa tổng đàn địa phương. Đồng thời, có bại ở bên ngoài người thừa kế, cũng có lợi cho ổn định giáo tiện nội tâm, làm một ít thích thuận lợi mọi bề gia hỏa hoàn toàn thành thật xuống dưới, không bị địch nhân dễ dàng kích động náo sự. Ngọc La sát cân nhắc một lát sau, vẫn là không có hạ quyết tâm. Hắn phỏng chừng Bùi Tương sẽ không thích cái này chủ ý, mà chính hắn bản thân cũng không quá nguyện ý, không nghĩ làm người xa lạ bá chiếm nguyên bản thuộc về Nhi Tử Ngân Hà vị trí. Hắn nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng vẫn là phân phó thủ hạ đi tìm một ít 6-7 tuổi hải tử, cũng đưa đến tổng đàn tới huấn luyện. Mặc dù không cho Ngân Hà tìm thế thân, cũng nên bắt đầu cho hắn bồi dưỡng trung thành thuộc hạ hộ vệ. Bên này, Bùi Tương mẫu tử một đường đi đi dừng dừng. Rốt cuộc đến phương Tây La sát giáo tổng đàn phụ cận một cái trong thị trấn. Ngân Hà vẫn luôn thực hưng phấn, hắn ngồi ở tiểu lầu sát cửa sổ vị trí thượng tả nhìn một cái hữu nhìn xem, tò mò mà đánh giá bốn phía hết thảy. Lúc này, ngồi ở Ngân Hà nghiêng đối diện trên bàn một bàn thực khách ăn uống no đủ, bắt đầu cùng các đồng bạn thấp giọng liêu khởi bắt quay tới. Ngân Hà đã có một ít nội lực, cho nên có thể nghe rõ đối phương đang nói chút cái gì. Nghe nói triệu huynh đệ trước đó vài ngày đi tổng đàn một chuyến, đây là muốn thăng trước đi. Khi nào thỉnh đại gia đi song tiên lâu ăn một đốn, chúc mừng chúc mừng. Bị gọi triệu huynh đệ nam tử cười tủng tỉm mà sờ sờ dâu cá chê, dung đùi đắc ý nói. Không tính là thăng trước, bất quá là nội vụ đường tề trưởng lao có một số việc muốn phân phó ta, cô y đem ta hô qua đi. Lại nói tiếp, huynh đệ ta lần này xem như được đến một kiện hảo sai sự. Ai, mấy năm nay nhận được mọi người chiếu cố, chờ huynh đệ ta đem lần này sai sự làm vốn thỏa, nhất định thỉnh đại gia đi song tiên lâu ăn cái thông khoái. Họ triệu nam nhân làm người sàng khoái, những người khác cũng vui tươi hớn hở điệu đạo hạ. Mọi người đều nói, dâu cá chê có thể được đến đông đủ trưởng lao chính miệng phân phó sai sự, thăng chức việc sắp tới. Nói không chừng khi nào đã bị chiêu tiến tổng đàn nội vụ đường làm việc, nhưng không thể so hiện tại thân phận phong cảnh. Vài người ngươi một lời ta một nữ, liêu nổi lên tổng đàn ngày gần đây một ít biến hóa. Bọn họ không dám ở bên ngoài tùy ý đề cập quan trọng giáo vụ, liền chọn một ít biên biên rắc rắc tin đồn thú vị nói chuyện hiếm. Lại nói tiếp. Nội vụ đường bên kia gần nhất đặt hàng không ít tiểu hài tử dùng đồ vật, đều là cho bảy tám tuổi hài tử dùng. Chúng ta tổng đàn khi nào có như vậy tiểu nhân chấp sự đệ tử? Vẫn là vị trưởng lão nào thu tân đồ đệ? Hư, nhỏ giọng chút, ta nghe nói không phải cấp chấp sự đệ tử, cũng không phải cấp vị trưởng lão nào cao đồ. Ta tam bá để qua vài câu, là giáo chủ tự mình phân phó. Đông nhiên có một ngày, tổng đàn bên kia liền vào ở mấy cái tiểu hài tử, nghe nói giáo chủ phi thường coi trọng. Tự mình an bài bọn họ các hạng trường trình học, còn làm cho bọn họ cùng những người khác tách ra cư trú. Này có người kinh nghi, hay là... là giáo chủ con nói dõi? Sẽ không, nếu là giáo chủ huyết mạch, đương nhiên là Kim Tôn Ngọc quý thiếu giáo chủ, không có khả năng như vậy không minh bạch mà ở. kia cũng không nhất định họ triệu nam nhân lộ ra thâm trầm biểu tình, tự nhận là cơ chí mà phân tích nói, có lẽ, thân sinh nhi nữ quá nhiều, liền tưởng trước bồi dưỡng bồi dưỡng nhìn xem. Tựa như có chút đại gia tộc như vậy, ân, chính là cái loại này, cái loại này trước cạnh tranh, sau đó lại định người thừa kế võ lâm thế gia. Cái này ý tưởng vừa nói ra tới, phải đến những người khác phụ họa, mọi người sôi nổi lộ ra hiểu rõ thân sắc. Nhưng bởi vì đề cập đến Ngọc La Sát, bọn họ không có lại tiếp tục đàm luận cái này đề tài, tất cả đều ha ha cười liêu nổi lên mặt khác sự. Ngân Hà đem những lời này một câu không rơi xuống đất nghe được trong tai, cái hiểu cái không. Hắn trước mắt còn không biết những người này trong miệng giáo chủ chính là cha hắn, chỉ là nghe được có quan hệ cha cùng nhi tử nội dung, theo bản năng liền ghi tạc trong lòng. Mẫu tử hai người cơm nước xong, bùi tương mang theo nhi tử ra chấn nhỏ, hướng tới tổng đàn mặt sau thánh nhẫn sơn đi đến. Ngọc La sát đã từng đã nói với nàng, ở thánh nhẫn sơn bắc sườn có một cái bí ẩn đường nhỏ có thể trực tiếp tới tổng đàn bên trong, xuất khẩu phụ cận liền ở hắn chỗ ở. đương nhiên, cái kia cái gọi là đường nhỏ kỳ thật căn bản không phải lộ. Từ Huyền Nhai vách đá cùng nơi hiểm yếu đường cấp treo tạo thành, không có Ngọc La Sát cái loại này trình độ công phu, căn bản vô pháp bình an thông qua. Bùi Tương kẹp Nhi tử xuyên qua ở Huyền Nhai vách đá gian thời điểm, trong lòng nhịn không được cảm khái, nếu là không có này hơn nửa năm tới ở Tuyết Sơn băng nhai thượng gian khổ rèn luyện, nàng nói không chừng liền phải chịu chút vết thương nhẹ. Trộn vấn an một chuyến Ngọc La Sát, như thế nào cùng Sấm Quan đi gặp Tháp Cao thượng tiểu công chúa dường như. Chờ đến Bùi Tương cùng Ngân Hà thuận lợi đến Ngọc La Sát chỗ ở thời điểm, Đúng là lúc chẳng vạ. Bởi vì mẫu tử hai người phía trước có ước định, muốn trộm nhìn một cái đương phụ thân có phải hay không thật sự bận rộn, cũng không phải cố ý tìm lấy cơ không trở về nhà. Cho nên, Bùi Tương liền không có cấp Ngọc La Sát trước đó đưa tin, mà là ôm nhi tử trực tiếp tìm qua đi. Ngọc La Sát đang ở khảo sát mấy cái hải tử võ công. Ngân Hà xa xa trông thấy phụ thân quen thuộc bóng dáng, hai mắt sáng ngời. Hắn nghe được có người kêu phụ thân giáo chủ, sau đó, cái kia giáo chủ quay đầu tới trên mặt mang theo một trương bạc chất mặt nạ, mặt nạ nam nhân ánh mắt lạnh lẽo như đau, lập tức liền dừng ở ngân hà ẩn thân địa phương. dù cho người này mang theo mặt nạ, ngân hà cũng nhận ra thân phận của hắn. hắn vừa định vô cùng cao hứng mà kêu một tiếng cha, nhảy nhót ánh mắt liền động lại ở cách đó không xa sáu gã hải đồng trên người. nay trong nháy mắt, tiểu lâu nghe tới bát quái nhàn giảng hòa phong bếp vương bà bà những lời này đó, từng câu từng chữ mà hiện lên ở ngân hà trong đầu. tiểu nam hải nhi nhẫn nhịt, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống lặng lẽ đỏ hốc mắt. Vì thế, phu thê gặp lại đệ nhất vãn, Ngọc La sát cùng Bùi Tương hống nửa đêm nhi tử. Hôm nay đổi mới, ngoa ngoạ. Cảm Tạ ở 2020, 0708, 1805, 39, 2020, 0709, 16 giờ 54 phút 13 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga. Cảm Tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, cô gái một cái. Cảm Tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, bay lượn cá 20 bình, tam cùng 30 vạn tổng hợp trứng. Đại ẹ Nghị Mẩn Tám Bình, 456939875 Bình, quốc gia một bậc lui chống lớn đại sư, hung chít chít bao cầu, thưa dạng, 46003465, thủy sẽ trời khỉ, 20487360, lê tử tử một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 132 Sáng sớm hôm sau, Ngân Hà sớm liền tỉnh, nhưng hắn lại không có lập tức rời giường, mà là chui vào trong chăn thẹn thùng một lát. Hắn nhớ tới chính mình tối hôm qua rơi xuống nước mắt cùng đối vất vả dưỡng ra phụ thân hiểu lầm, liền cảm thấy thập phần thẹn thùng. Nghĩ nghĩ, Tiểu Nam Hải Nhi liền lại hướng trong chăn cùng cùng, vẫn luôn từ khắc hoa giường lớn một đầu cùng tới rồi một khắc đầu. Lúc này, Ngân Hà nghe được chăn bên ngoài truyền đến mâu thân cười khẽ thanh, cùng chăn động tác bỗng nhiên một đốn. Hắn khuôn mặt nhỏ nhi xoát một chút liền trở nên đỏ bừng. Bùi Tương biết Nhi tử sĩ diện, lúc này hẳn là an tĩnh mà rời đi, làm Tiểu Tinh Hà tự mình tiêu hóa xong rối dám tiểu cảm xúc. Sau đó, nàng là có thể một lần nữa thu hoạch đến một cái hoạt bắt rộng rãi bảo bảo. Nhưng nàng lại ý xấu nhi mà lưu tại trong phòng, cô ý cỏ sát không rời đi, thậm chí còn cười lên tiếng. Cuối cùng, vẫn là Ngọc La Sát xem bất quá đi, tìm cái lấy cơ đem bùi tương hô đi ra ngoài, lúc này mới làm ngân hà từ trong chăn chui ra tới, từng ngụm từng ngụm mà hô hấp mới mẻ không khí. Người chơi đến nhưng thật ra rất vui vẻ. Ngọc La Sát cười liếc bùi tương. bùi tương mi mắt cong cong, con hảo. Chờ Ngân Hà lại lớn lên một ít, như vậy ngươi ngốc bộ dáng khả năng liền nhìn không tới, ta phải nhiều nhìn một cái. Ngọc La Sát bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi lần này đem Ngân Hà mang lại đây, là tính toán làm hắn ở giáo trung lưu một đoạn thời gian sau. Bùi tương nhìn phía Ngọc La Sát, thản nhiên nói, ta là có cái này ý tưởng. Nếu hắn tương lai tất nhiên muốn khơi mào này phó gánh nặng, không bằng khiến cho hắn sớm quen thuộc này phó gánh nặng trọng lượng. Ngọc La Sát kinh ngạc. Người phía trước không phải còn lo lắng Ngân Hà sẽ bị quá độ thổi phồng nịnh hót ảnh hưởng tính tình sao. Sợ hắn trở nên tự cao tự đại hoặc là tự cho mình siêu phàm. Ta hiện tại cũng ở lo lắng, dưỡng cái hài tử, nào có yên tâm thời khắc đâu. Bùi tương thở dài một hơi, bất quá, nếu Ngân Hà sớm muộn gì đều phải trải qua này đó, vẫn là từ nhỏ liền tăng thêm dẫn đường càng tốt. Ta liền không tin, người ta cùng nhau bảo vệ dạy dâu Ngân Hà, thật sự có thể bị người có tâm thành công tinh kế. Ngọc La sắt trầm ngâm một lát nếu là đem ngân hà lưu tại giáo chúng nói ta lo lắng ta sẽ bởi vì bận rộn mà sơ suất hắn giáo dục ngươi cũng từng là đường chủ chi nhất tự nhiên biết giáo chung người nhiều là tâm tư phức tạp dảo quyền hạng người bọn họ không nhất định có hoàn toàn phản loạn tâm tư nhưng bọn hắn sẽ vì chính mình ích lợi tìm mọi cách tiếp cận hắn lấy lòng hắn thậm chí ngưu toan thông qua một ít thấp kém thủ đoạn ảnh hưởng lợi dụng một cái tâm trí còn không thành thục thiếu giáo chủ bùi tương nhìn ngọc la sát liếc mắt một cái trầm giọng nói ta biết ngươi vội cho nên ta sẽ vẫn luôn bồi ở ngân hà bên người. Ngọc la sát sửng sốt, ngay sau đó, trong mắt hắn xẹt qua một mạt kinh hỉ. Ngươi, giờ phút này, cái này luôn luôn tự tin nam nhân hiếm thấy mà do dự lên. Hắn châm trước bùi tương mỗi một câu, chậm rãi mở miệng hỏi, ý của ngươi là, về sau sẽ mang theo ngân hà lưu tại la sát giáo. Bùi tương lắc lắc đầu. Ngọc la sát thần sắc tối sầm lại. Bùi tương nói, ta sẽ không hàng năm lưu tại la sát giáo nội. Ta muốn mang Ngân Hà nhiều đi ra ngoài đi một chút nhìn xem. Nếu ngươi xử lý thỏa đáng giáo nội sự vụ, cũng nên mang theo nhi từ nơi nơi đi dạo, làm hắn kiến thức càng nhiều núi sông phong cảnh, nhân tình trăm thái. Lại có chính là, đối với Ngân Hà bồi dưỡng, đặc biệt là tính cách tâm trí phương diện, chúng ta không thể trông cậy vào một lần là xong, chút nào không đi đường vòng. Cần thiết đến từ từ tới, tự mình tới. Theo Bùi Tương nói âm rơi xuống, Ngọc La sát khỏe mắt đuôi lông mày dần dần vượng nhiễm sáng ngời nhẹ nhàng ý cười Tuy Hách tuấn Mỹ nam nhân nhìn không chấp mắt mà nhìn chăm chú vào buổi tương, cả người đều giống như thấm vào ở xuân phong mưa xuân bên trong. Ngươi nói đúng, chúng ta một nhà ba người tự nhiên muốn nhiều đi ra ngoài nhìn một cái, vô luận là này diện tích rộng lớn Minh mông Tây Bắc, vẫn là nhu Mỹ đa tình Giang Nam. Ta và ngươi, chúng ta, cùng nhau mang theo ngân hà đi đi rừng rừng, thẳng đến hắn trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phía, ta cũng sẽ bồi ngươi vẫn luôn đi xuống đi. Bùi tương xinh đẹp cười, sóng mắt lưu chuyển chủ động nắm lấy Ngọc La sát tay. Một viên tương tư đậu đỏ, Lặng Yên rơi xuống bình tĩnh không gợn sóng tâm hồ, tạo nên một vòng lại một vòng sóng gợn cùng gợn sóng. Phu thê hai người không khí vừa lúc, tình ý dần dần dài. Ngọc La sát rũi tay đem người ôm trong ngực trung, thương nhớ ngày đêm ôn hương ngoãn ngọc trong ngực, nam nhân không tránh được tâm tư di động, ánh mắt tiệm thâm. Hắn cúi đầu rúc hôn, một cái thân ảnh nho nhỏ liền tháp tháp tháp mà chạy tới. "Cha, nương, chúng ta đi ăn cơm đi." Ngọc La sát Bùi tương bật cười, sử cái xảo kính thông rong rời đi. Nam nhân ấm áp ôm ấp. Hoàng hôn sau, Bùi tương ở La Sát giáo tổng đàn nơi thánh ẩn trong núi luyện kiếm, đợi cho màn đêm thượng treo một loan nhợt nhạt trăng non thời điểm. Nàng thu kiếm vào vỏ, dọc theo ở nấp gập gành đường núi chậm rãi mà đi. Có len ca len ken tiếng nước dần dần truyền đến. Trong núi một dòng thanh tuyền bị thấp thoáng ở xôn xuê hoa cỏ lúc sau. Trong nước có cá, màu mỡ tươi mới. Bên bờ có một bùi lửa trại, tất tất ba ba diễm chiếu sáng sáng ngọc La Sát anh tuấn khuôn mặt ta cố y tóm được mấy đuôi bạc lưng cá, lại tự mình nướng chín, ngươi có nghị nếm thử? Bùi Tương đã sớm nghe thấy được cá nướng hương khí, nàng xoa xoa bụng, ở Ngọc La sát bên người ngồi xuống. Sát thật có chút đói bụng, bất quá, ngươi như thế nào không đem ngân hà mang đến, tiêu tiểu tử thích nhất ăn cá nướng. Ngọc La sát nhướng mày, ôn thanh nói, hắn ban ngày điên chơi một ngày, hiện tại đã sớm ngủ say. Nói nữa, đây là ta thân thủ cho ngươi bắt cá, nhưng không có hắn phần. Hắn nếu là muốn ăn nói Phải chính mình học được bắt cá, cá nướng bản lĩnh. Bùi Tương trong mắt mang cười, rồi tay đi lấy cắm cá nướng trưởng cái thẻ, cố tình lại bị Ngọc La Sát ngăn cản động tác. Không phải nói đây là cố ý cho ta nướng cá sao? Tương tương, ngươi có phải hay không hẳn là đi bên suối tẩy rửa mặt, lại rửa rửa tay? Bùi Tương làm bộ không có linh hội Ngọc La sắt chuyển chuyển ám chỉ, cố ý hỏi. Sắt thật hẳn là rửa tay, bất quá vì cái gì muốn rửa mặt? Ngọc La Sát phiên động một chút cá nướng, làm càng nhiều hương khí tràn ngập khai. Bởi vì Ngân Hà hôm nay trộm cùng ta nói, hắn mâu thân là trên đời đẹp nhất người. Ta mới bỗng nhiên nghĩ đến, ta đã thật lâu đều không có gặp qua ngươi chân chính bộ dáng, lâu đến. Ta đều có chút nhớ không rõ ngươi đương bắc lục đường đường chủ khi ngũ quan bộ dáng. Ngọc La Sát nói chuyện thời điểm, ánh lửa chiếu sáng hắn trong mắt chờ đợi, bùi tương bỗng nhiên cảm thấy, ngồi ở lửa trại bên Ngọc La Sát so thơm ngào ngạt cá nướng càng có lực hấp dẫn. Nhưng nàng như cũ lắc lắc đầu, nơi này không thể được. Ta hôm nay không có đem tá rất dịch dung dược tề tùy thân mang theo, chỉ dựa vào nước trong rửa mặt nói, cơ hồ không có gì hiệu quả. Ngọc La Sát tự nhiên biết bùi tương dịch dung thủ đoạn cao siêu, trên mặt trang dung không phải một chút thủy là có thể hủy diệt. Hắn giờ phút này đưa ra yêu cầu này, bất quá là tưởng được đến bùi tương một cái minh sát hồi đáp. Giờ phút này nghe được bùi tương lý do, hắn liền lập tức nói, kia chúng ta trở về lúc sau, liền xóa dịch dung biến trăng đi. Bùi tương không chút do dự gật gật đầu Nếu tính toán cùng người này hảo hảo ở chung, vậy từ xóa mặt ngoài ngụy trang bắt đầu đi. Được đến khẳng định hồi đáp, Ngọc La Sát triển mi cười, đáy lòng sinh ra trần ai lạc định kiên định cảm. Hắn biết, này chỉ là một cái bắt đầu. Nhưng là, chỉ cần có tốt bắt đầu, sự tình trung quy sẽ thuận lý thành trương mà phát triển đi xuống. Đêm khuya, tràn đầy ấm hương cùng ái muội cẩm tú mà lưới nội, Ngọc La Sát dùng ngón tay một chút mà miêu tả bùi tương ngũ quan hình dáng. Mang theo vết chai mỏng lòng bàn tay xẹt qua núi xa mày đẹp, xẹt qua đỉnh tú trắng non mũi, xẹt qua đào hoa giống nhau mềm mại cánh môi, cuối cùng dừng ở bùi tương vai trái màu đỏ dấu vết thượng, túi đầu ấn tiếp theo cái thiền hôn. 20 năm sau, Vạn Mai Sơn Trang Lục tiểu phụng bởi vì Kim Bằng Vương Triều sự tỉnh tới thỉnh Tây Môn suy tuyết hỗ trợ, hắn dùng cạo rớt hai tròm dâu làm đại giới, rốt cuộc thuyết phục vị này tuyệt thế kiếm khách ra tay trợ trận. Đương hắn lại lần nữa từ Vạn Mai Sơn Trang ra tới thời điểm bốn điều lông mày lục tiểu phụng cũng chỉ dư lại hai điều lông mày, miệng mặt trên làn da bóng loáng cực kỳ, mà hắn bằng hữu hoa mãn lâu, nguyên bản là một mình một người đứng ở chiều hôm biển hoa trung chờ hắn, giờ phút này bên người lại nhiều ra một đạo mạn diệu thân ảnh, lục tiểu phụng bước chân chầm lại, trên mặt đống nhiên bày biện ra một loại quấn bách biểu tình, liền ở kia đạo thân ảnh nhanh nhẹn xoay người thời điểm, lục tiểu phụng một phen bưng kín miệng mình, người này có một trương làm mạn sơn đỗ quên cùng đào hoa đều ảm đạm thất sắc dung nhan, nhìn không ra cụ thể tuổi. Lại phong hoa độc tuyệt, làm người rời không ra ánh mắt. Lục tiểu phụng, mau dịch khai tay, làm ta nhìn xem ngươi dâu. Lục tiểu phụng che miệng ồm ồm mà nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Là ngươi cấp tây môn suy tuyết ra chủ ý. Làm hắn cạo rất ta dâu. Tuyệt sắc mỹ nhân cười ngâm ngâm mà lắc lắc đầu, ta vừa mới đến nơi này, còn không có tiến vào vạn mai sơn trăng đâu, như thế nào sẽ biết ngươi cùng ta đổ đệ sự? Vậy ngươi vì cái gì nhất định phải xem ta dâu? Ngươi khẳng định đã biết cái gì? đối tương chớp chớp mắt, không để ý tới lục tiểu phụng chất vấn, chỉ là đối với lục tiểu phụng bên cạnh tây môn suy tuyết nói, ngươi hẳn là cạo rớt hắn lông mày, như vậy mới càng có ý tứ. tây môn suy tuyết đạm thanh đáp, hắn tổng muốn lại đến tìm ta hỗ trợ, lần sau chính là lông mày. nghe thế đối thời trò đối thoại, lục tiểu phụng tức giận đến nhảy dựng lên, nhưng hắn liên tục nhảy vài hạ, cũng không biết nên chiều cái nào phát giận, ai cũng không thể chơi vào, hắn đành phải lại tại chỗ nhảy nhót một thời gian, thậm chí sau này lộn mèo cái té ngã. Hoa mãn lâu ở một bên nghe được lục tiểu Phụng liên tiếp động tác, nhịn không được cười lên tiếng. Nguyên lai like là bùi tiền bối, phía trước là hoa mô thất lễ. Bùi tương vội vàng lắc đầu cười nói, hoa công tử khách khí, hẳn là ta xin lỗi, ta là cô ý không có nói ra tên cùng tuổi. Ta phía trước nghe lục tiểu Phụng nói qua, trên đời này nếu là có thứ gì có thể làm hắn tuyệt đối tín nhiệm, trong đó giống nhau chính là hoa mãn lâu lô thai. Cho nên ta liền tưởng thử một lần, người có thể hay không thông qua ta thanh âm phán đoán ra ta tuổi. Hoa mãn lâu ôn hòa nói, tiền bối hẳn là tinh thông biến thanh chi thuật, ta vừa mới cùng tiền bối nói chuyện, vẫn luôn cho rằng tiền bối là một vị 13-14 tuổi tiểu cô nương, chỉ là lớn lên hơi cao gầy một ít. Lục tiểu phụng ồn Nào tiếp lời nói, nàng nhi tử đều vượt qua 23-24 tuổi lạc. Bùi tương bắn ra một đạo kiếm khí, thành công làm lục tiểu phụng câm miệng. Ta vừa mới xác thật là ở bắt trước một cái 13 tuổi tiểu cô nương thanh niên, bùi tương giải thích nói, bất quá, ta còn là lưu lại một ít sơ hở. Nếu hoa công tử không phải tâm sự nặng người nói, khẳng định có thể nghe ra bên trong sai biệt. Hoa mãn lâu trên mặt sẹt qua một kia sầu lo, bùi tương nói lại làm hắn nhớ tới mất tích thượng quan phi yến, hắn nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Một bên Tây Môn suy tuyết hỏi bùi tương, ngại như thế nào tới? Ngân Hà cũng ở gần đây sao? Bùi tương nói, hắn có chính mình sự tình muốn nội, hiện tại hắn là ở kinh thành phụ cận. Ta lần này lại đây không có gì đặc biệt sự, chính là đi ngang qua vạn Mai Sơn Trang phụ cận đông nhiên nghĩ đến nhìn xem ngươi, tây môn suy tuyết gật gật đầu, mặt mày đạm nhiên, hắn tuổi tác càng lớn, liền càng ít biểu lộ cảm tình, biết được đùi tương không có đặc biệt sự tìm hắn, liền tính toán một mình rời đi. Vạn mai sơn trang có tân nhưỡng tốt diệu mơ, liền trôn ở kia mấy cây láo cây mai phía dưới, ngươi có thể đào ra mười đàn. Bùi tương mỉm cười gật đầu, tây môn suy tuyết nghĩ nghĩ, lại bổ sung dặn dò một câu, diệu mơ là chuyên môn cho ngươi nhưỡng, bên trong thả một ít đặc thù dược liệu. Không thích hợp Ngân Hà cùng Ngọc Tiên sinh uống. Bùi tương tỏ vẻ nhớ kỹ, cũng nghiêm túc mà làm ra bảo đảm. Nàng khẳng định sẽ một mình hưởng dụng kia 10 đàn rượu mơ, sẽ không cô phụ đổ đệ một phen tâm ý. Tây môn suy tuyết lộ ra một mặt phi thường nhạt nhẽo tươi cười, không có nói thêm nữa cái gì, xoay người liền rời đi mọi người. Mấy tức lúc sau, hắn thân ảnh liền biến mất ở sương triều mông lung giữa. Hoa mãn lâu ngẩng đầu xem hướng Bùi tương, thái độ ôn tồn lễ độ. Tây môn trang chủ trên người kiếm khí sắc nhọn dị thường. Sắc ý nghiêm nghị, ta tuy rằng nghe không được hắn tiếng bước chân, nhưng cũng biết hắn tồn tại. Nhưng bùi tiền bối hơi thở lại thanh đạm nhu hòa, cùng người thường không có nhiều ít khác nhau, cho nên, ta vừa mới đem bùi tiền bối trở thành lạc đường tiểu cô nương. Bùi tương mỉm cười, đối với ta tới nói, bị trở thành tuổi trẻ tiểu cô nương, bất cứ lúc nào đều là một kiện làm người cảm thấy cao hứng sự. Lục tiểu phong hỏi, bùi gì, người như thế nào đống nhiên đi ngang qua nơi này? Ngọc tiên sinh không đi theo cùng nhau tới sao? Bùi Tương sờ sờ bên hông trường kiếm, trầm mặc không đáp. Lục Tiểu Phụng trước mắt, tiểu tâm hỏi: "Quỷ thúc ở đâu đâu?" Bùi Tương hử cười một tiếng, "Như thế nào liền ngươi có nhiều như vậy vấn đề?" Nay nữ khí làm Lục Tiểu Phụng nháy mắt hiểu rõ, Ngọc La Sát cùng Lý Quỷ khẳng định lại đánh nhau rồi. Cũng không biết sư phụ ta lần này có hay không bị xui xẻo liên lụy. Lục Tiểu Phụng còn muốn nói gì nữa, hoa mãn lâu sắc mặt đống nhiên trở nên khó coi mà kỳ quái, trong mắt an tĩnh tưởng hòa ý cười hoàn toàn biến mất. Không đợi Lục Tiểu Phụng do hỏi, hắn liền hướng tới nào đó, phương hướng nghiêng tai lắng nghe lên. Một lát sau, hắn đống nhiên xoay người, hướng tới triển núi bên kia chạy đi. Lục Tiểu Phụng sững sốt lúc sau, lựa chọn lập tức gắt gao đuổi kịp Hoa Mãn Lâu. Nhưng trên mặt hắn thần sắc lại có chút mê hoặc mờ mịt, hiển nhiên hắn không biết Hoa Mãn Lâu vừa mới nghe được cái gì. Bùi Tương không núp đích, nàng tự nhiên nghe được phương xa truyền đến mờ mịt tiếng ca, cũng biết đây là Thượng Quan Phi yến thiết cục, nhưng nàng nghĩ nghĩ, không có nhúng tay lần này tiểu sự kiện. Bóng đêm càng thêm ám trầm mà thân bí, tinh nguyệt đều lén lút giấu đi, trong gió mang theo mùi hoa. Một lát sau, một đạo nhợt nhạt thân ảnh dần dần tới gần bùi tương, giống như mây bay đám sương, mơ hồ mà đến. Ngươi không đi vạch trần kia chỉ chím én. Sương mù ngừng ở bùi tương bên cạnh người, chậm rãi tan đi, lộ ra trong đó ngọc la sát. Bùi tương không có trả lời ngọc la sát vấn đề, ngược lại hỏi, ngươi cùng lý quỷ đánh xong. Ngọc la sát thanh âm có chút lười nhác, cái loại này chỉ biết tránh né chạy trốn người. Không thể xưng là là đối thủ. Bùi tương nhất châm kiến huyết, chính là nhiều năm như vậy ngươi cũng không đem hắn thế nào. Ngọc La Sắt trầm mặc một chút, nói sang chuyện khác hỏi: Chúng ta hiện tại đi vạn mai sơn chẳng sao? Bùi tương gật gật đầu, đi trước đem ta đồ đệ cho ta nhưỡng rượu đào ra. Sau đó chúng ta đi sơn tây châu quang bảo khí các. Diêm Thiết San cùng độc cô nhất hạc đều cùng ta có chút giao tình, ta không nghĩ làm cho bọn họ bị hoắc hưu tính kế, cuối cùng bạch bạch mất đi tính mạng. Hôm nay đổi mới ngoan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 Niên hoa xoay người 10 bình, quỷ cốt cung thủ 5 bình, 459670134 bình, lưu điểm thanh nguyên 3 bình, tương tương tương tương tương tương 2 bình, Nguyệt Lan Quynh Khanh, quốc gia một bậc lui chống lớn đại sư, hung chít chít mau cầu, sơn tư ta gửi mấy, ngày mùa hè thành tu, 20487360, lê từ từ, ngủ. Nướng không nghĩ khởi, quả đào không dài chân một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 133 Bùi Tương xuất hiện ở Vạn Mai Sơn Trang Phụ cận, sắp thật là ngẫu nhiên đi ngang qua, sau đó lại tâm huyết dâng trào muốn vấn an một chút, càng ngày càng trạch kiếm thần đồ đệ. Nhưng đương nàng đi ngang qua Vạn Mai Sơn Trang Phụ cận thanh khúc chấn thời điểm, lại nghe nói có quan hệ Lục Tiểu phụ mới nhất nghe đồn. Nghe nói hắn cùng hành sự mạnh mẽ, tản nhẫn thanh y dì lâu sinh ra ăn tết xung đột, lại bị một vị cưới hoa tươi xe ngựa áo đen mỹ nữ đuổi theo chạy. Bùi Tương bỗng nhiên ý thức được, lúc này đại khái là Lục Tiểu Phụng trong thế giới Kim Bằng Vương triều án kiện phát sinh khi đoạn ngay sau đó, nàng liền ở chính mình ký ức gác mái nhảy ra tương quan cốt truyện, không chỉ có có nguyên tắc văn tự đoạn ngắn, còn có hậu tới cải biên phim ảnh cốt truyện tiết cùng đồng nhân văn học tác phẩm nội dung. Bùi tương một bên mùi ngon mà xem ký ức gác mái thật thật giả giả chuyện xưa nội dung, một bên hướng tới vạn mai sơn trang đi trước. ở khoảng cách vạn mai sơn trang không xa trên núi phụ cận, nàng gặp đang ở chờ đợi lục tiểu phụng hoa mãn lâu. đây là bùi tương lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh hoa ra bảy đồng. nói đến cũng kéo. Bùi tương cùng ngọc la sắt mang theo ngân hà bên ngoài du lịch thời điểm, trước sau nhận thức hoa ra rất nhiều người, từ hoa ra đương nhiệm ra chủ đến nhà bọn họ mấy cái thành niên nhi tử, mọi người đều ở bên nhau uống qua rượu ăn cơm xong. Nhưng cố tình chính là liên tiếp cùng bảy đồng hoa mãn lâu sai khai. Lần này gặp, bùi tương liền dừng bước chân, cùng hoa mãn lâu nói chuyện với nhau lên. Nàng không có vội vã đi vạn mai sơn trang thấy đồ đệ, bởi vì nàng biết, không lâu lúc sau, lục tiểu phụng cùng tây môn suy tuyết đều sẽ xuất hiện nơi này. Lúc sau, này mấy cái người trẻ tuổi sẽ vì Kim Bằng Vương triều sự tình bận rộn. Nói đến cùng, này lại là Lục Tiểu Phụng giao hữu vô ý dứt lấy một cọc phiến thoái. Kim Bằng Vương triều đã từng là một cái cổ xưa mà giàu có và đông đúc tiểu quốc, ở vào trung thổ hoàng triều cực nam mặt. Nhưng là ở 50 năm trước, cái này tiểu quốc bởi vì ngoại tộc xâm lấn cùng buồn quốc phản loạn mà hủy diệt. Ở Kim Bằng Vương triều diệt vong đêm trước, bốn gã nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy đại thần bảo hộ bọn họ vương tử đông tới, cũng ở trung thổ Mai danh nhận tích cùng lúc đó, nay bốn gã đại thần còn phân biệt bảo quản kim bằng vương triều kết sụ tài phú, tiên vương di mệnh, làm cho bọn họ dùng này bút tài sản trợ giúp đào vong vương tử Phúc quốc. nay bốn vị đại thần phân biệt là thượng quan cẩn, thượng quan mục, bình độc hạc cùng nghiêm lập buồn. trong đó, thượng quan cẩn là vị kia đào vong vương tử cầu, hắn mang theo vương tử đi vào trung nguyên sau, dùng hắn kia một phần tài sản đặt mua một phần gia nghiệp, làm vương tử, cũng chính là sau lại đại kim bằng vương cùng người nhà của hắn quá thượng áo cơm vô ưu xa hoa sinh hoạt. Nhưng là mặt khác ba vị bảo quản tài sản trọng thần lại không giống thượng quan cẩn như vậy trung thành vô tư. Bọn họ vừa đến trung thổ liền sửa tên đổi họ. Lúc sau biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. 50 năm qua đi, không những phục quốc việc hy vọng xa vời, những cái đó kết xù tài sản cũng bị ba gã tham lam đại thần chiếm cho riêng mình. Ngày xưa tôn quý vương tử đã là cái gần đất xa trời lão nhân, sinh hoạt từ từ quẫn bách thất vọng. Nhưng hắn như cũ duy trì vương tộc tôn nghiêm cùng tín niệm, khát vọng một lần nữa trở lại cố thổ, khôi phục kim bằng vương tộc vinh quang. Vì thế, hắn cùng hắn nữ Nhi Đan Phượng công chúa tìm được rồi Lục Tiểu Phụng, hy vọng hắn có thể giúp bọn hắn chủ trì công đạo, hướng ngày xưa ba vị cửu thần đòi lại những cái đó tài sản, cũng làm cho bọn họ trước đây vương linh vị trước nhận tội sám hối. Mà này ba vị phản bội cố chủ cửu thần cũng không phải kẻ đầu đường xó trợ, bọn họ hiện giờ thanh danh hiền hách, thế lực hùng hậu, mỗi một cái đều không thể dễ dàng trêu chọc. Trong đó, ba người trung thượng quan Hưu đã trở thành thiên hạ đệ nhất phú hào Hoắc Hưu, hắn võ công tinh thâm, hành tung bí ẩn. Quan trọng nhất chính là, hoắc hưu là lục tiểu phụng bằng hưu. Mặt khác hai người, đồng dạng làm lục tiểu phụng kiên kỵ. Nghiêm lập bổn hiện giờ đã trở thành quan trung châu đáo diêm ra diêm thiết san, là sơn tây châu quang bảo khí các chủ nhân. hắn thủi hạ người tài ba vô số, thanh danh, địa vị, tài phú cùng võ công, nào giống nhau đều không dùng kinh thường. Bình độc hạc lúc này thân phận liền lợi hại hơn, hắn thế nhưng là phái Nga mi đương nhiệm trưởng môn độc cô nhất hạc, võ công đã đạt tới chân chính đỉnh, đao ki càng có toàn bộ phái Nga Mi cao thủ làm hậu thuẫn. Để cho Lục Tiểu Phụng cảm thấy khó giải quyết chính là, theo Đại Kim Bằng Vương cùng Đan Phượng công chúa lời nói, cái này mặt ngoài công chính nghiêm minh phái Nga Mi trưởng môn, ngầm kỳ thật là xú danh rõ ràng thanh ý lâu để nhất lâu lâu chủ. Chú một Lục Tiểu Phụng nghe xong Đại Kim Bằng Vương cùng Đan Phượng công chúa chính miệng giảng thuật chuyện xưa sau, liền biết đây là một cái đại phiền thoái. hắn nguyên bản không nghĩ lo chuyện bao đồng. Nhưng là hắn người này trời sinh liền có một bộ so đầu hủ còn mềm tâm địa, có một khang lại quật lại ngạnh hiệp nghĩa chi khí. hắn bị gần đất xa trời lại như cũ lưu giữ tôn nghiêm cùng hy vọng đại kim bằng vương xúc động, cũng bị mỹ lệ thông tuệ nhìn thấy mà thương đan phượng công chúa hấp dẫn, một hồi thịnh yến còn đãi, khiến cho hắn cam tâm tình nguyện mà tiếp được cái này nhờ làm hộ. ma lục tiểu phụng bằng hưu hoa mãn lâu vốn dĩ chính là nhất ôn nhu người, hắn lúc này lại thích thượng đan phượng công chúa biểu muội thượng quan phi yến, tự nhiên cũng muốn vì kim bằng vương chiều việc tận một phần lực. Vì thế, này hai người liền tới tới rồi vạn Mai Sơn Trang, tính toán thỉnh Tây Môn suy tuyết ra tay trợ trận. Vì cái gì nhất định phải thỉnh Tây Môn suy tuyết? Bởi vì bọn họ sắp muốn đối mặt ba người kia, vô luận cái nào đều là võ công cao cường hạng người, bên người còn đầy hứa hẹn số đông đảo ủng độn, lục tiểu phụng yêu cầu Tây Môn suy tuyết kiếm làm kinh sợ cùng dựa vào. Phía trước bên ngoài Mai Sơn Trang bên ngoài trên sân núi, hoa mãn lâu bị thượng quan phi yến tiếng ca dẫn đi rồi, lục tiểu phụng cũng theo sát sau đó biết toàn bộ chuyện xưa phát triển mạch lạc đủ tương không có đi theo. Nàng sát thật tính toán trước tiên vạch Trần Thượng Quan Phi Yến cùng nàng giả Trang Thượng Quan Đan Phượng, nhưng lúc này lại không phải một cái hảo thời cơ. Có lẽ, Châu Quang Bảo khí các là cái làm rõ chân tướng hảo địa phương. Bóng đêm càng thêm thâm trầm, Vạn Mai Sơn trang một cái sân nội, rửa mặt xong Bùi Tương rửa vào ngọc la sát trên vai, tập trung tinh thần mà đọc ngân hà gửi tới tín hàm. "Gì? Ngươi nhi tử đi làm đạo sĩ?" Ngọc La sát mặt mày bất động, Hán phía trước đã từ La Sát giáo bố trí ở kinh thành Ám cọc nơi đó biết được tin tức này. Ân, hôm qua nhận được mật báo, Ngân Hà cho chính mình lộng một cái Bạch Vân Quan quan chủ thân phận, tên cùng bộ dáng cũng thay đổi, nghe nói hiện tại kêu Cố Thanh Phong, kinh thành phụ cận Bạch Vân Quan quan chủ. Bùi Tương nhẹ giọng hỏi, kia không phải đạo giáo Bắc Tông tông sư vị trí sao? Tựa như Long Hồ Sơn chân nhân danh hiệu giống nhau, xưa nay đều từ đạo giáo Nam Tông tông chủ đảm nhiệm. Chú hai, Ngọc La Sát mỉm cười gật đầu. Trong giọng nói có nhợt nhạt tự hào, ta nhi tử đi làm đạo sĩ, đương nhiên thích đáng nhất có tiền có thế kia một cái. Bạch Vân quan quan chủ chấp trưởng đạo giáo Bắc Tông, xưa nay là đường triều vương công đại thần, nhân vật nổi tiếng cự khanh tòa thượng tân. Hiện tại Ngân Hà đi đương quan chủ, phát triển nhân mạch, không lâu lúc sau, kinh thành ngầm thế lực cũng nên một lần nữa tẩy bài. Bùi tương tổng kết nói, cho nên, Ngân Hà hiện tại mặt ngoài là cái thanh tâm quả dục tiên phong đạo cốt người xuất ra, trên thực tế chính là cái thổ hào ác bá Thanh tâm quả dục a nhắc tới cái này từ, Ngọc La Sắt trong giọng nói liền nhiều một tia thờ, cũng không biết Ngân Hà kia tiểu tử khi nào thành hôn sinh con. Chính là không thành hôn nói, Học Lục Tiểu Phụng cũng hảo a. Bùi Tương Hử cười một tiếng, "Ngọc giáo chủ, nhân duyên việc đều có thiên định, ngươi lại nhắc mãi chuyện này, tiểu tâm Ngân Hà thật sự xuất gia làm đạo sĩ. Xuất gia còn có thể hoàn tục, chỉ cần hắn lòng đang hồng trần, lục căn không tịnh, làm cái gì đều là biểu hiện giả dối." Nói chuyện, Ngọc La Sắt hướng gối mềm một dựa cánh tay giải bao quát liền đem trong lòng ngực Bùi Tương cung câu mang theo sần ngã vào trên giường Bùi Tương còn muốn nói lời nói đã bị nóng rực hơi thở ngăn chặn môi lưới Tiểu Thê trong ngực Ngọc La Sát không nghĩ lại nói thêm những người khác chẳng sợ người kia là bảo bối Nhi tử của hắn Ngày thứ hai Phu Thê hai người lấy ra lão cây mai hạ chôn mười vò rượu liền rời đi Yến Bắc Vạn Mai Sơn Trang hướng tới Sơn Tây Châu Quang Bảo khí cắt xuất phát Cùng thời khắc đó Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu cũng ở lên đường trên đường Hai người không khỏi nói đến bùi tương. Ta thật không nghĩ tới, Tây Môn Trang chủ sư phụ sẽ lại như vậy một vị nhu nhã thân hòa nữ tử. Lục tiểu phụng đối nhu nhã thân hòa cái này đánh giá không tỏ ý kiến, nhưng hắn cũng không có phản bác, chỉ là giải thích nói. Nàng võ công đã đến với nơi tuyệt hảo, trở lại nguyên trạng, sớm tại 5 năm trước, ta liền từ trên người nàng cảm thụ không đến người giang hồ hơi thở. Hoa mãn lâu kinh ngạc, bùi tiền bối võ công thế nhưng như thế chi cao sao. Lục tiểu phụng hơi hơi gật đầu. Ta đến nay không có xem qua nàng toàn lực ra tay, bất quá mười mấy năm trước, nàng là có thể đủ đánh bại một đạo nhân. Nhưng trên giang hồ lại không có truyền lưu ra nhiều ít có quan hệ bùi tiền bối nghe đồn, ta cũng là cùng ngươi nhận thức lúc sau, mới biết được tây môn trang chủ sư phụ là bùi tiền bối. Nhắc tới cái này, lục tiểu Phụng tựa hồ nhớ tới một ít làm hắn cảm thấy răng đau chuyện cũ. Nàng tinh thông dịch dung ngụy trang chi thuật, so tư không trích tinh cái kêu hầu tinh sư phụ còn lợi hại một ít. Hành tẩu giang hồ thời điểm. Bùi gì cách một đoạn thời gian liền đổi một thân phận, cho nên nàng bạn nhân chân chính tên họ ngược lại không vang sáng. Hoa mãn lâu trên mặt toát ra vài phần tò mò. Lục Tiểu Phụng rất ít đàm luận hắn sư môn lai lịch cùng qua đi. Bọn họ niên thiếu quen biết thời điểm, Lục Tiểu Phụng chính là lẻ loi một mình, ngẫu nhiên uống say hoán giận nói, hắn sư phụ ngại hắn quá phiền đem hắn đuổi ra gia môn. Trừ cái này ra, Lục Tiểu Phụng liền không còn có để qua cùng sư môn tương quan sự tình. Hiện giờ gặp được vị này Bùi Tiền Bối, nghe Lục Tiểu Phụng quen thuộc ngữ khí nàng hiển nhiên tham dự lục tiểu phụng trưởng thành trải qua, lục tiểu phụng cũng không tính toán gạt bạn thân hoa mán lâu. phía trước không nói, chỉ là cảm thấy không cần phải mà thôi. hiện tại nói tới cái này đề tài, hắn liền đơn giản mà giải thích vài câu. ta ba bốn tuổi thời điểm liền nhận thức bùi gì, nàng khi đó cùng sư phụ ta làm hàng xóm. sau lại, bùi gì trưởng phu tìm lại đây, người nọ cũng là sư phụ ta lão người quen, thường xuyên qua lại. hơn nữa các trưởng bối quá vang gúp mắt, sư phụ ta. Tư không trích tinh sư phụ cùng Đùi Dượng phụ liền thường xuyên tụ một tụ. Ân, tuy rằng các trưởng bối luôn là một lời không hợp liền đánh nhau, nhưng là đối từng người hậu bối đồ đệ còn tính hữu hảo. Chúng ta khi còn nhỏ học võ, đều là bị hôn dạy dỗ, mai cho đến sau lại bắt đầu học tập một ít dốc lòng võ học kỹ xảo, mới các tìm các sư phụ. Lục Tiểu Phụng nói lên chuyện cũ thời điểm, ngữ khí đều biến ấm. Hoa Mãn lâu nhìn không thấy Lục Tiểu Phụng biểu tình, nhưng hắn tin tưởng, Lục Tiểu Phụng lúc này ánh mắt nhất định là thập phần sáng ngời sung sướng. Mà này phân sáng ngời sung sướng, nhất định có thể xua tan hắn trong lòng phiền nhiễu hoa mang. Hoa mãn lâu trong lòng lo lắng thượng quan phi yến an nguy, nhưng hắn lại không muốn làm bằng hữu vẫn luôn đắm chìm ở tinh thần xa suốt cảm xúc, vì thế, hắn liền cố ý hỏi nhiều vài câu. Chúng ta mới vừa nhận thức thời điểm, ngươi nói ngươi thất tình, còn bị sư phụ ngại phiền đuổi ra ra môn, khi đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lục tiểu phụ lưu sướng khinh công nện bước bỗng nhiên lảo đảo một chút. Vì thế, hoa mãn lâu liền càng thêm tò mò. Bất quá, hắn từ trước đến nay là không muốn làm người ta khó khăn tính tình, thấy lục tiểu phụng không có lập tức trả lời, còn kém điểm nhi xóa chân khí, liền không có tiếp theo truy vấn đi xuống. Một lát sau, lục tiểu phụng nặng nghề mà thở dài một tiếng, đồng nhiên gần cổ lên hát vang lên. Nhân sinh đắc ý cẩn tận hoan nha. Mặc sử kim tôn đối không nguyện tá a a nha lạc hát nhi. Này tiếng ca thật sự khó nghe, cố tình lục tiểu phụng sướng một lần lại một lần, liền ở hoa mãn lâu thật sự chịu không nổi muốn ra tiếng ngăn cản thời điểm hắn lại bỗng nhiên không sướng. Ai, hoa mãn lâu, ta còn là nói cho ngươi đi, bằng không ngươi sớm muộn gì cũng sẽ từ tư không trích tình cái kia xú thí hầu tinh nơi đó biết ta khiếu sự. Hoa mãn lâu cũng không biết vì sao, hắn lúc này còn không có nghe lục tiểu phụng nói ra cái dạng gì khiếu sự, liền bỗng nhiên đặc biệt muốn cười. Nhưng hắn tuyệt đối không thể tại đây loại thời điểm cười ra tiếng, bởi vì nói vậy, tiêu ngạo tiểu phượng hoàng liền phải biến thành tạc mao lục tiểu kê. Nay nẹn ở trong bụng không thể hiểu được ý cười lập tức liền hòa tan hắn trong lòng lo lắng âm thầm. Lục Tiểu Phụng hồn nhiên bất giác, hắn đón phong mở miệng hỏi, vừa mới Tây môn suy tuyết cùng Bùi gì nói chuyện thời điểm, ngươi chú ý tới bọn họ nhắc tới một người tên sao? Hoa Mãn lâu gật gật đầu, ta nhớ rõ, là Ngân Hà. Lục Tiểu Phụng nghiến răng, chính là kia tiểu tử, hắn là Bùi gì nhi tử, cùng ngươi không sai biệt lắm đại. Hắn sinh ra thời điểm, chúng ta chính là hàng xóm, kia tiểu tử khi còn nhỏ lại ngoan lại ngọn, luôn là vây quanh ta tiêu tiểu phượng ca ca. Cho ta đường ăn, chính là sau lại chúng ta tách ra một đoạn thời gian, gặp lại thời điểm, hắn đã bị hắn thân cha giáo đến cổ linh tinh quái, một bụng loanh quanh lòng vòng. Có một lần, hắn cùng hầu tinh tỷ thí thuật dịch dung, liền giả thành một nữ hài tử, xem ai trước bị người quen vạch trần. Ai, ta hiện tại nhớ tới, còn không quá tin tưởng đó là hắn sắm vai. Hoa mãn lâu, ta và ngươi nói, hắn giả trang cái kia tiểu cô nương nhà, mặt tròn tròn, làn da bạch bạch, đôi mắt đại đại, cười còn có hai viên răng nanh. Ai ra, ta lúc ấy liền động tâm, một đầu nhiệt, buổi sáng đưa hoa buổi tối đưa quả tử, hắn càng là cự tuyệt ta, ta liền càng là không cam lòng, thiếu chút nữa vì nhân ra nhảy sông. Nghe đến đó, hoa mãn lâu rốt cuộc không ngẹn lại, xì một tiếng cười. Lục tiểu phụng làm bộ không có nghe được, ngữ khí ai hoán mà giảng đạo. Hầu tinh cùng những người khác liền vẫn luôn xem náo nhiệt, chờ ta từ trong sông bỏ ra tới về sau mới biết được, ta như thế nào theo đuổi cũng theo đuổi không đến đáng yêu cô nương là ngân hà kia tiểu tử giả trang. Ai, ăn ngay nói thật, sư phụ ta hắn lao nhân ra nơi nào là chê ta phiền à, hắn là chê ta mắt quẹ mất mặt, liền đem ta đuổi ra gia môn. Hắn nói, làm ta đến trong trốn giang hồ tới gặp từng trải, đừng luôn là bị nữ nhân lừa, vẫn là cái giả nữ nhân. Nghe xong lục tiểu phụng giảng thuật, hoa mãn lâu rốt cuộc nhịn không được, hắn ước chừng cười một chén trà nhỏ công phu, sau đó mới ôm bụng bình luận. Chính là, ngươi mấy năm nay cũng không thiếu bị nữ nhân lừa nha. Đương nhiên hiện tại có thể lừa gạt ngươi đều là thật nữ nhân. Lục Tiểu Phụng, sư phụ ngươi hiện tại còn ghét bỏ ngươi sao? Lục Tiểu Phụng khinh thường hư lạnh, hắn cùng ta giống nhau, cũng là độc thân một cái, ta là không nghĩ cưới, hắn là cưới không. Hừ hừ, hắn dựa vào cái gì ghét bỏ ta? Hoa Mãn lâu một cười, cái kia Ngân Hà cũng là người trong Giang Hồ sao? Trên Giang Hồ cũng không có nghe nói qua hắn thanh danh nha. Lục Tiểu Phụng lắc lắc đầu, hắn thanh danh không nhỏ, bất quá cùng hắn nương giống nhau, không yêu dùng tên thật. Hơn nữa người nọ thích ám chọc chọc mà làm sự, mặt ngoài giống như là một vị trời quang trăng sáng quý công tử. Cho nên, nhắc tới Ngọc Ngân Hà ba chữ, trên giang hồ ít có người biết được. Hoa mãn lâu thiệt tình thực lòng mà nói, trong chốn giang hồ quả nhiên tàng long hoa hổ, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Rất nhiều có thật bản lĩnh người cũng không nguyện ý lưu lại thanh danh. Lục tiểu phụ nghiêm túc nhìn hoa mãn lâu liếc mắt một cái, phát hiện hắn giữa mày ủ rột quả nhiên tiêu tán không ít, liền trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu không phải Hoa Mãn Lâu lần này động chân tình, lại bởi vì mất tích thượng quan phi yến nếm đủ tương tư khổ, dọc theo đường đi lo lắng xuất ruột, hắn mới sẽ không hy sinh lớn như vậy, chủ động tuân ra năm đó khiếu sự. Tính, có thể làm bằng hữu vui vẻ một ít, liền đăng giá, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ làm hầu tinh ô nào đi ra ngoài. Hoa Mãn Lâu lại làm sao không biết Lục Tiểu Phụng tâm tư, hắn không nghĩ cô phụ bằng hữu một mảnh hảo tâm, liền tận lực ngăn chặn trong lòng nôn nóng chua sót, một lần nữa lộ ra yên lặng ấm áp tươi cười hai người phong trần mệt mỏi đuổi tới sơn tây cảnh nội thời điểm liền nhận được châu quang bảo khí các đại tổng quản hoắc thiên thanh thiệp mời tử hắn mời lục tiểu phụng cùng hoa mãn lâu đi châu quang bảo khí diêm phủ dự tiệc hơn nữa đã bị hảo nhất thoải mái xa hoa nhất xe ngựa liền chờ hai người lên xe xuất phát vui vặn lục tiểu phụng cùng hoa mãn lâu hai người cũng muốn gặp một lần vị kia nguyên danh gọi là nghiêm lập bổn diêm đại lão bản liền vui vẻ phó ước diệu diên bại ở tứ phía hồ sen thủy các phía trên hoắc thiên thanh cùng hai gã tiếp khách tô thiếu khanh Ma Hành không phân biệt ngồi xuống, nói mấy câu công phu, thủy các trung không khí liền dần dần hòa hợp lên. Đang nói chuyện, Lục Tiểu Phụng lại bỗng nhiên thở dài, hắn nhìn không có rượu và thức ăn trống rỗng bàn, tỏ vẻ muốn uống rượu. Hoắc Thiên Thanh bật cười nói: Rượu và thức ăn sớm đã chuẩn bị tốt, bất quá trong chốc lát còn có một vị đại lão bảng cố ý mời đến khách nhân muốn lại đây, ta liền không có làm cho bọn họ thượng đồ ăn. Nếu là ngươi chờ đến không kiên nhẫn, ta làm cho bọn họ phần đỉnh rượu đi lên. Lục Tiểu Phụng kinh ngạc hỏi. Còn có một vị khách nhân. Hơn nữa nghe Hoắc tổng quản ý tứ, đại lão bản đêm nay cũng muốn tham gia rượu giên. Hoắc Thiên Thanh nói, có thể mời đến Lục đại hiệp cùng Hoa công tử như vậy khách quý, đại lão bản như thế nào sẽ không tới xem xem náo nhiệt. Chú ba, một bên môn khách Tô Thiếu Khanh tò mò hỏi, Hoắc tổng quản, như thế nào còn có một vị khách nhân? Ngươi cũng biết đối phương tên họ. Hoắc Thiên Thanh nhàn nhạt nói, cái này ta xác thật không rõ ràng lắm, ta cũng là ở Lục Tiểu Phụng cùng Hoa công tử đến phía trước. Đồng nhiên nhận được đại lao bản đưa tin. Ta phỏng đoán, hẳn là lâm thời đến phong khách quý. Đại lao bản luôn luôn nhiệt tình hiếu khách, khẳng định cảm thấy yến hội người đương thời càng nhiều càng náo nhiệt, các khách nhân liền sẽ cảm thấy càng cao hứng. Giọng nói này vừa ra, liền nghe được một trận tiếng cười to chuyển đến. Ngay sau đó, Châu Quang bảo khí các đại lao bản diêm thiết san liền xuất hiện ở mọi người trong mắt, ở hắn tả phía trước, có một nữ tử nhẹ nhàng mà đến. Chờ nàng kia đến gần, ngay trong nháy mắt. Thủy các bốn phía được hẳn Minh châu đều có vẻ ảm đạm thất sắc. Ở đây nam nhân đều có chút xuất thần, trong đó lấy lục tiểu phụng nhất thất thố. Vị này cô mãi mãi như thế nào tới. Hoa mãn lâu nhìn không thấy thủy các chung tình cảnh, nhưng hắn có thể nghe được thanh âm, ngửi được hương vị, cho nên hắn cũng thực mau liền phán đoán ra, bị Diêm thiết san tự mình mời vào tới nữ khách là ai. Là. Bùi tiên bối. Bùi tương ánh mắt xẹt qua lục tiểu phụng cùng hoa mãn lâu, bình đạm như nước, khách khí xa cách. Chỉ đương nàng chưa bao giờ nhận thức này hai người. Diêm thiết san cười ha hả mà nói, Ngọc phu nhân đi ngang qua sờ tây, như thế nào có thể không tới Lao Diêm ta nơi này ngồi ngồi xuống. Nếu không phải ta thủ hạ mấy cái tiểu tử còn tính có chút nhãn lực thấy nhi, cần phải làm ta sinh sôi bỏ lỡ Ngọc phu nhân ngài phương tung. Hắc, Lao Diêm đã sớm hứa hẹn quá, châu quang bảo khí các nội tốt nhất châu Đáo trang sức đều cấp phu nhân ngài lưu chứ đâu, trừ bỏ ngài, này thiên hạ người chung, ai cũng không xứng đeo. Diêm thiết san thanh âm lại tiêm lại tế, trước kia nói khen tặng chi ngôn thời điểm tổng làm người cảm thấy phù phiếm lao cá, có một ít giả mù sa mưa ý vị, nhưng hắn lúc này lời này, lại được đến ở đây người nhận đồng. Ngay cả trong lòng có người hoác thiên thanh cũng vô pháp trái lương tâm nói, hắn người thương thượng quan phi yến so được với vị này ngọc phu nhân. Vô luận bề ngoài vẫn là khí chất, hai người chi gian chênh lệch đều không nhỏ. Bùi tương đạm đạm cười, hiện ra một loại quảng khuế cao quý thông dòng. Nàng đương nhiên mà ngồi ở tầm nhìn vị trí tốt nhất thượng, nhất cử nhất động, nhất tần nhất tiếu đều ưu nhã dị thường, dáng vẻ muôn vàn. Thấy vậy, Lục Tiểu Phụng rốt cuộc nhịn không được trĩu trĩu khoe mắt. Chú 1, có quan hệ Kim Bằng Vương triều án kiện bối cảnh giới thiệu tham khảo tổng kết tự nguyên tắc. Chú 2, có quan hệ đạo giáo Nam Bắc tông tông chủ cách nói tới tham khảo tự nguyên tắc cũng tăng thêm nghĩa rộng. Chú 3, nguyên tắc chung có cùng loại đối thoại nội dung, biểu đạt trật tự từ cùng dùng từ bất đồng. Hôm nay đổi mới, ngoa Càng tạ ở 20207 17 59 32207 11 16: 52 phút 50 giây trong lúc vì ta đầu ra bá Vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ đầu ra tay lửu đạn tiểu thiên sứ họ giản chi một cái cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ Nếu thủy một cái cảmt tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Âu Dương Mil La 110 bình thiên Thủ Phi gian 107 bình dưới lầu làmưu 64 bình đa độngứ trách ta là 20 bình Tần ưu 10 bình Lạc Ni Duy tám bình, xin Đi, họ Giảng Trì, A Mỹ Lương năm bình, Mạch Sơn Khê bốn bình, quốc gia một bậc lui chống lớn đại sư hai bình, Lê từ từ, cá mặn năm mà, Hether phỉ lợi Á Phi huyết, khi Nhương, thanh cột buồn hoa khai một bình. Phi Thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 134. Diêm Thiết San chú ý tới Lục Tiểu Phượng thần sắc biến hóa, cho rằng vị này Phong Lưu lãng tử cũng bị Ngọc phu nhân tuyệt sắc tư dung sở nhiếp, liền cười nói: "Ngọc phu nhân Tiếm lão Diêm hướng ngươi giới thiệu một chút. Bên kia bốn điều lông mày. Di, Lục tiểu phụng, ngươi dâu đâu? Lục tiểu phụng sờ sờ vừa mới mọc ra tiểu hồ cha trên môi phương, hơi có chút không được tự nhiên mà nói. Ta ở một gian sòng bạc thiếu điểm nhi nợ cơ bạc, song bạc lao bản nương không cho ta đi, cuối cùng đành phải lưu lại dâu gắn nợ. Nếu là thường lui tới, Diêm Thiết San khẳng định muốn treo chọc hai câu lời nói thô tục vui đùa. Bất quá, đại khái là bởi vì có bùi tương ở đây. Diêm Thiết San ngậm miệng không nói chuyện Lục Tiểu Phụng tao ngộ, mà là đối với buổi tương tiếp tục nói. Này không có hai tròm dâu người trẻ tuổi chính là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh Lục Tiểu Phụng. Ngồi ở Lục Tiểu Phụng bên cạnh vị kia tuấn tú công tử, Tiêm cũng là lần đầu tiên thấy, bất quá yêm lão Diêm nếu là không có đoán sai nói, vị công tử này nên là Giang Nam Hoa gia bảy đồng, Hoa Mãn lâu Hoa công tử. Nói chuyện, Diêm Thiết San liền đối Hoa Mãn lâu nói, "Ca ca của ngươi nhóm đều đến ta nơi này uống qua rượu, bọn họ đều là hảo tử lượng." hoa mãn lâu tươi cười nhợt nhạt, bảy đồng tiểu lượng không bằng tam ca, ngũ ca, nhưng cũng có thể uống vài chén. Chú một, nghe vậy, Diêm Thiết San vỗ tay cười to, vội vàng tiếp đón người đi lấy hắn chân quý rượu phần. Rượu và thức ăn đã bưng lên, Diêm Thiết San vẫn luôn không có hướng mọi người giới thiệu đuổi tương cụ thể thân phận, chỉ biết vị này Ngọc Phu nhân đã từng đã cứu Diêm Thiết San, Diêm Thiết San nguyện ý lấy một nửa Diêm gia sản nghiệp đáp tạ ân cứu mạng, nhưng lại bị Ngọc Phu nhân cự tuyệt. Đến tận đây về sau. Châu Quang bảo khí các mỗi năm tốt nhất châu đó đều sẽ để lại cho vị này Ngọc Phu Nhân. Ngọc Phu Nhân thế nhưng biết võ công. Môn khách Tô Thiếu Khanh thập phần kinh ngạc, hắn không có từ vị này cao nhã Phu Nhân trên người cảm nhận được bất luận cái gì thuộc về võ nhân hơi thở. Bùi tương hơi hơi mỉm cười, ta hiện tại rất ít tự mình động thủ. Cái này cách nói làm Tô Thiếu Khanh sinh ra hiểu lầm. Hắn thầm nghĩ, lấy vị này Ngọc Phu Nhân biểu hiện ra ngoài tư dung cùng khí độ, xuất thân tất nhiên bất phàm. Nhưng lại không nhất định tu tập quá võ nghệ. Nàng bên ngoài hành tẩu thời điểm, bên người khẳng định muốn đi theo đông đảo võ công cao cường hộ vệ. Cho nên, cứu diêm lão bản người hẳn là Ngọc Phu nhân bên người hộ vệ. Hiện nhiên, không chỉ có tô thiếu khanh nghĩ như vậy, mặt khác không biết bùi tường chi tiết người cũng đều hiểu lầm. Bị bùi tường đã cứu diêm thiết san nhưng thật ra tưởng nói ra chân tướng, bất quá hắn nghĩ đến bùi tường phía trước giàn dò, liền lựa chọn ngậm miệng không nói. Rượu quá ba tuần. Lục Tiểu Phụng thấy Bùi Tương từ đầu đến cuối đều không có cái gì đặc thù biểu hiện, trong lòng liền có chút hồ đồ. Không biết nàng lần này lại đây diêm phủ dự tiệc là thật sự vừa vạn, vẫn là tính toán trộn lẫn tiến kim bằng vương triều sự tình. Bất quá, mặc kệ Bùi Tương có tính toán gì không, Lục Tiểu Phụng đều quyết định không hề kéo dài đi xuống. Hắn dựa theo trong lòng nguyên bản kế hoạch, đống nhiên nói toạc diêm thiết san vất vả giấu giếm thân phận thật sự, tức kim bằng vương triều nội kho tổng quản nghiêm là buồn. Hơn nữa nói cho diêm thiết san có người phải hướng hắn thảo muốn vài thập niên trước cũ nợ Diêm Thiết San tự nhiên giận dữ liền phải phất tay háo bỏ đi nhưng lại bị đột nhiên xuất hiện Tây Môn Suy Tuyết ngăn cản đường đi không đợi Tây Môn Suy Tuyết mở miệng vẫn luôn vui mừng an tọa bùi tương đống nhiên ra tiếng nói Diêm Lão bản hà tất vội vàng rời đi nếu đòi nợ người đã tới cửa đã nói lên có chút chuyện cũ năm xưa đã không còn là bí mật ngươi phất tay háo bỏ đi cũng giải quyết không được vấn đề ngươi nếu là thật sự thiếu tiền cả vốn lẫn lợi mà còn liền hảo. Nếu là không thẹn với lương tâm, liền lưu lại cùng lục tiểu phụng những người này nói rõ ràng, miệng cho bị bắt một thân nước bẩn. Diêm thiết san sắc mặt xanh mét, hai má chịu động, hắn vẫn duy trì đứng thẳng bất động tư thế rằng co trong chốc lát, đồng nhiên suy sụp thở dài. Thôi, thôi, nếu Ngọc Phu Nhân mở miệng hắn lúc này thanh âm trở nên lại tiêm lại thế, nghe tới là thập phần trói thai. Diêm thiết san vô vô tay, nam tên giang hồ nhất lưu hảo thủ từ thủy các ngoại đi đến, hiển nhiên, những người này phía trước vẫn luôn mai phục tại hồ sen phụ cận. Nếu là chỉ có một tây môn suy tuyết, ta đại khái còn có rời đi cơ hội, rốt cuộc, này hồ sen mai phục người nhưng không ngừng năm cái. Nhưng là nếu Ngọc Phu Nhân cũng hy vọng ta lưu lại, Lao Diêm ta liền không thể không nghe theo. Lục tiểu phụ nhìn đi vào tới năm tên mục tàng tinh quang hộ vệ, tâm mắt ở bọn họ vũ khí thượng dừng lại một cái trước mắt. Nô câu kiếm, nhạn linh đao, luyện tử thương, chân gà liêm cùng tam tiết thép dòng côn, đây là năm kiện lấp lánh sáng lên ngoại môn binh khí, chế tạo đến dị thường hoàn mỹ. Như vậy trăm rằm mới tìm được một vũ khí, đương nhiên là cho nhất lưu cao thủ sử dụng. Chú hai, liền biết diêm lão bản bên người cao thủ nhiều như mây, ta mới muốn thỉnh Tây Môn suy tuyết tiến đến trợ trận. Diêm thiết san hừ lạnh một tiếng, đối lục tiểu phụng không có nhiều ít sắc mặt tốt. Lục tiểu phụng cũng không thèm để ý, từ hắn tiếp được đại kim bằng vương cùng đàn phượng công chúa nhờ làm hộ sau, liền biết muốn chú định đắc tội một ít người. Chính là trên đời này có một số việc, nếu tưởng lấy lại công đạo công lý liền không tránh được muốn cùng một ít người trở mặt. Diêm Thiết San dùng kim bằng vương triều tài sản hưởng thụ hiện giờ như vậy xa hoa lãng phí sinh hoạt, mà hắn cô chủ đại kim bằng vương cũng đã khốn cùng thất vọng, phục quốc vô vọng, đây là dữ dội bất công. Lục Tiểu Phụng nghĩ đến vị kia lão nhân kiệt lực duy trì tôn nghiêm cùng đan phượng công chúa trong suốt nóng bỏng nước mắt, trong ngực một cổ nhiệt huyết dâng lên. Tây môn suy tuyết cũng thấy được sư phụ đối tượng, hắn so Lục Tiểu Phụng càng hiểu biết nàng, cho nên lúc này nhìn đến nàng xuất hiện ở chỗ này. Còn thành Diêm Thiết San Tòa Thượng Tân, lập tức liền ý thức được Kim Bằng Vương chiều việc khẳng định còn có mặt khác cần tình, ít nhất sẽ không hoàn toàn giống lục tiểu phụng phía trước hiểu biết đến như vậy. hắn ru xuống mi mắt, không hề ra tiếng, ôm cánh tay tính xem tình thế phát triển. Diêm Đại Lão bản lục tiểu phụng mở miệng nói, Đại Kim Bằng Vương hy vọng ngươi có thể trả lại lúc trước bị ngươi mang đi tài bảo, cũng đến tiên vương linh vị trước sám hối nhận sai. Sám hối nhận sai. Diêm Thiết San đông nhiên để Cao Thanh Âm, lạnh giọng quát Ta cũng không biết ta có cái gì nhưng sám hối, lại thiếu bọn họ cái gì? Lục Tiểu Phụng nhíu một chút mày, bởi vì Diêm Thiết San lúc này biểu tình phi thường chân thật, hắn vặn vẹo trên mặt bảy biện ra phẫn nộ quá mức mãnh liệt, trong mắt không có chút nào trột dạ cảm giác, biểu hiện như vậy, thật là có chút ra ngoài Lục Tiểu Phụng dự kiến. Bùi Tương mở miệng nói, không bằng tỉnh Diêm lão bản giảng một giảng chính mình chuyện xưa, làm cho Lục Đại hiệp cùng Hoa công tử nghe một chút, ai càng vô tội một ít. Diêm Thiết San môi run run, nếu là có thể nói hắn cũng không tưởng lại lần nữa vạch trần quá vãng vết sẹo Hắn đã không phải cái kia ăn thịt người không nhà xương hoạn quan nghiêm lập buồn, mà là hào sảng trượng nghĩa sơn tây người Diêm Thiết San. Nhiều năm như vậy đi qua, hắn cho rằng chính mình đã sớm hoàn toàn thoát khỏi cái kia chán ghét thân phận, không nghĩ tới, còn có người không muốn buông tha hắn. 50 năm trước, liền ở Diêm Thiết San chuẩn bị mở miệng giảng thuật chuyện cũ thời điểm, bùi tương bỗng nhiên hướng tới Diêm Thiết San giữa lưng ném một cây chiếc đúa. Chiếc đúa bay ra tốc độ không tính mò Lực đạo cùng góc độ phản phất cũng thường thường vô kỳ, ở đây võ lâm nhân sĩ đều có thể phán đoán ra tới, chiếc đũa sẽ ở đến Diêm Thiết San giữa lưng phía trước ngã xuống trên mặt đất. Nhưng mà, còn không đợi mọi người suy nghĩ cẩn thận Bùi Tương vì sao phải làm như vậy thời điểm, chỉ thấy một phen lợi kiếm vô thanh vô tức mà phi thứ mà đến, đối diện thượng Diêm Thiết San giữa lưng. Nếu không phải mọi người trước bị Bùi Tương chiếc đũa hấp dẫn lực chú ý, khả năng liền phải chờ đến Diêm Thiết San bị đâm xuyên qua trái tim sau mới có thể phản ứng lại đây. Cẩn thận to thiếu khanh một tiếng kinh hô, lục tiểu phụng bay nhanh mà tính ra một chút khoảng cách, phát hiện chính mình vô luận như thế nào cũng không kịp cứu diêm thiết san, hắn nhanh chóng nhìn về phía ly diêm thiết san càng gần bùi tương cùng hoắc thiên thanh, hy vọng này hai người có thể phản ứng lại đây. Liên tại đây suýt xảy ra tai nạn nguy cấp thời khắc, phía trước bị bùi tương ném kia căn chiếc đua trùng hợp đụng phải chạy như bay mà đến lưới dao sắc bén, phảng phất trứng gà đi đâm nhang thạch. nhưng mà làm mọi người giật mình chính là chiếc đuôi cùng lợi kiếm chạm vào nhau hậu quả là, Tiêu căn thường thường vô kỳ chiếc đua đánh bay thế tới rào rạt lưỡi dao sắc bén. Sao có thể? Cùng lúc đó, Diêm Thiết San cũng rốt cuộc cảm ứng được nguy hiểm tới gần, hắn theo bản năng mà hướng tới đã cứu hắn một mạng bùi tương bên người dựa sát. Sở hữu sự tình đều phát sinh ở trong chớp đoáng, liền ở Diêm Thiết San tránh thoát chí mạng đánh lén đồng thời, Lục Tiểu Phụng phi thân dựng lên, hướng tới thủy các ngoài cửa sổ lao đi. Chỉ chốc lát sau, hắn liền xách theo một cái một thân hắc y người một lần nữa xuất hiện ở thủy các bên trong tiếp khách chi nhất mã hành không lập tức cao rộng quát hỏi chính là cái này tặc tử vừa mới đánh lén đại lão bản. kia hắc y lì nhân ném ra lục tiểu phụng kiềm chế ngẩng đầu lộ ra một trương mỹ lệ gương mặt thanh âm cũng giống như chuông bạc thanh thúy dễ nghe là ta là ta muốn giết chết diêm thiết san báo thủ diêm thiết san cười lạnh một tiếng ngươi là ai chúng ta có gì thù hận ta là kim bằng vương triều đan phượng công chúa hôm nay đặc tới tìm ngươi lấy lại công đạo đan phượng công chúa diêm thiết san lộ ra giật mình biểu tình Thượng quan Đan Phượng trong ánh mắt tràn ngập thù hận, không sai, Nghiêm Lập buồn nghiêm đại tổng quản, nhìn thấy cố chủ hậu nhân, ngươi không trột dạ ấy nấy sao? Ta có cái gì đáng giá muốn ấy này nấy? Nếu không phải vương tử lúc trước, ngươi lại muốn tìm lấy cớ. Nói cái gì phụ vương bất cam đại nhiệm, căn bản không thể hoàn thành phục quốc sự nghiệp to lớn, cho nên liền cự tuyệt trả lại chúng ta thượng quan gia tộc tài sản. Thượng quan Đan Phượng lạnh giọng đánh gây Diêm Thiết đang nói, cảm xúc tựa hồ phi thường kích động, nàng về phía trước đi rồi hai bước, tới gần Diêm Thiết san. Thái độ có chút hủng hổ doa người. Ta phụ thân đã là một vị ốm yếu lao nhân, ngươi còn muốn hướng trên người hắn bắt nước bẩn sao. Nghiêm lập buồn, đêm khuya mộng hồi, ngươi không sợ hãi tiên vương tìm ngươi lấy mạng sao. Nàng nói chuyện, một phen kéo xuống chính mình khăn trùng đầu, làm một đầu đen nhánh nhu thuận tóc đen rơi rụng trên vai. Ngươi nhìn xem ta bộ dáng, ngươi nhìn xem ta đôi mắt, có phải hay không cùng tiên vương đôi mắt giống nhau như lúc, ngươi còn nhớ do hắn là như thế nào tín nhiệm ngươi sao? Diêm Thiết San bị thượng quan Đan Phượng liên thanh chất vấn rời đi lực chú ý, hắn mặt chướng đến đỏ bừng, muốn mở miệng biện giải, lại liên tiếp bị thượng quan Đan Phượng đánh gãy. Đang muốn nỗ lực biện bạch thị phi đúng sai, lại không ngờ ở trước mắt bao người, thượng quan Đan Phượng thế nhưng còn dám ám hạ sát thủ. Nàng đang tới gần Diêm Thiết San đồng thời, lặng Yên không một tiếng động mà bắn ra liên tiếp tam cái kịch độc phi phượng trâm, hai quả thẳng lấy Diêm Thiết San yếu hại bộ vị, còn có một quả là đưa cấp Bùi Tương. Thân cận quá, quá đột nhiên. Dù cho Diêm Thiết San là cái nội kình cao thủ, nhưng hắn trung quy là cái lao nhân, là cái sống trong nhung lụa nhiều năm đại lao bản, căn bản vô pháp tránh thoát như vậy đánh lén. Mặc dù sai khai trí mạng bộ vị, phi phượng trâm thượng kịch độc cũng sẽ làm hắn đương trường bỏ mạng. Trong nháy mắt này, Diêm Thiết San trong mắt chiếu ra thượng quan đàn phượng ác độc mà khoái ý tươi cười, hắn chỉ cảm thấy cả người lạnh băng, máu động lại. Nhưng mà, tử thần lần này vẫn là buông tha hắn. Diêm Thiết San chỉ cảm thấy một trận thanh thanh đạm đạm, làn gió thơm tự hắn cánh mũi gian phất quá, kia suýt nữa cướp lấy hắn cánh mạng phi phượng châm liền đồng thời rơi xuống đất, phát ra len kèn thanh thúy tiếng đánh. Không biết khi nào, đùi tương đã xuất hiện ở Diêm Thiết San phía sau, lại lần nữa chặn lại thượng quan đan phượng sát chiêu. Lúc này, thủy các trong ngoài đại bộ phận người đều phản ứng lại đây hai việc. Một là vừa rồi thượng quan đan phượng tính toán lại lần nữa ám sát Diêm Thiết San cùng vô tội Ngọc Phu Nhân, nhị là vị này Ngọc Phu Nhân là một vị tuyệt đỉnh cao thủ. Ta, ta quá kích động, không có, không có nhắm chuẩn, vị này phu nhân, ta không phải cố ý, ta chỉ nghĩ sắt diêm thiết san báo thủ, không tưởng liên lụy vô tội. Bùi tương không để ý tới vẻ mặt thù hận ác độc thượng quan đan phượng, nàng cười ngâm ngâm mà nhìn lục tiểu phụ nói. Lục đại hiệp, ngươi không phải nói đại kim bằng vương chỉ nghĩ đòi lại thiếu nợ cũng làm cho bọn họ trước đây vương linh vị trước sám hối sao. Như thế nào hiện giờ xem ra, vị cô nương này lại là tới thảo mệnh. Này, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa nhưng không nghe nói muốn còn mệnh A. Thượng quan Đan Phượng không vui mà phản bác nói, ngươi biết cái gì, ngươi biết những người này cho chúng ta ra mang đến nhiều ít thống khổ sao. Ngươi biết một cái nữ nhi nhìn phụ thân mỗi ngày mặt mà ủ mày cho là nhiều dày vò sao. Phu nhân, ngươi cùng cái này nghiêm lập vốn là một đám người sao. Xem ra, ta vừa mới ám khí cũng không có bắn sai, ngươi người như vậy, mặc dù võ công lại cao, làm việc lại không chú ý công lý chính nghĩa, cũng là xấu xí bởi vì ngươi trong lòng không có chút nào thương hại. Bùi tương đạm thanh nói, tiểu cô nương, ngươi không nên khiêu khích ta. Nói chuyện, bùi tương đã giương tay ra chiêu. một bên lục tiểu phụng có chút không đành lòng, hơn nữa hắn còn có thật nhiều vấn đề còn muốn hỏi thượng quan đan phượng, liền tưởng tiến lên ngăn cản, lại bị hoa mãn lâu ngăn cản. ngọc phu nhân không có sắc ý. lời này vừa ra hạ, liền nghe thượng quan đan phượng một tiếng kinh hô, nguyên lai bùi tương ra tay mục đích là sẽ xuống nàng nửa trương gương mặt giả. diêm thiết san bỗng nhiên tiến lên. Ngươi không phải đan phượng công chúa, ngươi là ai? Bùi tương mỉm cười nhìn thoáng qua ánh mắt kinh hoàng oán độc thượng quan phi yến, tịnh chỉ làm kiếm, ngưng khí vì nhận, lưu loát tức đi thượng quan phi yến một sợi tóc, lại đem này lũ tóc cách không đưa đến hoa mãn lâu trong tay. Hoa công tử, nghe nói ngươi có thể thông qua chạm đến quá đầu tóc phán đoán nó chủ nhân, ngươi có thể sở sở này lũ tóc, có phải hay không? Ngươi phía trước thương nhớ ngày đêm thượng quan phi yến, hoa mãn lâu dùng lưu vân phi tay háo tiếp được đùi tương đưa tới tóc. Nghiêm túc mà trầm mặc mà phân biệt trong chốc lát sau, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Phi Yến cô nương, đã lâu không thấy. Lục tiểu phụng lúc này đã há to miệng, hắn nhìn xem hoa mãn lâu, nhìn nhìn lại cái kia giả đàn phượng công chúa, có chút nói không ra lời. Lúc này, hắn kia viên còn tính thông minh đầu rốt cuộc trở nên thanh minh lên, trong lòng rất nhiều mơ mơ hồ hồ đồ vật cũng đều chậm rãi trở nên rõ ràng lên. Ở đại kim bằng vương chỗ ở, chiêu đái ta cùng hoa mãn lâu làm khách người, là ngươi thượng quan Phi Yến mà không phải thật sự đan phượng công chúa thượng quan phi yến thấy chính mình giả thân phận bị vạch trần đơn giản sẽ xuống mặt khác nửa trường gương mặt giả lộ ra một trường so đan phượng công chúa càng thêm mỹ lệ thuần khiết gương mặt đáng tiếc ở đây người đều không có lộ ra kinh diễm thần sắc một phương diện là bởi vì trước mắt tình huống có chút phức tạp thật sự không nên có hoa hoa tâm địa về phương diện khác còn lại là bởi vì có bùi tương châu ngọc ở đằng trước thượng quan phi yến mỹ mạo liền có vẻ có chút bình thường thấy vậy thượng quan phi yến thầm hận Nhưng nàng như cũ không có như vậy từ bỏ, nàng biết, so với cao quý thông dòng, đại đa số nam nhân càng thường tiếc yêu ớt kiểu mị cô nương. Lại ngẩng đầu, thượng quan phi yến tuyết trắng trên má liền treo lên trong sáng nước mắt, nàng nhìn lục tiểu phụng, nước mắt doanh doanh không nói, rồi lại tựa hồ mắt hàm thiên luôn và ngữ. Nếu là ngày thường có xinh đẹp nữ nhân như vậy xem lục tiểu phụng, lục tiểu phụng khẳng định muốn mềm lòng, chính là hiện giờ, lục tiểu phụng chỉ cảm thấy bi ai phiên trán Hắn chưa bao giờ có quên hảo huynh đệ hoa mãn lâu mấy ngày này là như thế nào lo lắng nữ nhân này, cũng không có xem nhẹ từ vừa mới đến bây giờ, cái này thượng quan phi yến vẫn luôn không để ý đến hoa mãn lâu. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, bùi tương đang nhìn hắn. Thiếp thu đến lục tiểu phụng xin khoan dung ánh mắt, bùi tương nhứng mẩy. Nàng ra tay điểm trúng thượng quan phi yến huyệt đạo, lại trực tiếp phế đi tay nàng gân, làm nàng rốt cuộc vô pháp phóng ra phi châm ám khí. Liên ở bùi tương phế đi thượng quan phi yến gân tay thời điểm. Hoắc Thiên Thanh bỗng nhiên đánh nát chén rượu. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, Hoắc Thiên Thanh ra vẻ hoảng hốt mà lắc lắc đầu, chỉ nói là bị Ngọc Phu nhân điểm huyệt thủ pháp kinh sợ. Bùi Tương hơi hơi mỉm cười, cũng không tưởng bị người trở thành lấy cớ, liền nhìn Diêm Thiết San ý vị thâm trường mà nói: Tinh thâm, mới có thể quan chi tiết, Diêm lão bản có thể trang một tra, này thượng quan phi yến là như thế nào thuận lợi tàng tiến Diêm phủ trong hồ sen?" Diêm Thiết San thần sắc mặn ra, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hoắc Thiên Thanh, trong ánh mắt tràn ngập lạnh băng chất vấn. Hoắc Thiên Thanh theo bản năng mà tránh đi Diêm Thiết San tầm mắt, nay một tránh đã nói lên rất nhiều vấn đề. Diêm Thiết San trăm triệu không nghĩ tới chính mình bên người mai phục như vậy một con vong ân phụ nghĩa xài lang, hắn tưởng lớn tiếng chất vấn Hoắc Thiên Thanh, ngươi đã quên là ai cứu ngươi mệnh sao? Chính là hắn rồn dập mà hô hấp vài cái sau, rốt cuộc nhìn xuống, hiện giờ hẳn là trước xử lý cái này thượng quan phi yến đến nỗi Hoắc Thiên Thanh có chút trướng tổng muốn thanh toán. Diêm Thiết San thở dài một hơi. Hán tả hữu nhìn nhìn, chọn cái khoảng cách đuổi tương gần nhất vị trí ngồi xuống. Các ngươi vừa rồi vừa nói kim bằng vương triều, ta liền sinh khí đuổi các ngươi hai người rời đi, là bởi vì mấy năm nay ta không thiếu gặp được giả đại kim bằng vương tới cửa lửa tiền, ta chỉ đương này lại là một hồi âm ưu. Nếu là bình thường âm ưu, ta cũng sẽ không nhiều phẫn nộ, nhưng cố tình. Này lại đề cập tới rồi ta quá khứ. Lục tiểu Phụng lý giải gật gật đầu. Hán tưởng. Vô luận cái nào nam nhân đều không nghĩ làm càng nhiều người biết chính mình là thái giám, cho nên, hắn thập phần lý giải Diêm Thiết San phía trước phẫn nộ. Diêm Thiết San nhìn thoáng qua lục tiểu Phụng, chân chọc cười. Nhưng là, mặc dù lần này tìm tới chính là thật sự, ta cũng không có gì đáng giá sám hối. Nói thật, ta so ngươi càng vội vã nhìn thấy thật sự đại kim bằng vương, cũng chính là năm đó tiểu vương tử. Ta muốn hỏi một chút hắn, lúc ấy vì cái gì không có chờ ở ước hảo địa điểm, làm chúng ta ba người tìm kiếm mười mấy năm. Lục Tiểu Phụng ngẩn người, ngươi là nói, không phải các ngươi trốn tránh Đại Kim Bằng Vương, mà là Đại Kim Bằng Vương trốn tránh các ngươi. Đây là vì sao? Các ngươi là bảo hộ người của hắn, trong tay còn trưởng quản hắn tài phú. Nay liền nói ra thì rất dài. ở Diêm Thiết San giảng thuật chung, Lục Tiểu Phụng đám người hiểu biết đến, bởi vì năm đó Tiểu Vương tử không vui gánh vác khởi phục quốc gánh nặng, không nghĩ quá thời khắc sẽ bị Tân Triều người thống trị đuổi giết nhục tử, cho nên cũng không dám lộ diện cũng tiếp thu Diêm Thiết San ba người trong tay tài phú. Bởi vì một khi tiếp nhận rồi này bút thuộc về kim bằng vương triều quốc khố tài phú, tiểu vương tử liền thoát khỏi không được phục quốc trách nhiệm. Cuối cùng, Diêm Thiết Săn nói, Lục Tiểu Phụng, ngươi nếu là có thể tìm được thật sự đại kim bằng vương, thỉnh nhất định nói cho hắn, ta sẽ đem năm đó mang ra tới kia bút tài phú su không ít mà còn trở về, cũng đốc thúc hắn vì phục quốc mà nỗ lực. Không chỉ có là ta, ngay cả phái Nga mi độc cô trưởng môn cũng là như thế này tưởng. Hắn phía trước còn viết thư tới nói, Sắp tới muốn xuống núi tới một chuyến sơn Tây Diêm Phủ, cùng ta thương Thảo có quan hệ Kim Bằng Vương Triều sự tình. Rốt cuộc, chúng ta đều là lão nhân, ở trước khi chết, đến đem thuộc về Kim Bằng Vương Triều tài Phú Sử Trí Thỏa Đáng. Lục tiểu phụ nghe xong Diêm Thiết San nói sau, đông nhiên không biết nên nói cái gì đó. Một lát sau, hắn đột nhiên hỏi nói, ngươi biết hay là thanh ý đi lâu đệ nhất lâu lâu chủ sao? Diêm Thiết San lắc lắc đầu. Tiệc rượu tan cuộc lúc sau, đùi tương cáo biệt lưu luyến không rời Diêm Thiết San. Ngọc la sát đứng ở sương mù dày đặc mê ly giao lộ chờ bùi tương. Hai người hội hợp sau cũng không có vội vã rời đi, quả nhiên, một lát sau sau, lục tiểu Phụng liền cười tủm tỉm mà đuổi theo lại đây. Nhìn đến ngọc la sát đứng ở bùi tương bên người, hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, lập tức quy quy củ củ mà hành một cái lễ, ngọc tiên sinh, hồi lâu không thấy. Ngọc la sát hơi hơi gật đầu. Lục tiểu Phụng đối mặt bùi tương thời điểm liền càng tự tại. Bùi gì? Ngươi biết thanh ý đi lâu đệ nhất lâu lâu chủ là ai sao? Ngọc la sát ở một bên nói, là Hoắc hưu. Lục tiểu phụng chấn động, nhưng không có chút nào hoài nghi. Hán gian nan mà nuốt nuốt nước miếng, theo sau có chút ai hoán hỏi, Ngọc tiên sinh, bùi gì, các ngươi còn biết cái gì, đều cùng nhau nói cho ta đi. Bùi tương lắc lắc đầu, đã đem quan trọng nhất manh mối nói cho ngươi, giữ lại liền chính mình đi điều tra đi. Lần này nếu có phải hay không liên lụy tới riêng thiết San cái mạng, ta cũng sẽ không cố ý lại đây một chuyến. Lục Tiểu Phụng, ngươi này giao bằng hưu cùng xem nữ nhân ánh mắt, còn phải chậm rãi bồi dưỡng. Lục Tiểu Phụng nghĩ đến lần này đem hắn cùng hoa mãn lâu lửa đến xoay quanh thượng quan phi yến, còn có hắn lao bằng hưu hắc hưu, có chút bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Nếu hoặc hưu là thanh ý gì hay lâu đệ nhất lâu lâu chủ, kia hết thể liền nói đến thông. Ba người thủ một bút tài phú, trung gian có một người nổi lên lòng tham, tự nhiên muốn gây sóng gió. Hắn tưởng được đến mặt khác hai người tài phú, tưởng quang minh chính đại mà chiếm làm của riêng liền an bài này một loạt sự kiện. Lần này nếu không phải Bùi gì nói, không chỉ có Diêm Thiết San sẽ chết, nói không chừng độc cô trưởng môn cũng sẽ chết. Ai có thể giết chết độc cô trưởng môn đâu? Lục Tiểu Phụng nghĩ tới, vì hắn ngàn dặm buôn ba Tây môn suy tuyết, lộ ra cười khổ. Lần này hắn lại thiếu chút nữa liên lụy một cái bản thân. Độc cô trưởng môn đao kiếm song tuyệt, nội lực hùng hồn, Tây môn suy tuyết chưa chắc chính là đối thủ, hai người nếu là đánh nhau lên, sinh tử khó liệu, chỉ có thể tiện nghi âm thầm kẻ thứ ba. Bất quá thức mau, hắn trên mặt lại hiện ra rộng rãi thanh thoát tươi cười. Dù cho tiền đồ khó lường gian nguy, hắn bên cạnh Tổng hội có đáng giá tín nhiệm bạn thân thân bằng. Lục tiểu phụng vội vã mà rời đi, mặc dù hắn lúc này đã biết phía sau màn độc thủ, nhưng là hắn còn khuyết thiếu rất nhiều mấu chốt chứng cứ, cho nên, hắn như cũ muốn đi buôn ba bận rộn Bùi tương lôi kéo ngọc la sát tay, bước chậm ở bóng đêm giữa. Lúc sau muốn đi nơi nào? Đi kinh thành đi, nhìn xem ngân hạ như thế nào làm đạo sĩ Hảo hai người nói chuyện cách đó không xa một cái quòng lưng lão bà bà dẫn theo một cái rất lớn rổ chậm rãi đã đi tới hạt rẻ giang đường lại ngọt lại hương đại hạt rẻ một cân chỉ cần 10 văn tiền nhìn đến vị này ở đêm khuya đầu đường bán hạt rẻ lão bà bà bùi tương phút chốc ngươi cười sán lạn lại lạnh băng rốt cuộc làm ta đụng tới vị này bán hạt rẻ giang đường hùng bà ngoại nàng sờ sờ trên eo kiếm lặng lặng mà nhìn lưng quòng lão nhân chậm rãi đến gần phu nhân muốn mua hạt rẻ sao nóng hổi đâu Đặc biệt ngọn, lao nhân ra như thế nào xưng hô. Bọn họ đều kêu lão bà tử hùng bà ngoại. Nghe nói có một vị mua đến đêm trăng tròn liền ra tới bán độc hạt rẻ hùng bà ngoại. Ai ăn ngươi bán hạt rẻ, liền sẽ bị đường trường độc chết. Vô luận là đại nhân vẫn là tiểu hải tử, là như thế này sao? Phu nhân đang nói cái gì đâu? Chớ có lấy lao bà tử vui vẻ. Bùi tương thở dài một hơi, tối nay không phải đêm trăng tròn, ngươi lại xuất hiện, chắc là bởi vì thượng quan phi đến đi, công tôn đại nương. Không đợi Bùi Tương giọng nói rơi xuống, đối diện lưng còn lão nhân liền bỗng nhiên đứng thẳng thân thể, nàng ánh mắt lạnh băng mà nhìn Bùi Tương nói, nếu dám bị thương ta tỉ muội, nên biết hậu quả. Đúng vậy, ngươi nếu chủ động xuất hiện ở trước mặt ta, nên biết hậu quả. Sau lại, địa phương quan phủ thu được bị phế đi võ công hủy dung công tôn đại nương, cũng phụ thượng nàng mấy năm nay lạm sát kẻ vô tội hành vi phạm tội, cùng với hồng dậy tổ chức một ít nội tình. Tương tương, ta phát hiện ngươi càng có khuynh hướng dựa theo quan phủ quy củ xử lý một chút sự tình. Ân, đại khái là đời trước mang đến quan niệm. Cho nên, người bỗng nhiên có bất đồng, là bởi vì nhớ lại đời trước sự tình. Ngọc La Sát, ta nói cái gì ngươi đều tin sao? Thương Tương nói cái gì, ta đều tin. Phía trước tạm dừng là chuyện như thế nào? Nói thật, phu thê chi gian muốn thẳng thắn thành khẩn lấy đãi. Thương Tương miệng, ta không dám toàn tin. Đi, chúng ta đi luận bàn một chút. Nói tốt thẳng thắn thành khẩn lấy đãi đâu? Ừ, ta nói cái gì ngươi đều tin sao? Chú 1, giới thiệu hoa mãn lâu đối thoại cùng nguyên tắc nội dung cùng loại, chỉ là thuyết minh trình tự cùng dùng từ bất đồng. Chú 2, nguyên tắc có cùng loại biểu đạt nội dung, biểu đạt trật tự từ cùng dùng từ bất đồng, nhưng là 5 loại vũ khí tên đến từ nguyên tắc. Hôm nay đổi mới, ngoà ngoạ. Thế giới này kết thúc lạc, ngày mai tiếp tục. G.S. Cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm đối A awesome sâm quan tâm, nhìn đến đại gia nhắn lại cảm thấy thập phần ấm lòng, rất có giảm đau hiệu quả nha, ngoà ngoạ. Càng tạ ở 20207 11 16 52, 52 20, 07, 13 phút 47 giây trong lúc vì ta đầu ra bá Vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ đầu ra tay liễu đạn tiểu thiên sứ 63 một cái cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiênsứ 63 52814 cái á hơi ra ý một cái càng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ kinh chập 50 bình hạ 40 bình phong lạc 26 bình ái xem 20 bình, vitamin, ái xem tiểu thuyết miêu, nhan nhan, vô hoa quả 10 bình, quốc gia một bậc lui chống lớn đại sư 3 bình, trộm đến kiếp phụ du nửa ngày nhàn, miêu nhị 2 bình, khó qua, quỷ cốt cung thủ, sở niệm toàn ngân hà, ngày mùa hè thành tu, cá mặn nằm mà, dưới ánh mặt trời chúng ta, chỉ heo, 204873601 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 135 Người dì ản đã tụt nghe song thúc tổ phụ lưu lại di chúc nội dung sau, đã cảm thấy bi thương thất vọng, lại cảm thấy các nàng mẹ con bốn người mấy năm nay hiếu tâm làm bạn tất cả đều bị làm lơ. Nàng cảm xúc khó bình, tự giác lại lần nữa đã trải qua nhân tâm lệnh nhạt cùng hẹp hòi, trong khoảng thời gian ngắn út đan sen, cảm xúc phập phồng. Nàng mơ mịt chung quanh, chỉ cảm thấy mỗi người đều mang theo giả dối mặt nạ, những cái đó đánh giá ánh mắt làm nàng rốt cuộc vô pháp an an ổn ổn mà đại ở tối tâm trong phòng liền cắn môi chừng mắt hai mắt vội vã mà chạy vội đi ra ngoài bên ngoài đã nổi lên gió to thật dày chỉ màu xám tầng mây bao phủ đang ở làm tăng sự nọ nãn trang viên tiếng sấm ầm ầm truyền đến mắt thấy một hồi báo táp buông xuống như vậy thời tiết thật sự không phải một cái ở bên ngoài thời gian dài dừng lại hảo thời cơ nhưng mấy gì hạng đại thụ luôn luôn tính tình nóng nảy khí nộ tiên minh hiếm khi có thể giống tỷ tỷ hệ lì nọ như vậy bình tĩnh lý trí xử sự, sự lúc này nàng trong lòng đôi đầy bất mãn cùng bi quan Nơi nào còn lo lắng thời tiết chẳng hướng. Nàng thậm chí cảm thấy, chỉ có như vậy tràn ngập hí kịch sát thái hoàn cảnh bầu không khí mới có thể phụ trợ ra nàng yêu thương cùng ngưng trọng. Nàng ở trong gió đi nhanh, ở mây đen hạ chạy vội, ở nọ làng trang viên mặt sau trong rừng cây chảy nước mắt phát tiết cảm xúc, ở nàng xem ra, mặc dù là khảo bách thơ chữ tình cũng không thể bình phục nàng đối nhân tâm thất vọng cùng đối tương lai bi quan. Vừa mới qua đời nọ làng trang viên lão chủ nhân là mấy gì ản thúc tổ phụ. Vị này lao thân sĩ là một vị người đàn ông độc thân, mà mấy gì ảnh phụ thân Henji đã tuột tiên sinh còn lại là nọ lản trang viên pháp định người thừa kế. Ở 10 năm trước, Henji đã tụt người một nhà liền dọn vào nọ lản trang viên cư trú. Đã tụt thái thái cùng nàng ba cái nữ nhi dốc lòng chăm sóc cùng làm bạn vị kia cô đơn lao thân sĩ, làm hắn lúc tuổi già thời gian quá đến thập phần thư thái. Nhưng là, cháu dâu và ba cái nữ nhi mọi cách chiếu ứng, mang cho Lão thân sĩ thiên luân chi nhạc đều không bằng một cái hai ba tuổi tiểu nam hải nhi tới quan trọng. Cái này tiểu nam hải nhi là người gì ạ? Cùng cha khác mẹ huynh trưởng con một, hắn bị cha mẹ lánh gặp qua vài lần lao thân sĩ, không nghĩ tới, cái này khỏe mạnh hoạt bát tiểu nam hải nhi lập tức phải tới rồi lao thân sĩ thiệt tình yêu thích. Vì thế, lao thân sĩ ở đem điền trang điền sản chuyển cho cháu trai thời điểm, còn tăng thêm phụ gia điều kiện, chính là này phân tài sản cần thiết thông qua cháu trai henry đã Tụt, hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà chuyển cho hắn trưởng tử johan. Lúc sau lại chuyển cho Johan Nhi tử Haji. Nói cách khác, có này phụ ra điều kiện lúc sau, đã tuột thái thái cùng nàng ba cái nữ Nhi liền cùng nọ lãn trang viên này phân điển sản hoàn toàn không quan hệ. Thậm chí, mặc dù Hen đã tuột tiên sinh muốn bán của cải lấy tiền mặt điển trang thượng cây cối xúc vật chờ tài sản trợ cấp thế nữ, đều là không thể. Đương nhiên, vị này lao thân sĩ cũng không phải hoàn toàn bất công, hắn rốt cuộc cảm nhớ cháu dâu mẹ con bốn người nhiều năm dốc lòng chiếu cố. Cảm tạ này người một nhà mang cho hắn thiên luân chi nhạc. Cho nên, hắn cấp ba vị đã tuột tiểu thư mỗi người để lại một ngàn bảng anh tài sản làm của hồi môn. Nhưng là, nay số tiền cùng mấy dị án nguyên bản kỳ vọng số lượng thật sự là kém quá xa, nàng ở trong rừng lang thang không có mục tiêu mà loạn đi thời điểm, trong lòng tràn ngập ý khuất, thế mâu thân đã tuột thái thái cùng chính mình tam tỷ mội cảm thấy không đáng giá. Mấy gì án đã tuột đầu góc chung tràn ngập đủ loại ý niệm. Trong chốc lát là qua đi người một nhà ấm áp ở trung trường hợp. Trong chốc lát là Lao Thân sĩ Đông Nhiên Tử ái đông nhiên lạnh nhạt ánh mắt, trong chốc lát là huynh tẩu kia người nhà ích kỳ đáng khinh tính tình, trong chốc lát lại vô cớ sót thương chính mình tao ngộ cùng ngắn ngủi không thú vị thanh xuân, mặc dù nàng năm nay mới 15 tuổi. Nàng nghĩ đến nhiều, đầu liền mơ màng trướng trướng, chờ đến đầu mưa lớn điểm bùm bùm rơi xuống thời điểm, nàng đã muốn chạy tới cánh rừng chỗ sâu trong, triền núi một khắc mặt. Tiếng sấm cùng băng vũ bừng tỉnh đắm chìm ở tự oán tự ngải chung một dị ạn, nàng kinh hô một tiếng. Hoang mang rối loạn mà trở về chạy. Nhưng Họa Vô đơn trí, Mây dì Ản chạy vội thời điểm không có chú ý dưới chân, ở một cái sườn dốc địa phương bị lao dễ cây vướng một ngã, lúc sau, nàng lại trực tiếp lăn xuống đến đáy dốc, đầu khái ở hòn đá thượng, hoàn toàn hôn mê qua đi. Ba ngày sau, Mây dì Ản đã tụt từ sốt cao trung ngắn ngủi thanh tỉnh lại đây, nàng dễ dàng mở hai mắt mắt, quyến luyến mà nhìn liếc mắt một cái canh giữ ở mép giường đã tụt thái thái, sau đó lại lần nữa hôn mê qua đi. Ở môi trong mắt Trên giường bệnh nữ Hải Nhi mất đi hô hấp. Lúc sau, sinh mệnh dấu hiệu một lần nữa trở về khối này thân hình. Xuyên qua mà đến buổi tương khôi phục ý thức thời điểm, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là đạ tuột thái thái vui sướng dị thường ánh mắt, nhanh chóng tiếp thu mấy gì ản đạ tuột ký ức sau, thần sắc của nàng từ mờ mịt đến rối rắm lại đến bình tĩnh. "Thiên a, Mễ Dị ản tỉnh." "Thật vậy chăng? Mễ Dị ản tỉnh." "Đúng vậy, đúng vậy, E lì nhỏ, ngươi mau xem, Mễ Dị án mở to mắt." "Nga" Thượng đế phù hộ, mời dì ản nhưng tính tỉnh lại. Mau, mau đi nói cho ngươi bà bà tin tức tốt này. Lại qua một tháng, đùi tương đã có thể cho người nâng đi trong phòng khách ngồi trong chốc lát, nàng mắt cá chân bị thương, muốn hoàn toàn khỏi hẳn cũng bình thường hành tẩu nói, ít nhất còn muốn ở nằm trên giường tĩnh dưỡng 2-3 tháng thời gian. Thân ái mời dị ản, ngươi hôm nay cảm giác thế nào? Hệ lý nọ đã tuột tiểu thư quan tâm mà nhìn muội muội tái nhật mỹ lệ gương mặt, thay đổi một cái ly nàng rất gần vị trí ngồi xuống. Bùi Tương hướng tới tỉ tỉ cười sáng lạ, ngữ điệu hoạt bát: "Ta cảm giác thực hảo, Eleanor, ăn cơm cũng có ăn uống. Bất quá, ta hoài nghi chờ ta thật sự đem mắt cá chân dưỡng hảo, có thể đi bên ngoài tản bộ hoặc là cưới ngựa rèn luyện thời điểm, ta những cái đó váy khẳng định đều xuyên không được." Nàng giỗi khai hai tay so đo chính mình vòng eo, ở giữa không trùng khoa trương mà vẽ cái vòng lớn. Eleanor bị muội muội khoa trương hình dung chọc cười, đồng thời cũng vì nàng sống sóng sóng rộng rãi biểu tình mà cảm thấy tự đáy lòng cao hứng. Nàng sợ ngày đó ngoài ý muốn xử muội muội tâm linh bịt kín khói mù, lại lo lắng mấy dị ản đa sầu đa cảm tính cách ảnh hưởng thương thế khôi phục. Bất quá hiện giờ xem ra, tựa hồ hết thể đều ở chiều tốt phương hướng phát triển. Mấy dị ản ngày đó chậm chạp không về, đem bọn họ người một nhà sợ hãi. Phái người nơi nơi dò hỏi lúc sau, có người làm vừa nói nhìn đến mấy dị ản tiểu thư hướng tới trong rừng đi, chỉ là sau lại không còn có nhìn đến nàng phản hồi thân ảnh. Vì thế đã tu tiên sinh cùng vài vị thân sĩ vội vàng mạo giông tố đi ra ngoài tìm kiếm mỵ dị an mấy phen siêu tầm lúc sau bọn họ rốt cuộc ở một chỗ đáy dốc tìm được rồi bị thương hôn mê đáng thương cô nương. Mấy dị an bị cứu trở về khi trạng huống thực không xong, mời đến bác sĩ cấp gia chẩn bệnh kết quả cũng không quá lạc quan thậm chí yêu cầu đã tu vợ chồng làm nhất hư tính toán đã tu thái thái đương trường đau khóc thành tiếng đã tu tiên sinh cũng lung lay sắp đổ vẫn là 18 tuổi hệ lì nhỏ cô nén bi thương lập tức gánh vác khởi trưởng nữ trách nhiệm Ngựa khí kiên định mà thành khẩn mà thỉnh cầu bác sĩ, nhất định phải tận lớn nhất nỗ lực cứu trị mấy dị ản. đạ tuột gia sẽ cung cấp hết thể có thể cung cấp duy trì. Trường nữ lý trí mà bình tĩnh thái độ làm đạ tuột tiên sinh nhanh chóng hoàn hồn. Hắn lập tức tán đồng cái này cách nói. Chờ đến một trận khẩn trương bận rộn cứu trị qua đi, đạ tuột tiên sinh bỗng nhiên ý thức được, trưởng tử Johann đạ tuột vẫn luôn không có tiến đến thăm sinh mệnh đe dọa muội muội. Lúc này hắn bỗng nhiên nhớ tới, ở hắn mang theo người đi siêu tầm cứu viện mị dị ản thời điểm. Trưởng tử cũng không có đi theo hắn cùng nhau dầm mưa ra cửa, ngược lại buồn ngủ mà ngáp một cái. dỗ han trên mặt kia phó không chút để ý thái độ, giờ phút này dị thường rõ ràng mà hiện lên ở đạ tuột tiên sinh đáy lòng. Nếu nói đạ tuột tiên sinh ban đầu còn đối cái này trưởng tử ông có một ít ảo tưởng, cho rằng hắn sẽ trong tương lai đối xử tử tế đạ tuột mẹ con bốn người. Như vậy, trải qua mấy gì ản gặp nạn chuyện này sau, hắn liền hoàn toàn nhận rõ một sự thật. Ta trưởng tử đối ba cái cùng cha khác mẹ muội muội không có nhiều ít cảm tình, nếu không phải ta còn sống, bọn họ huynh muội gian quan hệ chỉ sợ so bình thường hàng xóm còn xa cách. Đạ tuột tiên sinh không tiếng động thở dài, hắn cảm thấy thân thiết thất vọng lại không thể nơi hà, chỉ có thể kiệt lực nghị cách cấp đạ tuột thái thái mẹ con bốn người nhiều chủ tính một vài. Hắn chỉ có 7.000 bảng anh tài sản, hơn nữa nọ lãng trang viên tiền nhiệm trang viên chủ để lại cho đạ tuột các tiểu thư 3.000 bảng anh của hồi môn, tổng cộng cũng liền một vạn bảng anh tài chính cung Hắn tưởng, hắn nếu là có thể sống lâu một ít năm, nỗ lực cải thiện điển trang kinh doanh chẳng hướng, lại tiết kiệm độ nhật, giảm bất chi tiêu, khẳng định có thể rời đi nhân thế trước cấp thế nữ lưu lại càng nhiều tài sản. Đà tuột tiên sinh tính cách luôn luôn lạc quan, có ý tưởng sau, liền bắt đầu xuống tay quy hoạch, hắn còn cùng luôn luôn lý trí bình tĩnh trưởng nữ hệ lì nọ chia sẻ ý nghĩ của chính mình. Hệ lý nọ lại đem đà tuột tiên sinh một khang tình thương của cha nói cho nhàm chán dưỡng bệnh muội muội. Hy vọng nàng không cần lại bởi vì gì chúc việc buồn bực không vui. Bùi tương nghe xong nghệ lì nọ thuật lại sau, lập tức dựa theo mấy dị ản nguyên bản tính cách lộ ra một cái vui sướng ngay thẳng tươi cười. Bất quá, nàng nhưng không thừa nhận chính mình bởi vì gì chúc việc mà buồn bực không vui. Ế lì nọ trần chờ trong chốc lát, vẫn là mở miệng do hỏi. Thân ái mấy dị ản, ta chú ý tới từ ngươi tỉnh lại lúc sau, liền không hề lật xem ngươi yêu nhất thi tập, cũng không hồn nào đi dương cầm trước đàn tấu động lòng người âm phủ. Nếu không phải cảm xúc thật sự hạ xuống, người như thế nào sẽ rời xa ngươi yêu tha thiết văn học cùng nghệ thuật. Bùi Tương đã từ mấy gì ẩn trong trí nhớ hiểu biết đến, cái này 15 tuổi cô nương là một cái cỡ nào thích rủ mện tiếp nhật tình thiếu nữ, nàng giống ngọn lửa giống nhau nóng rực thiêu đốt, thông tuệ thả đa tài đa nghệ, làm người dí dỏm lại đáng yêu. Nhưng cùng lúc đó, nàng cũng là đa sầu đa cảm, dễ dàng bi xuân thương thu, thậm chí thường xuyên không quan tâm mà xử trí theo cảm tính. Như vậy tính cách cùng đả tuật thái thái thập phần tương tự. Mẹ con hai người đồng dạng mẫn cảm đa tình, thích xa vào ở mê ngông buồn vui cảm tình thế giới, không thể tự thoát ra được. Bùi tương ở hiểu biết quá mấy gì ản tính cách sau, cảm thấy cùng chính mình chân thật tính cách kém quá lớn, nàng nhưng thật ra có thể ngụy Trang nhất thời, làm bên người người cho rằng nàng chính là nguyên bản mấy gì ản đã tốt phát hiện không đến nhiều ít sai biệt. Chính là, nguyên thân năm nay mới 15 tuổi, còn muốn cùng đã tuột ra nhân sinh sống ở cùng nhau rất nhiều năm. Nếu vẫn luôn như vậy ngụy Trang đi xuống. Tuy là bùi tương thiện với nhân vật sám vai, cũng sẽ cảm thấy tâm mệnh. Cho nên nàng quyết định bắt lấy bị thương cái này cơ hội, bắt đầu chậm rãi làm ra một ít thay đổi. Coi như là tiểu cô nương đã trải qua ngoài ý muốn sự cố sau, bởi vì nghĩ mà sợ mà quyết tâm trở nên ổn trọng cẩn thận lên. Elinor, ta tỷ tỷ, ta lần này đã đã chịu cũng đủ giáo huấn. Khi ta từ sườn dốc thượng ngã xuống đi thời điểm, khi ta ở mưa to chung hôn hôn trầm trầm thời điểm, ta là cỡ nào hối hận a? Ta hối hận không nên hành động theo cảm tình, rõ ràng biết lập tức liền phải hạ mưa to, còn lẻ loi một mình chạy đến trong rừng đi. Rõ ràng, rõ ràng ngươi cùng ta tao nộ đồng dạng thật lớn thất vọng, nhưng ngươi lại như cũ thần sắc thản nhiên, làm người phát hiện không đến bất luận cái gì cảm xúc thượng giao động. Nhưng ta liền không được, sau khi nghe xong kia phân di chút sau, ta cảm thấy căn nhà kia áp lực cực kỳ, những người đó ánh mắt quá lạnh nhạt, hảo những người này tựa hồ đều ở cười nhạo chúng ta mẹ con tương lai đáng thương tình cảnh. Vì thế. Ta liền không chê không được cảm xúc, không màng tự thân an nguy tùy hứng hành sự. Kết quả cuối cùng chính là, ta suýt nữa mất đi tính mạng, yêu ta, coi trọng ta các thân nhân vì ta lo lắng không thôi. Ta tưởng tượng đến này đó, liền hối hận chính mình lỗ mãng hành vi. Hệ kỳ thật ở suốt cao thời điểm, ta đã từng mơ mơ màng màng tỉnh lại một lần, ta nhìn đến mụ mụ lo lắng mà ngồi ở mép giường chiếu cô ta, ta liền đặc biệt hối hận. Ta không nên vì không đáng người cùng sự thương tổn chính mình sau đó lại làm yêu ta người nhà đi theo chịu tội. Thân ái tỉ tỉ, ở dưỡng thương mấy ngày này, ta đã làm ra quyết định. Ta về sau muốn tận lực khống chế được đa sầu đa cảm cảm xúc, sửa lại nóng nảy tính tình, có đôi khi, giống ngươi như vậy bình tĩnh lý trí một ít, cũng chưa chắc không thể. Bùi tương lời này cũng không hoàn toàn là nàng chính mình vô căn cứ, có quan hệ mấy gì an nội tâm ý tưởng bộ phận, kỳ thật phần lớn đến từ nguyên thân chân thật hối hận. Cái này 15 tuổi tiểu cô nương ở sinh mệnh trôi đi trước, hối hận nhất sự Chính là bởi vì chính mình tùy hứng mà làm thân nhân lâm vào lớn lao bi thống giữa. Nếu là hết thể có thể trọng tới nói, nàng sắc thật hy vọng chính mình có thể học tập đến tỷ tỷ trên người ba phần lý trí, học được tận lực khắc chế chính mình xúc động tính tình. Hệ lý nó nghe thế phiên lời nói, thâm chịu chấn động. Tuy là nàng nhất quán trầm ổn bình tĩnh, nhưng cũng chỉ là một cái 18 tuổi tuổi trẻ cô nương, tính tình tuyệt không khuyết thiếu mềm mại cùng ôn nhu nàng nhìn muội muội tái nhật không có chút máu gương mặt, nhịn không được lệ ý do doanh doanh. Ta thân ái mấy dị ản, ngươi nên biết, ta nghe được ngươi lời này là cỡ nào kích động, thượng đế phù hộ, phù hộ ngươi bình an không có việc gì. Ngươi bị ba ba cứu trở về tới đêm đó, ta cùng mụ mụ, còn có chúng ta tiểu muội muội mặt gạ dẹt đều sợ hãi, cho rằng liền phải từ đây mất đi ngươi. Nói thật, mấy dị ản, ta ở cầu nguyện đồng thời, kỳ thật cũng trộn đoán trách quá ngươi xúc động cùng lô mãng, rõ ràng bên ngoài đã quát lên như vậy đại phong, tiếng sấm cũng ẩn ẩn truyền đến, ngươi lại một mình một người đi như vậy xa trong rừng. Ai cũng không có nói cho, này nhiều làm người sợ hãi nha. Nhưng ngươi như vậy suy yếu mà nằm ở trên giường bệnh, ta lại cảm thấy không nên lại hoán trách ngươi. Bởi vì ngươi đã đã chịu giáo hấn, hơn nữa, cái này giáo hấn xa xa lớn hơn ngươi khuyết điểm. Ta vẫn luôn ở vì ngươi chân thành cầu nguyện, ta mệt dị ản, hiện tại nghe được ngươi nói như vậy, ta thật là rất cao hứng, ta thông minh mỹ lệ mội mội rốt cuộc trưởng thành một ít. Bùi tương đưa cho hệ lì nọ một khối khăn tay, làm khó được toát ra kích động cảm xúc để lì nó lau lau nước mắt Rồi sau đó, nàng không giấu vết mà rời đi đề tài, cùng Nghệ Lý Nỏ nói đến Nọ Lạn Trang Viên mấy ngày nay phát sinh các loại biến hóa. "Nga, nói đến cái này, Zô Han cùng phẹn Nghị rốt cuộc nhớ tới lại đây vẫn ăn ngươi, bất quá ngươi lúc ấy ở ngủ say, bọn họ liền không có lên lầu quấy rầy ngươi, mà là ở phòng khách ngồi ngồi lúc sau, liền thừa xe ngựa về nhà." Bùi Tương biết lễ Lý Nỏ trong miệng Zô Han cùng phẹn Nghị là chỉ các nàng tỷ muội huynh tẩu, cũng chính là Nọ Lạn Trang Viên tương lai chủ nhân. Nàng đông dạng biết Một khi đã tuột tiền sinh qua đời, đã tuột thái thái mẹ con bốn người liền không thể không rời đi cái này thoải mái địa phương, dọn đến một gian hương xá đi cư trú. Bởi vì nơi này là dễ một kẻn lý trí cùng tình cảm thế giới, nàng hiện tại thân phận rất đặc thù, coi như là cốt truyện nữ chủ trí nhất. Mà một vị khác nữ chủ, còn lại là ngồi ở nàng đối diện để lì nọ đã tuột tiểu thư. Tân thế giới, nam chủ tạm thời chưa định, ngoan ngoà. ngoà. Cảng tạ ở 2020-07-13-17-38-47-2020-07-14-18h18.54 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, kèo sữa chủ nhật hai cái, hắc bạch ô Vương một cái. cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, kèo sữa lâu chủ 40 bình, dầu dĩ đại bánh bao 38 bình, 5k 30 bình, vẽ, tử mạc không hạ, 20 bình, nghiên hoa xoay người, ngàn hồn phong. Ế dịt mười bình, như ly thiếu, 447513632 bình, 20487360, cá mặn nằm mà, khổ qua vị thiên giới cá mặn, lê từ từ, sơn tư ta gửi mấy, gió đêm nhẹ nhiễm, ngủ giả sạc kỳ, nếu thủy một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. chương 136 Bùi tương đời trước chỉ là qua loa lật xem quá lý trí cùng tình cảm này buồn văn tên khoa học, vẫn chưa tinh tế nghiên độc. Mà nàng cùng bạn thân cùng nhau nghiên cứu xem xét kinh điển phim nhựa thời điểm, chú ý trọng điểm cũng là dễ nột kẻn nữ sĩ một khác bộ tác phẩm. Cho nên, ở Bùi Tương Ký ức Gác Mái, chỉ có này bộ văn học tác phẩm đại khái tình tiết cùng cốt truyện đi hướng, cũng không có càng nhiều chuyện xưa chi tiết cùng cụ thể miêu tả. Trong nguyên tác, đạ tụt tiên sinh qua đời sau, nọ lản trang viên liền thay đổi chủ nhân, đạ tụt thái thái cũng từ nguyên bản nữ chủ nhân biến thành sống nhờ khách nhân, mang theo ba cái nữ nhi ăn nhờ ở đầu Mẹ con bốn người cùng trang viên tân chủ nhân Johan đã tuột vợ chồng ở chung đến cũng không quá vui sướng, chịu đựng một đoạn mâu thuẫn không ngừng sống nhờ sinh hoạt sau, các nàng tiếp nhận rồi đã tuột thái thái một vị họ hàng xa mời, dọn tới rồi cái khác địa phương cư trú, rời xa thoải mái rộng mở nọ làng trang viên, các nàng dọn đến nhà mới sau đã chịu chủ nhà hàng xóm nhiệt tình hoan nghênh, cũng bởi vậy kết giao tân bằng hữu. ở chỗ này hệ lý nọ cùng mấy dì ản hai tỷ mọi cảm tình sinh hoạt gợn sóng thay nhau nổi lên trải qua mấy phen lý trí cùng tình cảm thượng dễ ruổi va chạm sau từng người đi hướng hôn nhân sinh hoạt nghĩ đến chuyện xưa vài đoạn ái hận gút mắt bùi tương không quá vừa lòng mà nheo nhéo mắt tạm thời không đề cập tới hệ lì nọ tương lai tao ngộ chỉ nói nguyên thân mũi gì ản gặp được kia hai cái nam nhân bùi tương liền đều không quá cảm thấy hứng thú bất quá ở không có gặp được chân nhân phía trước vẫn là không cần võ đoán hạ bình luận chuyện xưa chung nội dung có thể dùng để làm tham khảo nhưng là ở hiện thực tiếp xúc giao lưu chung Ta còn là lấy ta chân thật cảm thụ vì chuẩn đi. Tuy rằng thế giới này chung trình diễn lý trí cùng tình cảm chuyện xưa, nhưng là ở chuyện xưa ở ngoài, nơi này là một cái to lớn phức tạp chân thật thế giới, cũng không cực hạn với mấy nhà người, mấy đôi cả trai lẫn gái chi gian tụ tán ly hợp. Nguyên tắc chung xuất hiện nhân vật, trừ bỏ ở chuyện xưa chung bày ra ra tới trải qua cùng tính cách tính chất đặc biệt ngoại, tất nhiên còn có nhiều hơn diện mạo, có nhiều hơn hỉ nộ ai nhạc. Cho nên, ta không thể quá sớm mà cho bọn hắn dán lên cố định nhãn âm thẩm báo cho chính mình không cần dùng có chứa thành kiến ánh mắt đối đãi một ít người cùng xong việc, Bùi Tương bắt đầu cân nhắc khởi trước mắt cảnh ngộ. Tựa như phía trước nói như vậy, nàng nhớ rõ đại khái chuyện xưa tình tiết, nhưng là đối với một ít cụ thể chi tiết lại hoàn toàn không có ấn tượng. Thì như, nguyên thân phụ thân đã tuột tiên sinh qua đời thời gian. Chuyện xưa bắt đầu thời điểm, hai tỷ muội giống như đều không có mãn 20 tuổi, mặc dù vượt qua, cũng sẽ không vượt qua nhiều ít. Tỷ tỷ Helen nọ đã tuột năm nay 18 tuổi, ta 15 tuổi nhỏ nhất muội muội mặt gạ dẹt mới vừa mãn 12 tuổi. Đa Tuật Tiên Sinh đã bắt đầu xuống tay mở rộng kinh doanh, muốn đem mỗi năm điển trang lợi nhuận tích góp hạ lưu tới cấp mẹ con bốn người. Nhưng là tương lai, Đa Tuật Tam tỷ muội của hồi môn đều thực giảm mỏng, thuyết minh Đa Tuật Tiên Sinh nỗ lực cũng không có hiệu quả. Như vậy, là hắn cải thiện mở rộng kinh doanh cử động thất bại. Vẫn là, thời gian quá ngắn, có một số việc đã không còn kịp rồi. Bùi Tương đang nghĩ ngợi tới sự tình, Xa xa trông thấy tản bộ trở về đạ tuột vợ chồng, lộ ra phát ra từ nội tâm chân thành ý cười. Nàng lúc này ngồi ở bóng dâm hành lang dài trước trường trước ghế thượng, trước người bày sữa bò cùng trà nóng, trong tay cầm một quyển nguyên chủ yêu tha thiết lãng mạn thơ ca tập. Ba ba, mụ mụ, các ngươi mới từ rừng cây bên kia tản bộ trở về sao? Ta có phải hay không bỏ lỡ năm nay hoa quý, trong rừng cây những cái đó hương thơm có phải hay không đã trước tiên khô héo? Thân ái mời dị ản, tin tưởng ta. Sang năm ngươi sẽ hôn môi đến trong rừng cây mỗi một đóa hoa tươi. Đạt Tu Thái Thái nghĩ đến Nữ Nhi Thương tình cùng nàng bỏ lỡ tốt đẹp thời gian, cảm xúc lập tức trở nên có chút kích động, đầu vai khẽ run, một bên đả tụt tiên sinh vội vàng vô vô thê tử tay. Bùi Tương Tưởng, nếu ngồi ở chỗ này, người là phát sinh ngoại ý muốn phía trước mệ gì ăn nói, lúc này hẳn là sẽ ứng hòa Đạt Tu Thái Thái kích động cảm xúc. Thậm chí, nàng càng thêm kích động biểu đạt chính mình tiếc nuối chi tình, biểu đạt sâu trong nội tâm đối những cái đó thiên nhiên vừa bãi nở rộ đáng yêu đóa hoa hoài niệm. Sau đó, mẹ con hai người cùng đắm chìm ở nào đó đa sầu đa cảm cộng tình giữa. Nhưng là hiện tại, vô luận là nàng bản nhân ý tưởng vẫn là y theo mấy dị ản cuối cùng tâm nguyện, bùi tương đều tính toán sửa lại phía trước cái loại này thích bi xuân thương thu cảm tính xúc động tính cách, làm nôn hành cử chỉ chung nhiều vài phần bình tĩnh cùng lý trí. Vì thế, bùi tương chỉ là lộ ra một cái hơi mang bi thương mỉm cười, rồi sau đó liền nhanh chóng thoát khỏi loại này mặt trái cảm xúc. Làm hai tròng mắt một lần nữa nhiễm thần thái sáng láng ánh sáng. Đúng vậy, mụ mụ, người nói đúng. Đóa hoa mỗi năm đều sẽ nở rộ, bỏ lỡ năm nay, ta còn có sau này rất nhiều năm. Hú hù, thông qua trong khoảng thời gian này tính dưỡng, ta tự hỏi rất nhiều trước kia chưa từng có tự hỏi quá vấn đề, phát hiện rất nhiều phía trước xem nhẹ tốt đẹp sự vật. Như vậy tưởng tượng, ta liền cảm thấy là bởi vì họa đến phúc. Đa tốt thái thái là cái loại này cực kỳ dễ dàng bị thân nhân cảm xúc cảm nhiệm ôn nhu nữ tính. Nàng một khắc trước còn bởi vì nữ nhi thống khổ tao nộm mà thương cảm không thôi, giờ khác này lại bởi vì bùi tương bên môi điểm mỹ ý cười mà vui mừng không xiết. Nga, thân ái mời dị ản, nghe được ngươi này đó đáng yêu nói, ta thật là rất cao hứng. Ngươi nói đúng, sinh hoạt luôn là hai mặt, chỉ cần lòng mang nhân từ cùng cảm ơn, dù cho mất đi một ít, thượng đế tổng hội đem mặt khác một ít càng chân quý đồ vật bàn cho ngươi, ta bảo bối. Bùi tương cười vươn tay cánh tay, ôm vẻ mặt từ ái đạ tuột thái thái. Nàng ngửa đầu hôn hôn nàng gương mặt. Mụ mụ, nếu là ta hiện tại là có thể đứng lên lại chạy lại nhảy nói, ta khẳng định muốn lôi kéo ngươi nhảy lên một khúc nhất vui sướng vũ đạo. Mấy gì ẩn ngươi đã quên đang thương lão phụ thân rồi sao? Một bên đã tuột tiên sinh cười ha hả mà tiếp lời. Nga, ba ba, chỉ cần ta có thể tham gia vũ hội, ngươi khẳng định là ta để nhất điệu nhảy bạn nhảy. Không, nếu có thể nói, là mỗi một chi vũ bạn nhảy. Ai nha? Ta nhưng không thích tổng bị những cái đó không ổn trọng người trẻ tuổi quấy rầy. Đa Tu Thái Thái lập tức lắc đầu, khó mà làm được, thân ái, Vũ Hội thượng như thế nào có thể bất hòa sinh đẹp tiểu tử khiêu vũ đâu? Nói nữa, người ba ba lớn như vậy tuổi, hắn đã sớm nhảy bất động. Đa Tu Tiên Sinh lập tức ra vẻ bất mãn mà trừng mắt nhìn trừng mắt, sau đó lại ở thê nữ tươi cười bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn ở Mễ gì Ản bên người ngồi xuống, từ ái mà vô vô nữ nhi mu bàn tay. Mễ Di Ản, ngươi thật sự trưởng thành. Ta thật cao hứng. Bùi Tương mi mắt cong cong, "Ba ba, cảm ơn ngươi ngày đó dầm mưa đi tìm ta, ta ở hôn mê trước sợ hãi cực kỳ, còn phi thường hối hận, hối hận chính mình tùy hứng hành động. Thực xin lỗi, ba ba mụ mụ, cho các ngươi lo lắng lâu như vậy." Nga, ta mệt gì, án đạ tụt thái thái hốc mắt lập tức đã ướt. Đạ tụt vợ chồng ngồi xuống cùng nữ nhi nói trong chốc lát lời nói, Bùi Tương nhìn đầy đầu đầu bạc đạ tuột tiên sinh, lập tức lại nghĩ tới phía trước nghi hoặc, nếu có thể nói nàng hy vọng vị này lao phụ thân có thể trường thọ khỏe mạnh chính là hết thể khách quan sự thật đều biểu thị gần 1-2 năm nội bất hạnh biến cố khẳng định sẽ xuất hiện ở bùi tương không dấu vết dẫn đường hạ, đại tuột tiên sinh tự nhiên mà vậy mà nhắc tới hắn ở điển trang kinh doanh phương diện tính toán bùi tương nghiêm túc nghe trong chốc lát sau phát hiện đại tuột tiên sinh là một vị phi thường có kinh nghiệm trang viên chủ hắn là người ổn trọng giúp mọi người làm điều tốt suy nghĩ chu toàn lại bởi vì ở nọ lảng trang viên cư trú 10 năm Đối vùng này sản nghiệp kinh doanh trạng hướng một chút đều không xa lạ. Cho nên, hắn nói những cái đó mở rộng kinh doanh cử động, đều là phi thường được không? Có lẽ gần một vài năm nội nhìn không ra cái gì hiệu quả tới, nhưng là 3-4 năm lúc sau, điền trang lợi nhuận khẳng định có thể phiên một phen. Như vậy xem ra, thật sự không phải kinh doanh không tốt sao? Bùi Tương không hiểu ý kỹ thuật, nhìn không ra đã tuột tiên sinh thân thể có cái gì thai hoàng ẩm, cái này niên đại lại không lưu hành kiểm tra sức khỏe. Cũng không có như vậy nhiều chữa bệnh kiểm tra dụng cụ. Cho nên, nếu là đã tuột tiên sinh thân thể nội bộ có chứng bệnh gì nói, thật đúng là không nhất định có thể trước tiên cảm thấy ra tới. Lại có chính là, cũng có thể là tao ngộ cái gì ngoài ý muốn sự cố. Nàng lại nói bóng nói gió đã tuột tiên sinh sinh hoạt thói quen, cùng với thân thể thượng gần đây cảm thấy không khỏe tiểu ma bệnh. Hỏi tới hỏi lui, vẫn luôn không có phát hiện có thể đặc biệt khiến cho chú ý địa phương, cái này làm cho bùi tương muốn giữ phòng một vài đều không thể nào xuống tay. Ta hiện tại nắm giữ 4 cái kỹ năng, hội họa, ảo thuật dịch dùng, ký ức gác mái cách suy diễn, cùng kiếm thuật, không có một cái là cùng trị bệnh cứu người có quan hệ, đáng tiếc. Nhắc tới tự thân nắm giữ kỹ năng, bùi tương liền nghĩ tới mới nhất nắm giữ kiếm pháp kỹ năng. Không biết chính mình ở trước thế giới đã trải qua nhiều ít huyết vũ tinh phòng, thế nhưng đem vũ lực giá trị đề cao tới rồi cái loại này biến thái nông nỗi. Nàng yên lặng hồi tưởng chính mình nắm giữ kiếm thuật trung rộng lớn kiếm ý cùng huyền diệu lý luận Không có bỏ qua kia bổn làm kiếm thuật lý luận hòn đá tảng chi nhất vô danh kiếm phổ. Nàng mạc danh mà đối bên trong những cái đó vô tình nhập đạo cách nói có chút để ý, tổng cảm thấy, nô no, những cái đó lý luận cùng chính mình có đặc biệt thân mật quan hệ. Hay là ta thành tây môn suy tuyết nhân vật như vậy? Ý gì theo hiện tại kiếm pháp kiếm ý tới xem, ta võ học tu vi đã làm được tiêu giao duy tâm, không hề bị đến vô tình kiếm đạo ước thúc, cho nên, ta sau lại lại khôi phục, thoát ly vong tình trạng thái. như vậy Ta rốt cuộc cha không trả quá người nào a? Ở kia phương thần bí không gian nội, nàng Như cũng lựa chọn giữ lại ký ức tinh thạch cùng hạng nhất kỹ năng cái kia lựa chọn. Bùi Tương, ngươi xác định muốn chỉ để lại kiếm thuật hạng nhất. Phải biết rằng, đã không có nội lực cùng kinh công, ngươi kiếm thuật uy lực sẽ đại suy giảm, nó rốt cuộc làm không được đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Ta biết, nhưng kia cũng đủ. Ai, ngươi vĩnh viễn không biết xuyên qua lúc sau sẽ gặp được cái gì ngoài ý muốn nha, nhiều nắm giữ một ít kỹ năng không hảo sao? Ngươi xem, ngươi ở thế giới này nắm giữ nhiều như vậy cao thâm độ vật đều là bình thường trong thế giới không có. Nếu tất cả đều lưu lại, thật tốt nha. Bùi Tương nhìn như cũ chưa từ bỏ ý định màu bạc quang điểm, bình tĩnh mà lắc lắc đầu, kiên trì lúc ban đầu lựa chọn. Thấy vậy, màu bạc quang điểm rồn rập mà lập lòe vài cái, lại trên dưới nhảy nhảy. Nó thất vọng đến cực điểm rồi lại không thể cưỡng bách Bùi Tương linh hồn thay đổi chủ ý, đành phải cảm xúc không cao điểm hoàn thành bản chức công tác nhiệm vụ, sau đó nhanh chóng đưa Bùi Tương rời đi mắt không thấy tâm không phiền. Vì thế, bùi tương mở ra lần thứ năm xuyên qua chi lữ. Một chỗ khi, bùi tương ở ký ức gác mái yên lặng quan sát một lần những cái đó tung hoành sắc nhọn kiếm pháp kiếm thuật. Đồng nhiên phát hiện, trừ bỏ hữu hình kiếm pháp ngoại, vô hình mở mịt kiếm ý kỳ thuật đã sớm xâm nhập nàng cốt thủy, hóa nhập linh hồn của nàng, trở thành nàng bản thân một bộ phận. Dù cho bị tước đoạt đời trước ký ức, nhưng là kia cổ khống chế nàng xuyên qua vô danh lực lượng, lại căn bản vô pháp cướp đoạt này đó dung nhập nàng linh hồn đồ vật. Giả thuyết ký ức gác mái cùng bốn viên lộng lấy ký ức tinh thạch cũng bị này cổ kiếm y vây quanh, tăng thêm một tầng nhất kiên cố phòng hộ lực lượng. Cảm nhận được này đó lúc sau, mặc Danh, Bùi Tương đáy mắt có chút chua xót. Thanh phong từ từ, đưa tới núi xa cây rừng thanh hương, một trận không nhanh không chậm uyển chuyển nhẹ nhàng tiếng bước chân đánh gãy Bùi Tương suy nghĩ. Nàng nhanh chóng thu liễm khởi trên mặt khác thường biểu tình, một lần nữa biến thành một cái vô ưu vô lự 15 tuổi thiếu nữ. Ellie nhỏ đã tụt ôm phát họa buồn bước chậm mà đến. Mấy gì ẩn? Ngươi hôm nay khí sắc thật tốt. Ta cảm giác khá hơn nhiều, hệ ly nọ. Ê, lì nọ ở bùi tương đối diện ghế tròn ngồi xuống dưới, cho chính mình đổ một ly trà. Ta nghe mặt gạ diện nói, ngươi gần nhất lại định ra một phần tân thư đơn, chuẩn bị muốn khắc khổ dụng công. Bùi tương chỉ vào trong tay thi tập nói, ta phát hiện ta phía trước đọc mặt có chút chỉ một, vẫn luôn chuyên chú ở văn học thơ ca phương diện, nga, còn hấp dẫn kịch cùng những cái đó thời thượng thư tịch. Rất ít chạm vào một ít ngôn ngữ giản dị nhưng lại rất có chiều sâu tác phẩm. Hệ ta muốn làm ra một ít thay đổi. Nay thứ hảo, mấy dị ạn, nói thật, ta không chỉ có tán đồng ngươi loại này hành vi, ta chính mình cũng pha chịu giận rát. Trong chốc lát trở về lúc sau, ta cũng chuẩn bị ở trong nhà trong thư phòng nhiều tìm một ít có lợi cho chống trải tư duy, nung đúc tình cảm hào thư độc. Bùi tương tò mò mà nhìn thoáng qua hệ lý nọ phát hỏa buồn, hệ lý Ta có thể thưởng thức một chút người hôm nay vẽ vật thực phát họa tác phẩm sao? Hệ Lì nọ vui vẻ gật đầu, đem phát họa buồn đưa cho Bùi Tương. Ta ở bên hồ làm non nửa thiên nhi, vẽ không ít thủy điểu bay lượn lên xuống tư thái, còn có trên bầu trời đám mây tụ tán biến hóa. Bùi Tương chậm rãi thưởng thức Lệ Lì nọ phát họa sơ thảo, thực thích nàng tình tế ôn nhu bút pháp cùng đối tự nhiên chi mỹ bắt giữ. Từ họa xem người, vị này 18 tuổi cô nương nội tâm là tràn ngập ôn nhu cảm tình, cũng không thiếu đối lãng mạn khác ao. Nhưng nàng lại ở sinh hoạt hàng ngày chung cực lực vẫn duy trì tự nhiên hảo phóng tư thái cùng nhàn nhã trầm tĩnh biểu tình, không dễ dàng biểu lộ hỷ nộ, thật sự là một vị xuất sắc thục nữ. Hoa đến thật đẹp, ta phản phất có thể nhìn đến những cái đó đám mây tản ra khi tự do lười biếng. Bùi tương khép lại phát họa buồn, đem nó còn cấp hề lì nò. Còn có những cái đó ánh sáng thay đổi dần cùng đan sen, những cái đó nhu hỏa sạch sẽ hình dáng. Tuy rằng ta không có cùng người cùng nhau chính mắt thấy bên hồ cảnh trí, nhưng là thông qua Ta cảm thấy ta đã lãnh hội non sông tươi đẹp. Hễ lý nọ ôn nhu cười nhạt, thân ái mời dị ản, ngươi luôn là như vậy tôn sùng ta cùng ta tác phẩm. Nhưng ta biết, ngươi thưởng thức ta họa thời điểm, khẳng định là dùng 12 phần ca ngợi tâm tư, trong mắt cũng rót đầy đối thân nhân yêu thích chi tình, cho nên mới sẽ cảm thấy nơi trốn đều hảo, nơi trốn đều mỹ. Nếu là làm người ngoài khách quan bình phân nói, khẳng định muốn nói ra rất nhiều khuyết điểm. Nga, muốn nói khuyết điểm nói, ai tác phẩm không có khuyết điểm đâu? Bùi tương nhướng mày nói. Nữ tốc bay nhanh, hệ Lý nỏ, ta nhớ rõ ngươi đặt hàng những cái đó bình luận báo chí cùng tạp chí quyển sách nhỏ thượng, có chút người chuyên môn chọn lựa những cái đó thành danh đại sư cũ làm bắt bẻ, thật đúng là có thể nói ra một ít giống mô giống dạng đạo lý. Cho nên ngươi xem, trên đời này nào có chân chính hoàn mỹ vô khuyết tác phẩm, nhưng chỉ cần những cái đó đồ tốt nhiều quá tí vết, chính là đáng giá khen ngợi. Hệ lì nỏ hơi hơi mở to hai mắt, có chút không thể tưởng tượng mà đánh giá muội muội, mệ gì ản. Này cũng thật không giống như là ngươi nói ra nói. Bùi tương trống cầm cười nhạt, ta đây nên nói ra cái dạng gì nói đâu. Ê, lì nỏ nghị nghĩ, chậm rãi giải, giải thích nói. Thương lui tới, đối với ngươi thích văn nghệ tác phẩm, kia nhất định là hoàn mỹ vô khuyết. Nếu là ai dám công kích một chút ít, tất nhiên sẽ bị ngươi trái lại phê bình, nói nhân ra linh hồn chất phác, không hề phẩm bị. Nếu ngươi chán ghét cái gì, có người lại nói ra ưu điểm, ngươi cũng sẽ cực lực làm như không thấy đương nhiên. Ta nói này đó cũng không phải muốn phê bình ngươi ý tứ, bởi vì ta biết, ở ngươi như vậy cực cái cực hận tính tình chung, giữ lại đối nghệ thuật cùng tốt đẹp thuần túy đam mê, ngươi tâm trước sau là chân thành thiện lương. Cho nên, thân ái mấy dị ản, ta thật không nghĩ tới, hôm nay sẽ nghe được ngươi lời này. Bùi tương không quá thuộc nữ mà bĩu môi, mặt mày gian mang theo độc thuộc về mấy dị ản tùy hứng cao ngạo. Ê ly nọ, ngươi coi khinh ta. Ta phía trước liền cùng ngươi đã nói ta sẽ tận lực khắc phục trước kia cái loại này xúc động tự mình tiểu tính tình, thử lo lắng nhiều một ít, càng lý trí một ít. Ta này không phải ở hướng thế tục lễ nghi phiền phức túi đầu, cũng không phải ở hướng nông cạn ngu xuẩn thỏa hiệp, ta chỉ là thử trở nên bao dung một ít, không cho chính mình có vẻ vô lễ cùng hồ nháo mà thôi. Hễ ly nọ liên tục gật đầu, đúng vậy, đúng vậy, ta thân ái muội muội, ta đã phát hiện ngươi thay đổi. Bùi tương lập tức cười đến cảnh xuân tươi đẹp, nàng kéo Hễ ly nọ cánh tay làm nũng nói, đúng rồi. Hệ lý nọ tỷ tỷ, ngươi có thể đem ngươi năm nay đính những cái đó văn nghệ bình luận tập san cho ta mượn nhìn xem sao? Ngươi đọc quá là được, ta muốn thử từ mọi người đánh giá chung, học được nhiều góc độ đối đãi cùng sự vật, không hề giống như trước như vậy. Thích liền phi thường thích, tráng ghét liền khinh thường nhìn lại. Hệ lý nọ vui vẻ đáp ứng rồi bùi tương cái này thỉnh cầu. Bữa tối phía trước, nàng không chỉ có đem chính mình xem qua tương quan tập san báo chí đưa cho bùi tường, còn đem mới nhất thu được cũng đưa cho nàng. Nói là là muội muội thấy trước mới thích. Nàng chính mình cũng không sốt ruột. Bùi Tương cười tủm tỉm nói cảm ơn, cũng đưa cho hệ lì Nọ một cái ai ôm một cái, rồi sau đó liền bắt đầu vùi đầu tìm kiếm khởi nàng yêu cầu tin tức tới. Nàng gần nhất đối làm lũng chuyện này càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, cười rộ lên so 12 tuổi tiểu muội muội mặt gạ dẹt còn điểm mỹ. Đối này, mặt gạ dẹt giờ đưa cho Bùi Tương hoa tươi tỏ vẻ nghiêm túc kháng nghị, nàng cảm thấy rừng rầm nữ vu thừa dịp nhị tỷ hôn mê thời điểm làm chuyện xấu, cho nàng uống xong kỳ quái ma dược. Sau đó cái này tiểu cô nương trẻ con mặt béo phì má liền bị bùi tương trả thù mặt gã dẹt bị nít đến thở phì phì lớn tiếng tuyên bố mẩy gì ạn là cái ấu trí quỷ bùi tương yêu cầu hệ lì nọ chủ trì công đạo hệ lì nọ không nghiêng không lệch hai cái muội muội đều được đến trừng phạt đại tuột vợ chồng nhìn chăm chú vào tương thân tương ái tam tỉ muội cười đến thưa thái vui mừng tư nhị nữ nhi tỉnh táo lại về sau tử thân bóng ma liền từ nọ lạn trang viên trên không tiêu tán này trang đại trạch mỗi ngày đều tràn ngập hoan thanh tiểu ngữ Qua mấy ngày, bùi tương đem mượn tới bình luận tập san trả lại cho hệ lì nọ. lại chiều quản gia muốn tới gần nhất nửa năm báo chí, lấy cớ đều không cần tìm, ai làm nàng trước mắt còn ở vào dưỡng bệnh nhàm chán trạng thái đâu. Bùi tương ở hưởng thụ ấm áp gia đình sinh hoạt đồng thời, cũng không có quên tương lai lo lắng âm thầm. Đà tuột tiên sinh sắc thật đã thượng tuổi, ở thời đại này, đột nhiên một bệnh không dậy nổi cũng không phải kỳ quái sự tình. Nàng không có cao siêu y thì thuật cứu trị đà tuột tiên sinh. Cũng chỉ có thể chỉ mình có khả năng làm hắn sinh hoạt thói quen càng thêm khỏe mạnh một ít, tận lực nhiều kéo dài một chút hắn thọ mệnh. Cùng lúc đó, nàng cũng đến bắt đầu vì mẹ con bốn người an bài đường lui, mặc kệ đã tuột tiên sinh rốt cuộc sẽ như thế nào, nhiều kiếm chút tiền luôn là không có sai. Thức mau, bùi tương liền tỏa định mục tiêu. Ba ba, cất chứa trong phòng kia phúc bữa sáng là rót giờ sở tiền tiên sinh tác phẩm sao. Nga, đúng vậy, đó là lao thân sĩ tuổi trẻ khi ở London một nhà nhà đấu giá chụp tới. Hắn thập phần thích sở tiền tiên sinh tác phẩm, vẫn luôn đem hắn tác phẩm đặt ở nọ lạn trang viên cất chứa trong phòng nhất bắt mắt vị trí. Ta mấy ngày nay phiên thần báo, mặt trên có thiên văn chứng nói, gần nhất có một bức sở tiền tiên sinh tác phẩm bị bán đấu giá ra cực cao giá cả. Thúc tổ phụ lúc trước chụp đến bữa sáng kia bức họa thời điểm, cũng ra rất cao giá sao? Kia thật không có đả tụt tiên sinh cười ha hả mà nói, mỗi lần nói lên chuyện này, lão thân sĩ liền thập phần tự hào. Bởi vì khi đó rốt giờ sở tiền tiên sinh còn không phải như vậy nổi danh đại gia đối hắn tác phẩm hưởng ứng thường thường. Cho nên, người thúc tổ phụ trụ được bữa sáng thời điểm, căn bản không có bao nhiêu người cùng hắn cạnh giới. Nga, kia thật may mắn bùi tương ngự khí khở dại cảm thắn nói, ta nhớ rõ năm kia chúng ta người một nhà đi London tham quan triển lãm tranh, bên trong liền có mấy bức sở tiền tiên sinh hòa tác. Ta tò mò hắn đối nhân vật chi tiết miêu tả, liền nhiều dừng lại trong chốc lát, sau đó nghe được có vị thân sĩ đối bên người đồng bạn nói, sở tiền tiên sinh mỗi bức họa đều thực được rất nhiều người thu thập đều đang tìm kiếm sở tiền tiên sinh tác phẩm. à, là như thế này. bất quá thực đáng tiếc, sở tiền tiên sinh ở sinh thời cũng không biết hắn tác phẩm sẽ như thế đã chịu truy phủng. cho nên hắn rất nhiều tác phẩm đều không có để lại cho người nhà của hắn, mà là không giàng buộc đưa cho bằng hữu, đồng sự thậm chí người xa lạ. hiện tại hắn tác phẩm đã chịu ứng có co coi trọng, nhưng là người nhà của hắn lại không có bởi vậy được lợi, sinh hoạt trạng huống như cũ không quá dư giả. bùi tương nhịn không được mở to hai mắt. Người nhà của hắn không có lưu lại mấy bức sở tiền tiên sinh tác phẩm sao. Nghe nói phía trước bảo lưu lại có mấy bức, bất quá nhà bọn họ bị trộm cướp, ở người hầu cùng đạo tặc tranh đoạt tài vật trong quá trình, không cẩn thận đẩy đến giá cắm đến, dẫn phát rồi hỏa hoạn. Ai, những cái đó họa đều bị thiêu hủy. Thiêu không có. Bùi tương du xuống mi mắt, ngữ mang thở dài, này thật là một kiện làm người khổ sở sự. Đã tu tiên sinh đi theo thở dài một hơi. Đúng vậy, ai nói không phải đâu. Bất quá. Phía trước những cái đó tiếp thu quá sở tiển tiên sinh đưa tặng tác phẩm người chung, còn có vài vị là phi thường thể diện thân sĩ, bọn họ nguyện ý dùng thị trường mua xuống tay chung tặng phẩm, kỳ thật chính là ở chợ cấp sở tiển tiên sinh quá phụ cùng hài tử. Nguyện thượng đế phù hộ kia vài vị đấy lòng nhân từ thân sĩ. Mấy gì ản, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi khởi những việc này. Đà tu tiên sinh có chút kỳ quái, ngay sau đó, hán tự hồ cảm thấy chính mình minh bạch cái gì, vội vàng thấp giọng nói. Mấy gì ản. Dựa theo lão tiên sinh di trúc, nọ làn trang viên này đó cất chứa đều hẳn là từ ca ca người kế thừa. Cho nên chúng ta đã không thể bán kia bức họa đổi tiền, ta cũng không thể đem họa tặng cho ngươi. Bùi tương cổ cổ gương mặt bất mãn nói: Ba ba, ngươi xem ta là ngây ngốc tiểu hài từ sao? Ta biết cái kia kế thừa pháp, tổng thể tôi nói, chính là trừ bỏ ngươi mỗi năm kinh doanh kiếm được lợi nhuận ngoại, trang viên mặt khác tài vật đều là ca ca một nhà, cùng chúng ta mẹ con bốn người không có quan hệ. Ta hỏi cái này chút mới không phải bởi vì ngươi nói những cái đó nguyên nhân đâu. Đà tuột tiên sinh ha ha cười, gật đầu nói. Đúng vậy, ta tiểu mời di ản là thông minh nhất hiểu chuyện tiểu cô nương, cái gì đều hiểu. Vậy ngươi nói cho ba ba, ngươi vì cái gì đột nhiên đối bữa sáng này bức họa cảm thấy hứng thú. Phải biết rằng, từ chúng ta chuyển đến ngày đó bắt đầu, này 10 năm chung, ngươi nhưng không nhiều xem kia bức họa vài lần. Bùi tương đúng lý hợp tình mà làm lúc nói, ta gần nhất lại đối kia bức họa cảm thấy hứng thú, ba ba ta tưởng vẽ lại kia phúc tác phẩm. Nghe thấy cái này lý do, đã Tuật Tiên Sinh có chút khó xử. Bất quá, hắn đối thượng nhị nữ nhi lóe sáng chờ mong ánh mắt cùng mềm mại ngọt ngào vô tội tươi cười, như thế nào cũng nói không nên lời cự tuyệt nói. Cuối cùng, bùi tương được đến nàng muốn. Ngay kế, bùi tương bắt đầu chỉ huy người hầu tới tới lui lui mà giúp nàng làm việc. Chờ đến hết thể chuẩn bị ổn thỏa, nàng bắt đầu vẽ lại tác phẩm thời điểm, lại không được bất luận kẻ nào bàn quan. Bởi vì nàng nói Nàng không nghĩ làm những người khác nhìn đến nàng cùng sở tiện tiên sinh chi gian trên lệnh, mặc dù đó là tất nhiên tồn tại, nhưng là, thỉnh đại gia cần phải tôn trọng cùng giữ gìn một người thuộc nữ mẫn cảm lòng tự trọng. Đối này, xuống ái nàng người nhà đều rung túng cười, tỏ vẻ nhất định sẽ tôn trọng đả tuột nhị tiểu thư lòng tự trọng. Bùi tương mỗi ngày một người ở phòng vẽ tranh bận rộn, ai cũng không biết nàng vẽ chút cái gì, lại họa đến thế nào. Một tháng sau, bùi tương làm người đem bữa sáng một lần nữa quải thu về tăng thất Đồng thời ở nó làn trang viên bữa sáng trên bàn tuyên bố, trải qua nửa tháng vẽ lại học tập, nàng phát hiện, nàng quả nhiên vẫn là không thích hướng sở tiền tiên sinh hội họa phong cách, cho nên quyết định về sau chính mình sáng tác tác phẩm. Đạt tuột vợ chồng vốn dĩ liền không trông cậy vào nữ nhi có thể họa ra cái gì kinh thế thần tắc tới, nghe nói đứa nhỏ này khí tuyên cáo sau, đều cười gật đầu. Ê, ly cùng mặt gà